"Ta viễn chí lắc đầu cự tuyệt nói, không cần, ta cùng đại ca còn có nhị ca là có thể thu phục." Chu Vân Hoa nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc, "Viễn trí còn sẽ nấu cơm à? Nay tú quên thật là hảo phúc khí, hi vọng nhà nàng tú lệ cũng có thể gặp được như vậy người trong sạch." Hồ Yến Hoa một kiêu ngạo, trong giọng nói là tràn đầy tự đắc, "Kia nhưng không, không chỉ có sẽ làm, hơn nữa làm so với ta còn ăn ngon đâu. Chúng ta đây đêm nay cần phải hảo hảo nếm thử." Chu Vân Hoa như thế nào không rõ Hồ Yến Hoa tâm tư, Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nàng nếu là có cái như vậy con rể kia còn không được mỗi ngày lấy cái loa tuyên truyền, hận không thể làm tất cả mọi người biết nhà mình con rể sẽ nấu cơm sự. Lâm Tú Lệ cũng có trong nháy mắt kinh ngạc, không nghĩ tới ở cái này hoàn cảnh chung đều trọng nam khinh nữ thả đại nam tử chủ nghĩa nghiêm trọng nhân đại, còn có tạo viễn trí như vậy hảo nam nhân, nghĩ đến đây, nàng là thiệt tình vì Lâm Tú quên cao hứng. Chờ đến Lâm Tú Quyên bọn họ sau khi trở về, Lâm Tú Lệ lại sẽ trong phòng cấp cố minh chắc viết thư. Viết đến tạ viên trí sẽ nấu cơm sự, nàng nhớ tới phía trước Tống Ngọc Mai thân thể không tốt thời điểm, trong nhà đồ ăn cũng là Cố Minh chắc làm, vì thế dùng vui đùa ngữ khí viết đã có cơ hội nói các người nhưng thật ra có thể ganh đua cao thấp. Viết xong những lời này, nàng không khỏi lại sửng sốt, cơ hội này còn không biết phải chờ tới bao lâu, nàng rũ tay muốn xé xuống này một tờ, nhưng là tay đụng tới giấy viết thư sau lại nhịn không được rũ xuống dưới, tính, lưu lại đi. Lâm Tú Quyên về đến nhà đã vây được mau không mở ra được đôi mắt Nguyên bản đã nằm ở trên giường nàng đột nhiên lại ngồi dậy, nguyên bản tính toán rời đi tạ viễn trí nhìn đến nàng động tắc không khỏi vẻ mặt nghi hoặc, làm sao vậy? Hôm nay còn nói đi hồ tỉ bên kia hỏi một chút mỹ diễm sự, kết quả đều quên hết. Nói cuối cùng, lâm thú quên ngữ khí có chút ảo não. Tạ viễn trí không khỏi bật cười, hắn còn tưởng rằng là cái gì đại sự đâu, hắn rôi tay xoa xoa nàng lưng, ôn nhu nói, không có việc gì, thời gian còn nhiều lắm đâu, ngươi trước ngủ, tỉnh ngủ ta liền bồi ngươi đi. Lâm Tú Quyên ngáp một cái, sau đó nhìn về phía hắn ngự khí có chút hoang mang. Ngươi đâu, ngươi không ngủ sao? Ta đi cùng đại ca bọn họ chuẩn bị buổi tối nguyên liệu nấu ăn. Có chút đồ vật yêu cầu trước tiên nấu thượng, thuận tiện nhắc lại trước hầm cái canh, nhắc lại trước tạc điểm đầu phộng linh tinh có thể đương ăn vật ăn. Nga, ta đây trước ngủ một lát. Bất quá 5 phút thời gian, Lâm Tú Quyên liền ngủ đến vẻ mặt thương ngọt. Ta viên trí xem nàng ngủ đến vẻ mặt thơm ngọt bộ dáng nhịn không được dơ dơ lên khỏe môi Sau đó ở trong lòng do dự buổi tối muốn hay không dùng nước cốt lẩu nấu đồ ăn Rốt cuộc Lâm Tú quên thích ăn Đại khái là bởi vì trong lòng nhớ đi hồ Mỹ Linh bên kia Lâm Tú quên ngủ hơn một giờ liền tỉnh lại Nàng từ trong phòng đi ra ngoài thời điểm đã nghe đến trong phòng bếp truyền đến hương khí Này ngửi được vừa hỏi chính là tạo viên trí ở hầm canh Hắn giống như thực ham thích cho chính mình hầm canh Đương nhiên nàng cũng thực cái uống là được Canh tuy rằng hầm thanh đạo Nhưng hắn biết chính mình khẩu vị Cho nên mỗi lần đều sẽ vì chính mình chuẩn bị cái chấm đĩa Càng nghị cảng cảm thấy tạ viễn trí săn sóc, Lâm Tú Quyên khỏe môi độ cùng không khỏi gia tăng. Trong viện đại nữ cũng đã tỉnh lại, giờ phút này đang ở vây xem tạ viện hướng cùng tạ viện đình hạ cờ Nam Quân, nhưng thật ra khó được can tĩnh. Tiền ái anh tầm mắt vẫn luôn ở ba cái hải tử bên kia, này sẽ nghe được tiếng bước chân không khỏi xoay người, nhìn đến Lâm Tú Quyên, chiều nàng dơ lên cái tươi cười tới, tỉnh. Lâm Tú Quyên gật gật đầu, ân, trêu gẹo đi hồ tỷ ra một chuyến, bằng không việc này đẻ ở trong lòng. Tổng cảm thấy ngủ đều không án ổn Tuy rằng cũng không có người thúc giục nàng Nhưng nàng luôn luôn không thích đem sự đẹn ạ Tạ viên trí ở phòng bếp liền nghe được Lâm Tú Quyên thanh âm Hắn đem trong tay đồ ăn thiết xong Sau đó mở miệng nói Ta bồi Tú Quyên đi hồ tỷ một nhà Nơi này liền giao cho đại ca các ngươi Nghe được bọn họ muốn đi hồ Mỹ Linh trong nhà Lâm Văn Dương thế nhưng có một tia khẩn trương Theo sau gật gật đầu Ơn, ta cùng đại ca đem này đó chuẩn bị tốt Chờ ngươi trở về lại sao Nếu không phải đêm nay muốn chiêu đãi khách nhân, hắn cùng đại ca xảo cũng không có gì, cần phải chiêu đãi khách nhân, chính bọn họ trình độ bọn họ trong lòng vẫn là hiểu rõ. Lâm Tú Quyên đi theo Tạ Viễn Trí đến Hồ Mỹ Linh bên kia thời điểm, Hồ Mỹ Diễm đã đi trở về, Tiểu Xuyên đang ở ngủ trưa, nghe được Lâm Tú Quyên ý đổ đến, Hồ Mỹ Linh trong mắt hiện lên một tiêu ý mừng, lôi kéo Lâm Tú Quyên tay nhỏ giọng nói, nguyên bản ta còn lo lắng ta chủ động đưa ra việc này làm Mỹ Diễm rơi xuống mặt mũi, không nghĩ tới nhà các ngươi cũng có ý tứ này. Khi việc này liền hảo thuyết, ngươi xem chúng ta tìm cái ngày lành làm cho bọn họ lại tương xem tương xem. Hành, tìm cái ngày lành làm cho bọn họ lại tương xem, nếu là không thành vấn đề, sớm một chút đem việc này định ra tới cũng là tốt. Lâm Tú Quyên chính là biết Hồ Yến Hoa tâm tư, hận không thể ngày mai liền đem người nhận được trong nhà tới. Nghe được Lâm Tú Quyên nói, Hồ Mỹ Linh trên mặt ý cười càng thêm nồng hậu lên. Được đến vừa lòng hồi đáp, trên đường trở về Lâm Tú Quyên trên mặt tươi cười liền không có đoạn quá. Bên cạnh tạ viễn trí không khỏi treo gèo nói, xem ngươi này cao hứng bộ dáng không hiểu rõ người còn tưởng rằng là ngươi cưới vợ đâu. Lâm Tú quên liếc mắt nhìn hắn, ngươi biết cái gì, ta cùng nhị ca là song bào thai, ta này sẽ như vậy cao hứng là bởi vì nhị ca cao hứng, tâm linh cảm ứng đâu. Tạ viễn trí bị lừa dối sửng suốt sửng suốt, đầy mặt kinh ngạc, thật sự, việc này còn có thể tâm linh cảm ứng. Lâm Tú quên thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi nghẹn lại tươi cười, cười, nghiêm trăng nói, đương nhiên là thật sự Ta khi nào đã lửa gặp ngươi? Nói xong chính mình đảo trước banh không được bắt đầu cười ra tiếng tới. chương 122 Nhìn tạ viện trí bị chính mình hù sửng sốt sửng sốt biểu tình, lâm tú quên chính mình nhịn không được phá công chức cười lên tiếng, nghe được nàng tiếng cười, tạ viện trí mới biết được nàng vừa rồi nghiêm trang nguyên like đều là nói hiệu nói vượng. Lúc này lâm tú quên tiến đến hắn trước mặt, ngựa khí có chút nghịch ngợm, như thế nào, xinh khí lạc. Tạ viện trí xem nàng giữa mày đều là ý cười, không khỏi rối tay méo méo nàng mặt Sinh khí nhưng thật ra không đến mức, chỉ là lần sau lại gạt ta chính là có trừng phạt Nga. Cái gì trừng phạt? Lâm Tú Quyên nói xong còn không quên hướng chính mình bụng nhỏ chỗ nhìn lại, ý bảo chính hắn chính là có thượng phương bảo kiếm người. Tạ viên trí khép cười một tiếng, sau đó để sắt vào nàng bên lỗ thai nói nhỏ một trận, theo sau nhìn Lâm Tú Quyên lỗ thai từ màu hồng nhạt biến thành màu đỏ, lại được đến nàng xem thường một cái, nhìn nàng dồn dập bước chân, hắn vội vàng tiến lên giữ chặt cánh tay của nàng ôn thanh nói, đi chậm một chút. Nghĩ đến hắn vừa rồi ở bên thai mình nói nhỏ nói, lâm tú quên nhịn không được hừ nhẹ một tiếng sơ đó mắng, lưu manh. Lời này ta nhưng không thừa nhận, chờ ta ngày nào đó làm việc này ngươi lại như vậy kêu cũng không muộn. Tạ viên trí ngữ khí rất là nghiêm trang. Tạ viên trí, ta cảm thấy ngươi thay đổi, ngươi trước kia cũng không phải là như vậy. Quả nhiên đại gia lỏa lộ tiếng lòng sau, đều càng thêm phóng thích thật tình đi lên sao. Trước kia ta là cái dạng gì? Tạ viễn trí hỏi vẻ mặt nghiêm túc. Hắn là thật sự muốn biết chính mình trước kia ở Lâm Tú Quyên trong mắt là cái dạng gì. Nói đến cũng kỳ quái, lúc này làm Lâm Tú Quyên nói tạo viện trí trước kia bộ dáng, nhưng nàng trong đầu thoáng hiện lại tất cả đều là hắn gần nhất bộ dáng. Hắn thê chính mình nấu cơm, mở nước tắm, hoặc là mạng nhãn bất đắc dĩ nhìn về phía chính mình. Chính mình mỗi lần ngẩn đầu đều có thể nhìn đến hắn trong mắt tràn đầy đều là chính mình. tựa hồ tạo viễn trí so với chính mình tưởng tượng còn muốn để ý chính mình một chút. Xem nàng cười vẻ mặt sẵn lạ Tạ Viễn Trí nhịn không được nhéo nhéo hai người nắm tay, ngươi còn không có nói cho ta đâu. Lâm Tú Quyên bừng tỉnh, trên mặt tươi cười phong đại, gần nhất mang thai nào dung lượng thu nhỏ, cho nên muốn không dậy nổi ngươi trước kia bộ ráng, chờ ta nhớ tới về sau lại nói cho ngươi đi. Tạ Viễn Trí bị nàng tươi cười cảm nhiễm, hảo, ta đây chờ ngươi. Nói xong túi đầu nhìn hạ chính mình thủ đoạn, sau đó thấp giọng nói, nên trở về chuẩn bị đồ ăn, phòng chừng đại ca nhị ca này sẽ đã chuẩn bị sẵn sàng công tác. Mẹ bọn họ nói không chừng đã ở hướng bên này đi rồi. Tạ viên trí, ta muốn ăn quả táo rút đi. Tâm tình không tốt thời điểm muốn ăn ngọt, tâm tình tốt thời điểm càng muốn ăn ngọt mới là. Hảo, vừa vặn trong nhà còn có mấy cái quả táo, chờ tiếp theo khởi làm. Tạ viên trí cảm thấy mang thai sau Lâm Tú Quyên càng ngày càng đáng yêu, bởi vì lúc này nàng sẽ hướng chính mình làm nũng. Tiền ái anh nhìn đến tươi cười đầy mặt hai người, không khỏi cũng đi theo dơ dơ lên ngôi, hạ giọng nói, đây là thành. Lâm Tú Quyên vừa muốn nói chuyện Liền nhìn đến từ trong phòng bếp thăm rõ ra tới Lâm Văn Dương, nàng đáy mắt ý cười không khỏi tràn ra tới, được rồi, nhị ca, ta đã nhìn đến ngươi, không cần hướng bên trong chỗ nữa rồi, hồ tỉ bên kia đã cùng Mỹ Diễm nói tốt, chờ chúng ta tuyển ngày lành liền an bài các ngươi lại tương xem tương xem. Xem ra nhà chúng ta qua không bao lâu liền phải làm hỷ sự, này thật đúng là song hỷ lâm môn đâu. Tiền ái anh nói lời này thời điểm tầm mắt dừng ở Lâm Tú Quên trên bụng. Tầu tử, chúng ta chính là bốn hỷ lâm môn mới đúng. Nói dội tay sờ sờ tiền ái anh bụng, ngay sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía tiền ái anh, tẩu tử, nó vừa rồi đa ta, tính còn rất đại. Gần nhất này hai cái tiểu ra hỏa nhưng ái động, mỗi ngày ở trong bụng đối ta tay đấm chân đá, chờ chúng nó sinh hạ tới ta phải hung hăng mà đánh chúng nó ngông mới là Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng tiền ái anh trên mặt ý cười liền không có rơi xuống quá. Tạ viên trí có chút hâm mộ nhìn lướt qua tiền ái anh bụng, ngay sau đó tầm mắt có rừng ở Lâm tú quên trên bụng cũng không biết bọn họ bảo bảo khi nào mới có thể động. Lâm Văn Dương nghe được xác định hồi đáp, trong lúc nhất thời cao hứng có chút tìm không ra bắc, nói hắn nông cạn cũng hảo, hắn chính là thích giống Hồ Mỹ Diễm như vậy đẹp nữ hài tử, hơn nữa nghe Tú Quyên nói cũng là thượng quá cao trùng, nói vậy hai người cũng có thể có cộng đồng đề tài, này sẽ Lâm Văn Dương đã suy nghĩ tương xem ngày đó chính mình xuyên gì đó vấn đề. Lúc này Tạ Viễn trí vào phòng bếp, thuận miệng hỏi, đều chuẩn bị tốt sao? Còn không có đâu, còn không có tưởng hảo xuyên nào một thân đâu. Lâm Văn Dương nói xong mới phát hiện chính mình nói gì đó, vừa nhấc đầu liền thấy hai chương mang theo ý cười mặt, trong lúc nhất thời có chút không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, ngay sau đó lại dường như không có việc gì nói, viễn trí, ngươi tính toán trước làm chuyện gì, không trước cấp tú quên thịnh chén canh đi lót lót bụng sao. Thái phụ luôn luôn đói mò, tạ viễn trí nhất thời thế nhưng quên mất vấn đề này, vì thế vội vàng đi bên cạnh nổi to cấp lâm tú quên thịnh canh. Chờ tạ viễn trí sau khi rời khỏi đây, Lâm Văn Dương mới nhìn về phía Lâm Văn Hải. Đại ca, đại tổ hiện tại bụng lớn hành động không tiện, ngươi đi nhìn đại hữu nơi này liền giao cho ta. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không từ tạo viên trí nơi đó học hai tay lại đây, Tú Quyên nói rất đúng, nấu cơm không phải nữ nhân sự, là đại gia sự, về sau hắn cũng muốn chia sẻ mới là. Rốt cuộc là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, vừa thấy vẻ mặt của hắn Lâm Văn Hải liền minh bạch hắn tính toán, không khỏi bật cười, tiểu tử ngươi trước kia như thế nào không thấy ngươi như vậy cần mẫn, này có thức phụ chính là không giống nhau a đại ca Ngươi nói cái gì đâu, này bác tự đều còn không có một phía đâu, ngươi hiện tại không cũng sẽ giúp tẩu tử nấu cơm sao. Tú Quyên nói rất đúng, việc nhà là đại gia, nấu cơm cùng lý, cho nên ta này không phải ở vì gia đình hòa thuận mà nỗ lực sao. Lâm Văn Dương vẻ mặt ta đều là vì trong nhà suy xét ngươi nhưng đừng ngoan uổng ta bộ dáng nhìn về phía Lâm Văn Hải. Hành hành hành, ngươi nói đều đối, ta đây liền không quấy dày ngươi nỗ lực. Lâm Văn Hải cười từ trong phòng bếp đi ra ngoài, tiểu tử này về sau cũng là cái sủng lão bà. Xem ra hắn cũng đến lại đối nhà mình tức phụ hảo một chút mới là bằng không đến lúc đó bởi vì việc này khiến cho gia đình chiến tranh liền không hảo. Nghĩ đến đây, Lâm Văn Hải chính mình đều không khỏi dơ dơ lên khoẻ môi, kỳ thật nếu hai vợ chồng có thể giống tú quên cùng viễn trí như vậy cũng không có gì không tốt, chính mình tức phụ chính mình đau, quản hắn người ngoài nói cái gì. Tạ viễn trí mới vừa tiến phòng bếp không lâu, Hồ Yến Hoa cùng Lâm Ái Quốc liền mang theo Lâm Ái Đảng Toàn gia tới rồi, Chu Vân Hoa mới vừa tiến sân liền không khỏi khích lệ nói. Là viễn trí ở nấu cơm đi, ta thật xa đã nghe đến mùi hương, xem ra chúng ta đêm nay có lục ăn. Lâm Tú Lệ cùng Lâm Tú Bình trong tay đều đề ra không ít trái cây, hai người trực tiếp đặt ở nhà chính bàn lớn thượng, Lâm Tú Lệ chỉ vào chu vân hoa trong lòng ngực Lâm Văn Giang nói, tẩu tử cùng quên tỷ đều ăn nhiều một chút trái cây, đến lúc đó hải tử khẳng định so Văn Giang còn bạch. Có Văn Giang như vậy bạch ta liền thỏa mãn. Lâm Văn Giang này trắng nón màu ra ở công xã đều là số 1 số 2, cho nên Lâm Tú Quyên cũng không làm tham Đến lúc đó có thể có lâm văn giang như vậy liền không tồi. Là tiểu tử hắc một chút nhưng thật ra không sao cả, nếu là cô nương già đã có thể muốn bạch một chút. Tiền ái anh nói xong có chút bất đắc dĩ nhìn đại nữ liếc mắt một cái, phía trước mùa hè thời điểm không thiếu ra bên ngoài chạy, mùa đông tuy rằng che trắng một chút, nhưng hiện tại vẫn là tiểu mạch sắc đâu. Cũng không phải là cái này lý, ngươi xem lâm tú mị phía trước ở nhà che một đoạn thời gian, trắng chút cả người đều trở nên đẹp. Một bạch che ba xấu lời này thật đúng là không phải nói nói mà thôi. Chú Vân Hoa lấy bên người gần nhất người nêu ví dụ tử theo sau làm tiền ái anh cùng Lâm Tú Quyên hai cái thai phụ nhớ rõ ăn nhiều trái cây nàng hoài Văn Giang thời điểm chính là Lâm Tú lệ ở một bên giám sát ăn không ít trái cây cho nên Lâm Văn Giang sinh hạ tới mới có như vậy bạch đại gia để tài trò chuyện trò chuyện không khỏi lại cho tới nhân duyên mặt trên Chu Vân Hoa có chút hâm mộ nhìn thoáng qua phòng bếp bên kia theo sau vẻ mặt ôn nhu nhìn về phía Lâm Tú Quyên Tú Quyên nghe nói ngươi hiện tại điều đến văn phòng mắt thấy tú lệ tuổi cũng không nhỏ Nhị thẩm phiền thoái ngươi cho nàng lưu ý lưu ý các ngươi nhà máy có hay không thích hợp nàng đối tượng. Mẹ, ngươi đây là làm gì đâu, ta không phải nói tạm thời không suy xét sao. Lâm Tú lệ không nghĩ tới Chu Vân Hoa sẽ lại lần nữa hướng Lâm Tú Quyên đưa ra yêu cầu này tới, hơn nữa Lâm Tú Quyên biết chính mình tâm tư, nếu là nàng cho rằng đây cũng là chính mình ý tứ, kia chính mình ở trong lòng nàng thành người nào. Chỉ là là ngươi quên tỷ giúp ngươi lưu ý, ngươi yên tâm. Đến lúc đó tương xem thời điểm ngươi không gật đầu nhà chúng ta không ai có thể bức cho ngươi. Chu Vân Hoa nguyên bản cũng không cái này tâm tư, nhưng đêm 30 ngày đó Lâm Tú lệ trở về cả người trạng thái đều không đúng, sau lại nàng mới biết được là bởi vì cố ra một nhà rời đi, lúc này nàng còn có cái gì không rõ. Làm Lâm Tú quên giới thiệu đối tượng không phải buộc nàng gà chồng, mà là nhắc nhở nàng cùng cố minh chắc về sau là thật sự không có khả năng. Cố ra một nhà sửa lại án sự sai, nhiều năm như vậy bị không ít khổ. Bọn họ một nhà khẳng định cũng sẽ không lại đến, tú lệ tổng không thể vì thế phí thời gian cả đời đi, cho nên nàng cần phải làm là làm nàng nhận rõ hiện thực. Hồ Yến Hoa nhưng thật ra không biết nàng tâm tư, cười vô vô nàng đầu vai, ta nói chuyện này ngươi cũng đừng phát sầu, con cháu đều có con cháu Phúc, ngươi xem nhà của chúng ta lão nhị chúng ta thúc dục như vậy nhiều lần hắn còn không phải vẻ mặt láo bộ dáng cái gì muốn trước lập nghiệp sau thành ra, tóm lại chính là có một đống lý do, kết quả này sẽ tú quên bằng hữu mội mội tới trong nhà ăn cơm. Lão nhị lập tức liền nhìn với mắt, tưởng cùng nhân ra xử đối tượng đâu, cho nên khởi nói. Chuyện này lại cấp cũng vô dụng, này duyên phận tới thời điểm người chắn đều ngăn không được. Nhưng bất chính là cái này lý, hơn nữa tú lệ nói nàng năm sau chuẩn bị đến trong thành tới, nhị thẩm yên tâm, tú lệ như vậy ưu tú, chờ nàng tới rồi trong thành, có rất nhiều người trong sạch tới làm ai, đương nhiên nhà máy nếu là có thích hợp ta cũng sẽ lưu ý, bất quá việc này vẫn là hướng ta mẹ vừa rồi nói như vậy, đến giữa mắt duyên mới là. Lâm Tú Quyên tưởng Cố ra một nhà rời đi, Lâm Tú Lệ càng không thể đi tương xem đối tượng, có lẽ Chu Vân Hoa lại lần nữa đưa ra cái này thỉnh cầu chính là bởi vì đã nhận ra cái gì, cho nên nàng cũng không đem nói chết. ân kia nhị thẩm liền trước cảm tạ Tú Quyên. Chu Vân Hoa biết các nàng nói có đạo lý, nhưng là các nàng không biết chính mình sốt ruột nội tình, có lẽ có thể chờ Tú Lệ sẽ công xã thời điểm chính mình cùng các nàng lộ ra điểm, lại thuận tiện nhìn xem các nàng có cái gì hảo biện phát không. Chính mình là thật sự lo lắng Tú Lệ vẫn luôn nhớ thương cố minh chắc mà vô tâm tìm đối tượng sự. Hồ Yến Hoa cùng Lâm Tú Quyên nói làm Lâm Tú Lệ nhẹ nhàng thở ra, liền sợ các nàng thật sự đem Chu Vân Hoa nói nghe lọc được, tích cực cho chính mình giới thiệu đối tượng, kia đến lúc đó chính mình liền xấu hổ. Hơn nữa hiện tại nàng cũng là thật sự vô tâm tư, kế tiếp nàng muốn suy xét chính là từ công xã từ kỹ thuật viên công tác tới trong thành, sau đó còn muốn chuẩn bị thi đại học sự, nàng cùng cố minh chắc ước định nàng vẫn luôn nhớ rõ. An cơm Văn Dương, ngươi đem cái bàn đắp hảo, ta cùng viện trí bưng thức ăn ra tới. Lúc này Lâm Văn Hải từ trong phòng bếp ra tới một bên chỉ huy Lâm Văn Dương đắp cái bàn, chính mình một bên nâng ghế, sau đó đi phòng bếp bưng thức ăn. Chu Vân Hoa đứng dậy tưởng hỗ trợ, bị Hồ Yến Hoa một phen giữ chặt, ngươi phải hảo hảo ngồi ở chỗ này, làm cho bọn họ đi, chúng ta hôm nay cũng hưởng thụ hạ, bằng không cả đời này liền vây quanh nồi và bếp xoay, ngẫu nhiên ăn vội hiện thành cũng là tốt. Hành, nghe tẩu tử. Chú Vân Hoa nhìn bận trước bận sau tạo vị trí, đột nhiên có chút hối hận khi đó Tú Lệ cùng cố minh chắc sự tình truyền ra tới sau không duy trì bọn họ. Tú Lệ cổ vũ cũng là nghe được bọn họ phản đối thanh em mới không thừa nhận, nếu khi đó bọn họ đồng ý, liền tính cô gia hiện tại sửa lại án xử sai trở về thành nhạc, chỉ bằng bọn họ ngay lúc đó không chê cũng sẽ đối Tú Lệ hảo. Nghĩ đến Lâm Tú Lệ đêm 30 ngày đó bộ ráng, Chú Vân Hoa đột nhiên cảm thấy bọn họ rất thực xin lỗi Lâm Tú Lệ, đứa nhỏ này vẫn luôn vì trong nhà suy xét nhưng ở nhất yêu cầu bọn họ chi thời điểm bọn họ làm nàng thất vọng rồi. Trước tiên ở cố ra rời đi, hai người hoàn toàn không có khả năng, cũng không biết Tú Lệ về sau có thể hay không hận bọn hắn, hận bọn hắn lúc ấy đứng ở nàng lập trường vì nàng suy xét, hận bọn hắn lúc ấy chỉ lo chính mình, không màng nàng cảm thụ, càng muốn Chu Vân Hoa càng cảm thấy thực xin lỗi lâm Tú Lệ. Nay bữa cơm trừ bỏ Chu Vân Hoa tâm sự nặng nghề, những người khác đều ăn khá tốt, nàng quyết định chờ khởi công. Tú lệ hồi công xã thời điểm lại đây hỏi một chút các nàng hiện tại rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ mới là. Chờ đến Lâm Ái Đảng một nhà rơi đi sau, Hồ Yến Hoa từ tiền ái anh trong miệng biết Hồ Mỹ Linh bên kia đồng ý lại an bài thời gian tương xem nói, ngay cả vội lôi kéo Lâm Ái Quốc cùng đi phiên nàng lao hoàng lịch, tuy rằng nơi trốn đều ở tuyên truyền phá bốn cũ, đả đảo phong kiến mê tín, nhưng trong xương cốt bọn họ vẫn là tương đối tin cái này, cho nên tương xem nhật tử cũng là có chú ý. Hồ Yến Hoa cùng Hồ Mỹ Linh luôn luôn liêu tới Hai người thực mau liền gõ định rồi thời gian, bởi vì muốn tuyển xong nhật tử, mặc kệ âm lịch dương lịch ngày đó đều là xong nhật tử, phù hợp điều kiện đều là đi làm về sau đến nhật tử. Sau lại hai người tính toán, đi làm liền đi làm, chờ thượng ban tan tầm giống nhau tương xem, dù sao hai người hiện tại cũng coi như là xem vừa mắt, tương xem ngày đó cũng bất quá là đi. Cái quá trình, hôm nay đúng là đi làm sau ngày thứ ba, bởi vì đã đã gặp mặt nguyên nhân, các nàng đơn giản đèm tương xem địa điểm liền định ở lâm tú quên nhóm trong nhà. Hồ Yến Hoa trước tiên hai ngày liền bắt đầu chuẩn bị trong nhà, ớn Lâm Tú Quyên nói tới nói, Hồ Yến Hoa liền kém ở trên cửa dán hỷ tự, đương nhiên này cũng trọng điểm thuyết minh nàng đối chuyện này coi trọng. Thực mau liền đến ngày này, Lâm Tú Quyên tan tầm thời điểm đi theo Hồ Mỹ Linh cùng nhau từ nhà máy ra tới, tạ viện trí biết hôm nay có Hồ Mỹ Linh bồi nàng về nhà, cho nên trước thời gian trở về hỗ trợ, nguyên bản cho rằng chính là tương xem đối tượng đi cái quá trình sự, không nghĩ tới một hồi đi trong viện chính là một bộ binh hoang mã loạn cảnh tượng. Chương 123. Ai cũng chưa nghĩ đến Tiền Ái Anh cư nhiên sẽ tại đây một ngày phát tác, buổi chiều thời điểm nàng còn giúp Hồ Yến Hoa cùng nhau chuẩn bị nhà ở thuận tiện chuẩn bị một ít điểm tâm, chạ vạng thời điểm, Hồ Mỹ Diễm vừa lại đây không lâu, Tiền Ái Anh bụng liền bắt đầu làm ầm ĩ lên, thực Mau cũng thấy hồng, cũng may nàng đây là nhị thai, cho nên còn tính trấn tĩnh, Têu Lâm Văn Hải lập tức thu thập đồ vật đưa nàng đi bệnh viện. Tiền Ái Anh sinh đại thời điểm Lâm Văn Hải không ở nhà, cho nên này sẽ nghe được Tiền Ái Anh nói hắn cả người đều ngốc. Đây là muốn sinh, nhanh như vậy sao, ngày hôm qua xem bác sĩ thời điểm không phải nói còn phải chờ mấy ngày sao, hiện tại liền phải sinh, kia hắn nên làm cái gì bây giờ. Hắn đứng ở trong viện cả người đều có chút không biết làm sao, qua vài giây, mới có chút nói năng lộn xộn chiều trong phòng bếp Hồ Yến Hoa hô mẹ, ai anh muốn sinh, chúng ta muốn đi bệnh viện. Lâm Văn Dương cùng Hồ Mỹ Diễm Nguyên Bản đều còn có chút ngượng ngủng, Lâm Văn Dương chính cân nhắc nên tìm đề tài gì khi liền nghe được Lâm Văn Hải kêu Hồ Yến Hoa thanh âm. Hắn vội vàng đứng dậy, chúng ta qua đi nhìn xem. Hồ Mỹ diễm vội vàng gật gật đầu, ân. Thời buổi này nữ nhân sinh hài tử chính là ở quỷ môn quan đi một chuyến, húng chi tiền ái anh hoài vẫn là song bào thai, nàng vội vàng đuổi kịp lâm văn dương bước chân hướng ra phía ngoài chạy tới. Cũng may phía trước tiền ái anh nghe xong lâm tú quên kiến nghị, trước tiên chuẩn bị tốt đại sàn bao, hơn nữa nàng hiện tại đau từng cơn còn không phải rất cường liệt, cho nên nàng đảo thành trong nhà nhất không hoảng loạn một cái có điều không như chỉ huy Lâm Văn Hải đi lấy đồ vật cùng các loại an bài. Cố tình tiền ái anh càng chấn định, Lâm Văn Hải liền càng là hoảng loạn, ngày thường còn tính khôn khéo người này sẽ liên tiếp làm lôi, đồ vật không phải lấy không đối chính là lấy sai, tiền ái anh không khỏi thở dài, dứt khoát tính toán chính mình đi lấy, bằng không lấy Lâm Văn Hải tốc độ, chờ hắn toàn bộ lấy hảo phỏng trừng liền bao giờ. Tiền ái anh này vừa động, tự nhiên làm hồ yến hoa ngăn cản xuống dưới, ngươi ngồi, lao đại lại đây nhìn ngươi phụ ta đi lấy Lâm Văn Dương cùng Hồ Mỹ Diễm đứng ở một bên Trấn An Đại Nữ cùng Tiểu Xuyên, thuận tiện nhìn xem bên kia có hay không yêu cầu hỗ trợ, Lâm Văn Hải nguyên bản đỡ Tiền Ái Anh, chờ nàng ngồi xuống sau, hắn xoay người không biết muốn làm gì, không thấy được bên cạnh ghế, trực tiếp cả người bị vướng ngã trên mặt đất, Tiền Ái Anh muốn đi kéo hắn, Lâm Văn Dương vội vàng tiến lên ngăn cản nàng động tác, Đại Nữ nhìn đến ba ba cái ngã, mụ mụ như mày vẻ mặt khó chịu bộ ráng, không khỏi khóc lên, Tiểu Xuyên thấy thế, cũng đi theo Tiểu Môi khóc lên trong lúc nhất thời, trong viện loạn thành một đoàn. Lâm Tú Quyên cùng Hồ Mỹ Linh chính là lúc này trở về, nhìn đến trong viện cảnh tượng không khỏi ngây người, đây là làm sao vậy? Lâm Văn Dương đỡ Lâm Văn Hải đứng lên, vẻ mặt bất đắc dĩ, đại tẩu muốn sinh, đại ca này so đại tẩu còn kích động đâu, này không kích động đến chính mình quăng ngã đi số sao. Muốn sinh, chạy nhanh đưa bệnh viện A, còn lưu tại trong nhà làm cái gì? Lâm Tú Quyên có chút sốt ruột nói, tẩu tử trong bụng chính là song bào thai. Nếu là có cái vạn nhất nhưng như thế nào cho phải? Mẹ thu thập đồ vật đâu? Lâm Văn Dương nói chiều trong phòng ngâng nâng cảm. Tẩu tử hiện tại còn có thể đi sao? Hoặc là đại ca hiện tại có thể bối tẩu tử đi sao? Lâm Tú Quyên nói thúc dục đại gia chạy nhanh đi bệnh viện. Ta còn có thể đi, không cần bối, đi qua đi cũng hảo xinh chút. Tiền ái anh nói không khỏi tê một tiếng, giống như so vừa rồi đau chút. Viễn trí đâu? Hắn không phải trở về hỗ trợ sao? Lâm Tú quên nguyên bản muốn cho Tạ Viễn Trí đi cách vách mượn cái xe đẩy tay gì đó, quét một vòng phát hiện căn bản liền không thấy được người của hắn. Mẹ làm Viễn Trí đi cung Tiêu xã mua đồ vật còn không có trở về, ta bối nàng đi. Cũng may Lâm Văn Hải vừa rồi cũng không có quăng ngã ở nơi nào, nay sẽ trực tiếp ngồi sổm tiền ái anh trước người, tính toán bối nàng đi bệnh viện. Tiền ái anh đau từng cơn càng ngày càng lợi hại, cho nên không lại cự tuyệt, trực tiếp thượng Lâm Văn Hải bối, đoàn người vội vàng chiều bệnh viện chạy đến. Hồ Yến Hoa dẫn theo đái sần bao Nhìn phía trước chạy bay nhanh lầm tú quên, không khỏi phát sinh nhắc nhở nói, Tú quên, ngươi đi chậm một chút, đừng quên ngươi cũng là có thai người. Ở nàng bên cạnh hồ Mỹ Linh vội vàng bắt lấy nàng cánh tay, xem ta, thiếu chút nữa đều đã quên việc này, vừa vặn ta ôm tiểu xuyên chạy bất động, ngươi chậm một chút đi. Phía trước ôm đại nữ Lâm Văn Dương cũng xoay người lại đây nói, vậy phiền toái hồ tỷ chiếu cố hạ Tú quên. Hồ Mỹ Linh chiều hắn vây vây tay, các ngươi phía trước đi, không cần phải xen vào chúng ta. nói nữa Này nói không chừng lập tức liền trở thành người một nhà, nơi nào tới phiền toái không phiền toái. Tới rồi bệnh viện, bác sĩ thực mau liền an bài phòng sinh, bất quá thực mau liền ra tới. Hồ Yến Hoa bọn họ vội vàng vây quanh đi lên, bác sĩ, thế nào, muốn sinh sao? Lúc này mới khai tam chỉ không đến bốn, còn sớm đâu, các người có thể đỡ nàng nhiều đi lại hạ, đợi lát nữa cũng hảo sinh sản, thuận tiện ăn một chút gì, bằng không chờ hạ không sức lực nhưng không tốt. Bác sĩ nói xong liền trở về văn phòng. Lâm Tú Quyên nhìn bác sĩ rời đi bóng dáng không khỏi sờ sờ bụng, vừa rồi nàng chính là thấy tiền ái anh mồ hôi trên chán, không cần tưởng đều biết đó là đau, nhưng như vậy đau đớn cư nhiên còn không đến bốn chỉ, nghĩ đến muốn chạy đến 10 ngón mới có thể sinh sản, Lâm Tú Quyên không khỏi run bẩn bẩn, vô cùng hoài niệm đời sau vô đau. Tạ viên trí tử cung tiêu xã trở về, đi đến sân trước còn có chút nghi hoặc trong nhà như thế nào như vậy an tĩnh, chờ tiến vào sau mới phát hiện trong nhà một người đều không có, cũng may Lâm Tú Quyên cẩn thận ở trên bàn cho hắn để lại tờ giấy, nhìn đến tờ giấy thượng, hắn buông đồ vật lại mã bất định để chiều bệnh viện chạy đến. Lâm Thú Quyên ở phòng sinh bên ngoài nghe được bên trong truyền đến các loại thanh âm nhịn không được sau này lui, nàng không bồi sẵn quá, cho nên đây là lần đầu tiên chân chính gần gối cảm thụ sinh hài tử châu đau, cố tình nàng chính mình lại là cái ái nao bổ người, trong đầu đã bắt đầu dự đoán nàng về sau sinh hài tử thời điểm gặp được các loại vấn đề thời điểm làm sao bây giờ, càng nghĩ càng sợ hãi. Nguyên bản hồng nhuận sắc mặt này sẽ cũng trở nên tái nhợt một mảnh. Tạ Viễn Chí gần nhất liền chú ý tới nàng sắc mặt, hắn vội vàng đi qua đi nắm lấy tay nàng, ôn thanh nói, làm sao vậy? Hắn suy đoán nàng hẳn là dọa tới rồi, rốt cuộc một đường đi tới, phòng sinh truyền đến thanh âm hắn nghe đều cảm thấy khó chịu. Hắn lòng bàn tay thử cấm áp, nguyên bản lạnh băng bàn tay thực mau hấp thu hắn đại trưởng độ ấm trở nên ấm áp lên, Lâm Tú quyên lắc lắc đầu, không, có việc gì? Tạ Viễn Chí duỗi tay ôm lấy nàng đầu vai. Muốn mang nàng rời đi nơi này, sợ nàng tiếp tục đãi đi xuống sinh ra bóng ma tâm lý liền không hảo. Lâm Tú quên lắc lắc đầu, ta không có việc gì, đại tẩu còn ở bên trong đâu, hơn nữa ta cũng muốn nhìn một chút sinh hài tử lưu trình, chờ ta sinh thời điểm chúng ta liền không cần như vậy kinh hoảng. Hảo, chúng ta đây đi bên cạnh ngồi chờ. Lâm Tú quên khả năng chính mình cũng chưa phát giác, nàng cẳng chân ở nhẹ nhàng run rẩy đại khái một đường lại đây đi rồi quá nhiều lộ, hơn nữa này sẽ lại quá khẩn trương. Lâm Tú Quyên không có cự tuyệt hắn đề nghị, tùy ý nàng ôm lấy chính mình đi bên cạnh ngồi xuống, nói thực ra, nàng trong đầu hiện tại một mảnh hỗn loạn, giống như phía trước nàng đem sinh hải tử sự tưởng quá đơn giản. Hôm nay chính mắt tới rồi phong sinh, đã chịu xưa nay chưa từng có đánh sâu vào, mỗi một cái mụ mụ đều là vĩ đại. Hồ Mỹ Diễm lặng lẽ liếc liếc mắt một cái bên cạnh an ủi đại lưu nam nhân, trong lòng nhất thời có chút buồn dầu, bọn họ hôm nay tương xem, đại tàu hôm nay liền phát tác, có thể hay không là nàng nguyên nhân. Cũng không biết có hay không cái gì kiên kỵ, nàng có chút lo lắng chiều phòng sinh bên kia nhìn thoáng qua, trong lòng bắt đầu cầu nguyện đại tẩu nhanh lên sinh ra tới, vàng không nhiều bị tội. Hồ Mỹ Linh cũng là lúc này phản ứng lại đây, Mị Diễm đều còn không có kết hôn đâu, như thế nào có thể đại ở chỗ này, nhưng hiện tại làm nàng trở về giống như cũng không tốt lắm, liền ở nàng do dự nên như thế nào mở miệng thời điểm Hồ Yến Hoa đi đến bọn họ bên cạnh nói, Lào nhị, ngươi mang theo đại nữ còn có Mỹ Diễm đi về trước. Bị điểm danh Lâm Văn Dương nhất thời có chút ốc, mẹ, ta này sẽ trở về sao? Hồ Yến Hoa gật gật đầu, ngươi ở chỗ này lại không giúp được gì, hơn nữa Mỹ diễm một cái cô nương gia đại ở chỗ này cũng không tốt, lúc trước là chúng ta sơ sót, ngươi chạy nhanh mang các nàng trở về ăn cơm. Lâm Văn Dương lúc này mới nhớ tới mọi người đều còn không có ăn cơm, vì thế gật gật đầu, kêu hành, chúng ta đi về trước, đợi lát nữa ta đem cơm đưa lại đây. Hồ Yến Hoa nói làm Hồ Mỹ Linh lại lần nữa cảm thấy quyết định của chính mình là chính xác, có như vậy một cái hảo bà bà, về sau Mỹ Diễm Nhật tử khẳng định kém không được. Hồ Yến Hoa khuyên song Lâm Văn Dương lại tới khuyên Lâm Tú Quyên hai vợ chồng, viễn trí, người cũng mang theo Tú Quyên trở về, này Tú Quyên cũng là có thai người, này sẽ không ăn cơm không nói, các ngươi ngày mai còn muốn đi làm đâu, nơi này có ta cùng lão đại là đủ rồi, các người đi về trước. Tạ viễn trí cảm thấy Hồ Yến Hoa nói có đạo lý, Hơn nữa hắn nguyên bản liền không nghĩ Lâm Tú Quyên ở bệnh viện lâu đãi, có người kêu quá khó chịu, hắn sợ cho nàng lưu lại bóng ma tâm lý, vì thế vội vàng gật đầu, theo sau nhìn về phía Lâm Tú Quyên, mẹ nói có lý, chúng ta ở chỗ này không chỉ có giúp không được gì, ngược lại mệnh bọn họ lo lắng, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Lâm Tú Quyên nguyên bản là tưởng đãi ở chỗ này, nhưng vừa rồi bác sĩ ý tứ là này sớm nhất cũng đến sau nửa đêm mới có thể sinh, không chỉ có nàng ngày mai muốn đi làm, lúc này nàng dạ dày cũng ở kháng nghị, Nàng dội tay xoa nàng bụng nhỏ, nàng hiện tại không phải một người, cho nên càng không thể tùy hứng mới là Chờ nàng đứng dậy thời điểm, Hồ Yến Hoa đang ở đối hồ Mỹ Linh nói xin lỗi nói, sau đó tiếp tục ước tiếp theo thời gian. Thím, không quan hệ, chờ các ngươi khi nào có rảnh chúng ta khi nào lại nói việc này, chúng ta đây liền đi về trước. Nguyên bản nàng kỳ thật tính toán ở lâu một hồi, rốt cuộc nơi này trừ bỏ Hồ Yến Hoa chính là nàng có kinh nghiệm, nhưng bất đắc dĩ chính là nàng trong lòng ngực tiểu xuyên bắt đầu kháng nghị không chỉ có đã đói bụng còn đây. Chờ lâm tú quên bọn họ đoàn người rời đi, bệnh viện liền dư lại Hồ Yến Hoa cùng Lâm Văn Hải, Hồ Yến Hoa chạy liếc mắt một cái méo nắm tay khắp nơi chính mình trước mặt đi tới đi lui Lâm Văn Hải, nhịn không được cho hắn một cái xem thưởng, sau đó mở miệng, đi hỏi một chút ngươi tức phụ này sẽ còn có cái gì muốn ăn không, ta hảo đi mua, sớm một chút làm nàng ăn xong đi, nàng mới có sức lực. Tiền ái anh tuy rằng đau không muốn ăn, nhưng nàng biết chính mình này sẽ nếu là không ăn một chút gì. Đợi lát nữa khẳng định không sức lực sinh sản, vì thế nhịn đau nói, tùy tiện ăn chút cái gì đều được, chỉ cần kháng đói là được. Lâm Tú quên bọn họ đi ra bệnh viện sau, Hồ Mỹ Diễm quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhớ tới vừa rồi ở phòng sinh ngoại nghe được thanh âm, không khỏi nhỏ giọng nói, sinh hải tử cũng thật đau. Nói xong nhịn không được nhìn về phía bên cạnh Hồ Mỹ Linh, tỷ người lúc trước sinh tiểu xuyên thời điểm cũng lạ như thế này sao. Lâm Tú quên nghe vậy tuy rằng không có quay đầu, nhưng lô thai lại lặng lẽ dựng lên. Nàng chính mình cũng không biết trên mặt nàng hiện tại biểu tình có bao nhiêu khẩn trương. Hồ Mỹ Linh liếc liếc mắt một cái nhà mình mội tử, lại nhìn thoáng qua phía trước Lâm Tu Quyên, cười nói, còn hảo, chỉ là nghe tới dò người, kia sẽ liền nghị chạy nhanh đem hải tử sinh hạ tới thì tốt rồi, hiện tại ngấm lại giống như cũng không như vậy khó chịu. Hồ Mỹ Linh đảo không phải vì trấn an các nàng mới nói như vậy, nàng lúc ấy thật đúng là chính là như vậy tưởng, hiện tại nàng đều nhớ không dậy nổi chính mình lúc ấy rốt cuộc kêu không kêu. Duy nhất nhớ rõ chính là Tiểu Xuyên ngay lúc đó tiếng khóc, thanh âm kia vang rội thực. Hồ Mỹ Diễm nhỏ giọng tíu môi lại nhải một câu cái gì, mọi người đều không nghe rõ. Tạ viện trí phát hiện lầm tú quên từ bệnh viện ra tới cả người đều là căng chặt, hắn không khỏi có chút lo lắng, cho nên vội vàng rời đi lực chú ý nói. Trong nhà đồ ăn đều chuẩn bị tốt, hồ tỷ các ngươi vẫn là ăn cơm lại trở về, nhị ca chờ hạ liền phải phiền toái ngươi đưa cơm đến bệnh viện. nay không phải hẳn là sao, nào có cái gì phiền toái Nói xong nhìn thoáng qua bên cạnh Hồ Mỹ Diễm, mới nhớ tới hôm nay vẫn là bọn họ tương xem nhật tử, này binh hoang mã loạn cũng không biết nàng có thể hay không cảm thấy nhà bọn họ chậm chế nàng. Hồ Mỹ Linh thừa dịp trấn an tiểu xuyên thời điểm lôi kéo Hồ Mỹ Diễm lặng lẽ hỏi, hôm nay tuy rằng đã phát điểm ngoài y muốn nhưng ngươi cùng Lâm Văn Dương xử ngươi thấy thế nào? Lâm Văn Dương nguyên bản liền lớn lên văn nhã, hơn nữa đương lâu như vậy lao sư, trên người càng là nhiều phân phong độ trí thức chất, nguyên bản Hồ Mỹ Diễm liền đối hắn hảo cảm Hôm nay kiến thức đến nhà bọn họ người đối tức phụ hữu hảo, trong lòng càng là hảo cảm tăng gấp bội, tuy rằng có chút ngượng ngùng nhưng vẫn là đối với hồ Mỹ Linh gật gật đầu, ta cảm thấy có thể chỗ. Kêu hành, ta đợi lát nữa liền đi theo tú quên nói, vừa rồi thím lôi kéo ta một cái kính xin lỗi, nói hôm nay chậm chế người, bọn họ quái không hảo ý, nói là chờ vội xong rồi này trợ, lại một lần nữa mời người đi trong nhà chơi. Nói nơi này, hồ Mỹ Linh không khỏi có chút cảm khái, thời buổi này. Giống Hồ Yến Hoa như vậy minh lý lẽ bà bà không nhiều lắm. Từ bệnh viện ra tới Lâm Tú quên vẫn luôn căng chặt, thẳng đến về đến nhà ăn cơm khi nàng mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, Sinh hài Tử so nàng trong tưởng tượng muốn phức tạp nhiều, này sẽ nàng còn mãn đầu góc phòng sinh tiếng kêu đâu, nói thực ra nàng đều có chút sợ hãi Sinh hài Tử. Bên cạnh Hồ Mỹ Linh đại khái nhìn ra nàng thần trương, ông tiểu xuyên lại đây muốn rời đi nàng lực chú ý, vừa rồi ta hỏi qua Mỹ Diễm ý tứ, tuy rằng hôm nay hai người căn bản liền chưa nói nói cái gì, Nhưng nàng cảm thấy nhà ngươi nhị ca là cái không tồi người, cảm thấy có thể chỗ đi xuống ngươi nhị ca bên kia không có gì ý kiến đi. ân hắn nếu là biết phòng trừng nên nhạc nở hoa rồi. Đổi làm ngày thường, Lâm Tú Quyên này sẽ nên nghĩ biện pháp trêu trọc lâm văn dương, nhưng ngày sẽ, trong đầu tràn đầy vừa rồi bệnh viện nghe được tiếng kêu. Làm sao vậy? Tạ viễn trí không biết khi nào ngồi xuống nàng bên cạnh. Ta giống như có điểm sợ hãi sinh hài tử. Lâm Tú Quyên nói xong nhìn về phía chính mình bụng tuy rằng hiện tại nói lời này giống như cũng đã không còn kịp rồi. Tạ viễn trí nghe vậy không khỏi đỡ chán, quả nhiên vẫn là bị dọa ra bóng ma tâm lý sao. chương 124 Không đợi tạ viễn trí nghĩ ra khuyên lâm tú quên phương thức, nàng chính mình liền trước giải quyết vấn đề này. Nguyên bản đến đi vào giấc ngủ trước, lâm tú quên cả người đều vẫn là khẩn trương, trước kia ở trên mạng nhìn đến các loại từ mang thai mang đến bệnh biến chứng đều xuất hiện ở trong đầu, nghĩ vậy lạc hậu chữa bệnh điều kiện, nàng càng nghĩ càng cảm thấy sợ cũng vẫn luôn không có ngủ ý, thậm chí còn nghĩ đến nếu là chính mình sinh hài từ thời điểm bất hạnh đi, kia nguyên chủ có thể hay không trở về, đến lúc đó tạ viễn trí có thể phân rõ các nàng sao. Tạ viễn trí bàn tay to vẫn luôn nắm tay nàng, ý đồ như vậy có thể cho nàng chút dũng khí, dũng khí lâm tú quên không có tiếp thu đến, nhưng cảm giác an toàn cùng ấm áp nhưng thật ra tiếp thu tới rồi, mơ hồ chung nàng khi nào ngủ nàng chính mình cũng không biết. Ngủ sau nàng là một giấc mộng, trong mộng xanh thảm trên bầu trời phiêu tuyết trắng đám mây. Bên ngoài nơi nơi đều là mùa xuân hơi thở, sinh cơ bừng bừng màu xanh lục cùng các loại nhan sắc tiểu hoa, làm nàng cảm thấy vui vẻ thoải mái, liền ở nàng tính toán nằm ở trên cỏ thời điểm. Bên cạnh chạy tới một cái nhóc con, trong tay còn cầm đóa tiểu hoa đi đến nàng trước mặt ngọt ngào kêu mụ mụ còn rỗi tay kéo nàng cùng nhau lên chơi. Nhóc con còn nói cái gì lầm tú quên đã không nhớ rõ, chỉ nhớ. Rõ hắn lôi kéo chính mình ở trên cỏ chạy tới chạy lui, cuối cùng hai tay ở trên đầu so tâm, ngại sinh ngại khi nói, mụ m Ái ngươi Nga, mê mại tiểu nại âm trực tiếp đem người manh hóa, làm nàng cảm thấy vì như vậy đáng yêu tiểu bằng hữu mặc kệ làm nàng làm cái gì nàng đều được. Tạ viên trí là bị lâm tú quên tiếng cười đánh thức, hắn xoa xoa hai mắt của mình, hắn ngủ thời điểm đã là nửa đêm về sáng, này sẽ bên ngoài thiên vẫn là sám xịt, bên cạnh lâm tú quên tiếng cười trương hiển nàng sung sướng, tạ viên trí không khỏi con con khoẻ môi, cũng không biết nàng mơ thấy cái gì, thế nhưng cười như vậy như vậy vui vẻ. Lâm Tô quên tỉnh lại thời điểm bên ngoài trời còn chưa sáng, nàng khỏe môi còn tàn lưu ý cười, nàng lúc này trong đầu phá lệ thanh tĩnh, nghĩ đến tối hôm qua cảnh trong mơ, còn có câu kia hái ngươi Nga, vẫn luôn ở trong đầu quen quẩn, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình tối hôm qua không nghĩ sinh tưởng quả thực quá không phụ trách nhiệm, như vậy đáng yêu bảo bảo liền tính sinh thời điểm vất vả điểm lại làm sao vậy, rốt cuộc hắn như vậy đáng yêu, đáng yêu đến nàng nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được duỗi tay sờ sờ chính mình bụng nhỏ. Bắt đầu chờ mong lần đầu tiên thai động, chờ mong hắn mau mau lớn lên, sớm một chút ra tới. Nàng vừa động, ôm nàng tạo viện trí liền tỉnh, hắn còn có chút vây, nhưng nghĩ đến tối hôm qua nàng căng chặt, để sát vào nàng cọ cọ nàng cổ, lại hôn hôn nàng vành thai, thấp giọng nói, ngủ ngon sao. Ngủ đến khá tốt, trời đã sáng, chúng ta sớm một chút lên đi bệnh viện nhìn xem đại tẩu bọn họ đi. Lúc này lâm tu quên trong thanh âm chàn đầy sức sống. Nguyên bản tính toán đứng dậy tạo viên trí nghe được nàng lời nói thân thể không khỏi một đốn, theo sau cùng nàng thương lượng nói, ngươi xem bệnh viện người nhiều như vậy, ngươi hiện tại cũng là có thai người, ta cho bọn hắn đưa cơm đi thì tốt rồi, ngươi liền an tâm ở nhà chờ ta hảo sao. Tối hôm qua đi một chuyến bệnh viện khiến cho nàng như vậy sợ hãi, cho nên tạo viễn trí không nghĩ nàng lại đi lần thứ hai. Yên tâm đi, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ta hiện tại không sợ sinh hài tử, ngược lại thực chờ mong kia một ngày đã đến. Lâm Tú quên nói lời này thời điểm, trên mặt thần sắc là xưa nay chưa từng có ô nhu Thật sự, tạ viên trí có chút hồ nghi nhìn về phía nàng, rốt cuộc bất quá cả đêm thời gian, nàng này chuyển biến không khỏi quá nhanh đi. Đúng vậy, nếu không phải ta chính mình tự mình trải qua ta chính mình cũng không dám tin tưởng. Nói đem chính mình tối hôm qua cảnh trong mơ nói cho hắn, cuối cùng túi đầu nhìn chính mình bụng nhỏ nói, bảo bảo phòng trừng là biết ta sợ hãi, cho nên cô ý tới an ủi ta. Như vậy tưởng tượng. Lâm Tú Quyên cảm thấy bụng bảo bảo quả thực chính là nàng tiểu thiên sứ, cho nên là cái nam Hải Tạ viên trí nói lời này thời điểm mày túc thực khẩn đảo không phải nói hắn không thích nam Hải chỉ là so sánh lên, hắn hy vọng là cái nữ Hải Mang thai quá vất vả, hắn liên tiếp làm nàng tái sinh, cho nên hắn cảm thấy có cái giống nàng nữ nhi tốt nhất. Trong mộng là như thế này, đến nỗi sinh hạ tới chính là nam là nữ ta cũng không biết. Lâm Tú Quyên nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, nam Hải nữ hài đều giống nhau. Nói xong nhìn hắn một cái, thấy hắn như mày bộ dáng, có chút không vui, như thế nào, chẳng lẽ ngươi không thích? Tạ viên trí vội vàng lắp đầu, chàn đầy cầu sinh dục, như thế nào sẽ? Chỉ cần là ngươi sinh ta đều thích, ta chỉ là cảm thấy nam hải chắc nịch một chút không hảo mang, nữ hải tử văn tĩnh một chút dễ dàng mang. Lâm Tú Quyên hừ nhẹ một tiếng, nói ngươi giống như mang quá hải tử giống nhau, mau đứng lên thu thập hạ, chúng ta sớm một chút đi bệnh viện bên kia nhìn xem, phòng trừng đại ca bọn họ cả một đêm cũng chưa ngủ Bệnh viện bên này Hồ Yến Hoa bọn họ sát thật cả một đêm cũng chưa ngủ, tiền ái anh cung khẩu vẫn luôn không khai toàn, thẳng đến buổi sáng 6 giờ mới không sai biệt lắm, nguyên bản đói bụng cả đêm nàng đã không có sức lực, cũng may lúc này quốc doanh cơm điểm đã mở cửa, Lâm Văn Hải đi xuống mua vài cái bánh bao, tiền ái anh ăn bánh bao cuối cùng có sức lực, bằng vào phía trước sinh đại nữ kinh nghiệm một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem hai đứa nhỏ đều sinh xuống dưới. Hai đứa nhỏ tiếng khóc rất là to lớn vang rội. Ở phòng sinh bên ngoài Lâm Văn Hải có chút kích động nhìn về phía Hồ Yến Hoa, mẹ, sinh, đây là sinh, ngươi nghe, này khẳng định là ta hải tử tiếng khóc. Hồ Yến Hoa có chút buồn cười nhìn hắn, ngươi lão nương không điếc nghe được, này tiếng khóc so đại nữ lúc ấy sinh hạ tới thời điểm còn đại đâu. Nghe được Hồ Yến Hoa nhắc tới đại nữ, Lâm Văn Hải lập tức bình tĩnh lại, mẹ, ngươi chính là nhất khai sáng, sẽ không cùng đội thượng những cái đó lao phong kiến giống nhau trọng nam khinh nữ đi. Này nói không hảo là hai cái nữ hải hoặc là hai cái nam hải, lại hoặc là lòng phượng thai. Nhưng Lâm Văn Hải vẫn là cảm thấy đến trước đánh hảo dự phòng châm. Tựa như Tú Quyên khởi nói, mẹ chồng nàng dâu quan hệ chỗ không tốt, kia nhất định chính là hắn nguyên nhân. Hồ Yến Hoa thanh liếc mắt nhìn hắn, lúc này đều sinh ra tới nói này đó ngươi không cảm thấy châm sao. Nói nữa, các người đương cha mẹ đều không ngại, cùng ta có gì quan hệ. Nàng lại không phải trương vinh phương cái loại này ác bà bà. Liên ở Lâm Văn Hải nhẹ nhàng thở ra thời điểm. Hộ sĩ ôm hài tử ra tới, hắn tâm lại nhắc lên, nói thực ra, tuy rằng hắn ngoài miệng nhận đồng tú quyên nói hiện tại phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, nam nữ đều giống nhau, nhưng tư tâm vẫn là hy vọng này hai đứa nhỏ chung có đứa con trai. Đến nỗi vừa rồi ở Hồ Yến Hoa trước mặt nói những lời này đó, chẳng qua là hy vọng nếu là thật sinh hai cái nữ hài, Hồ Yến Hoa không cần ở tiền ái anh trước mặt bãi sát mặt, rốt cuộc này còn ở ở cứ đâu. Thằng đến từ hộ sĩ trong tay tiếp nhận hải tử. Lâm Văn Hải cả người đều cấp có chút tròn váng, thậm chí có chút không xác định hỏi, mẹ, vừa rồi hộ si nói hai tiểu tử, ta không nghe lầm đi. Hồ Yến Hoa chừng hắn một cái, còn làm ta không cần trọng nam khinh nữ đâu, cũng không nhìn xem chính ngươi hiện tại này ngốc dạng, còn không đi xem ngươi tức phụ. Lâm Văn Hải cười miệng đều khép không được, ta đây liền đi, này liền đi. Lâm Tú quên cùng tạo viện trí đến thời điểm liền nhìn đến Hồ Yến Hoa cùng Lâm Văn Hải một người ôm một cái hài tử, nàng có chút kinh hỷ, đã sinh sao. Sinh hảo, miễn cho đại tẩu còn muốn chịu tội. Cũng không phải là, mãi cho đến buổi sáng mới sinh hạ tới, nói chậm đảo cũng bất mãn, cách vách bên kia so với chúng ta sớm tới hiện tại còn không có sinh ra tới đâu. Hồ Yến Hoa nói xong đem hải tử hướng Lâm Tú Quyên trước mặt thấu thấu. Mới vừa sinh ra tới hải tử không có gì nhan giá trị nhưng, giảng, Lâm Tú Quyên đã thói quen, bất quá làm trò tiền ái anh mặt nàng vẫn là khích lệ đảo, đứa nhỏ này lớn lên thật tốt. Người ca ta hải tử có thể lớn lên không hảo sao. Về sau trong nhà nhiều hai cái tiểu tử nhưng có đến náo nhiệt. Lâm Văn Hải nói này lời nói khí kiêu ngạo không được, liền kém lấy cái đại loa tuyên truyền hắn có hai cái nhi tử. Lâm Tú Quyên khép cười một tiếng, nguyên lai like là hai cái nam hài, chắc không được đại ca như vậy cao hứng. Nàng biết tuy rằng chính mình thường thường ở bọn họ bên thai nhắc mãi nam nữ bình đẳng, nam nữ đều giống nhau, nhưng bọn hắn trong xương cốt vẫn là cảm thấy phải có cái nam hài. Đây là bọn họ từ nhỏ đến lớn quan niệm Lâm Tú Quyên tự biết thay đổi không được. Cho nên cũng không nghĩ đi thay đổi, chỉ cần bọn họ không lối đãi đại nữ liền hảo. Nhìn ra được tới sinh hai cái nam hải tiền ái anh cũng thật cao hứng, như vậy cũng hảo, là bọn họ muốn kết quả. Giai đại vui mừng, nàng đem trong tay mang đến bữa sáng đưa cho Hồ Yến Hoa, bác sĩ còn nói cái gì thời điểm có thể xuất viện sao? Nói là đợi lát nữa là có thể đi, bất quá ngươi tẩu tử lần này sinh chính là hai cái, thân mình khẳng định thực hư, ta còn phải đi hỏi một chút bác sĩ mới là... Hồ Yến Hoa trước kia ở chính là gặp qua sinh hài tử khi hảo hảo, kết quả ngày hôm sau đột nhiên xuất huyết nhiều chết đi, cho nên có chút không yên tâm. Hồ Yến Hoa suy bụng ta ra bụng người, chính mình cũng là từ tức phụ lại đây, cho nên cũng không nguyện ý vì tỉnh 2 ngày nằm viện phí mà không màng tức phụ an Uy ân kia hết thể nghe bác sĩ đi, nhị ca sáng sớm cầm phiếu thịt đi mua móng heo những cái đó, mẹ ngươi xem cấp tẩu tử ngao canh, chúng ta đến đi làm. Lâm Tú Quyên nói xong nhìn thời gian, bệnh viện ly nhà máy còn có chút khoảng cách Lại không đi liền không đổi kịp. Hành, các ngươi mau đi làm, nơi này có ta và ngươi đại ca, không cần nhọc lòng, chính ngươi cũng nhiều chú ý điểm A. Nói xong lại chiều tạ viễn trí vây tay, làm hắn lại đây lại là hảo một trận rạn rò. Tạ viễn trí vẫn luôn gật đầu phụ họa, xem Lâm Tú Quyên buồn cười không thôi. Hai người từ bệnh viện rời đi, Lâm Tú Quyên nguyên bản làm tạ viễn trí trực tiếp đi sửng rệt, nàng chính mình một người có thể, nhưng tạ viễn trí khăng khăng muốn cho đưa nàng, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể đồng ý. Hảo đi, đến lúc đó ngươi đến muộn ai phê bình lại không phải ta. Đây là đặc thu tình huống, lãnh đạo sẽ không nói gì đó. Vốn dĩ mấy năm nay ngoại xưởng dẹt chính là quá độ, cho nên ở trong văn phòng hắn biểu hiện không hề ra tâm, phía trước còn để phòng hắn những người đó thấy hắn chính là tới hôn tiền lương, nhưng cũng chậm rãi tiếp nhận rồi hắn. Mới vừa đi đến xưởng thực phẩm cửa, liền đụng tới ôm tiểu xuyên hồ Mỹ Linh, ngươi tẩu tử sinh sao. Lâm Tú Quyên gật gật đầu, ân buổi sáng mới vừa sinh. Nói xong nhìn thoáng qua nàng trong lòng ngực Tiểu Xuyên, ngự khí mang theo xin lỗi, hai ngày này Tiểu Xuyên cũng chỉ có thể làm hồ tỉ chính ngươi mang theo. Hồ Mỹ Linh giả vờ không vui nhìn nàng một cái, ngươi lời này nói, đương nhiên là trong nhà sự quan trọng, lại nói Tiểu Xuyên đã lâu không có tới nhà máy, vừa vận mới mẻ hạ. Ngươi tẩu tử sinh vẫn là tính mò, ta lúc ấy sinh Tiểu Xuyên đều dùng một ngày một đêm, đúng rồi, sinh nam hoa vẫn là nữ hoa. Từ xưa đến nay, đại gia đối tân sinh nhi giới tính đều rất tò mò. Sinh hai cái tiểu tử, về sau trong nhà có náo loạn. Lâm Tú quên cười nói. Hai cái tiểu tử hảo A, về sau đại nữ liền có hai cái đệ đệ bảo hộ, thật tốt. Hồ Mỹ Linh nói sờ sờ tiểu xuyên đầu ôn thanh nói, về sau liền nhiều hai cái tiểu đệ đệ bồi ngươi cùng nhau chơi. Năm trước sinh sản kia phê khoai lang đỏ phấn hưởng ứng cũng không tệ lắm, cho nên một khai năm, nhà máy liền trực tiếp bắt đầu đại quy mô sinh sản. Đại phân xưởng bên kia bận rộn, tiểu phân xưởng bên này liền không bận rộn như vậy. Đại sư phụ nhóm tụ ở bên nhau thảo luận nghiên cứu sản phẩm mới, Lâm Tú Quyên ngồi ở văn phòng tự hỏi cái nào thời gian đoạn đưa ra sinh sản mì chua cay tương đối hảo đâu. Còn có liệu bao sinh sản đóng gói cũng là cái vấn đề lớn, có lẽ vấn đề này có thể trước chấm dãi. Rốt cuộc khoai lang đỏ phấn phòng trường còn có thể mạnh mẽ sinh sản một thời gian đâu? Bởi vì khoai lang đỏ phấn phản hồi tương đối hảo, Lâm Tú Quyên cái này ở lãnh đạo nơi đó coi như bài hào nhân vật, rốt cuộc mỗi lần nàng tham dự sản phẩm mới đều bán không tồi. Phía dưới người cũng đều là vẻ mặt hâm mộ bộ dáng mắt thấy ly phân phúc lợi phòng nhật tử càng ngày càng gần. Này Lâm Tú Quyên khẳng định là không thiếu được, lúc này đây, đại gia trừ bỏ hâm mộ cũng nói không nên lời cái gì mà khác nói tới, rốt cuộc nhân ra bản lĩnh ở nơi đó bay đâu. Nếu nói đúng Lâm Tú Quyên là hâm mộ, kia đối hổ Mỹ Linh chính là ghen ghét, nàng hiện tại chính là phân xưởng sinh sản tổ trưởng, rốt cuộc khoai lang đỏ phấn sinh sản sở hữu lưu trình đại phân xưởng liền nàng hiểu được nhiều nhất, hơn nữa nhìn dáng vẻ. Năm nay Phúc Lợi Phòng nói không chừng cũng có nàng phân. Nàng này hoàn toàn là dính Lâm Tú Quyên Quang A, nếu không phải lúc ấy Lâm Tú Quyên mang theo nàng cùng nhau, nàng nào có này đãi ngộ, cho nên mọi người xem nàng ánh mắt tràn đầy ghen ghét. Tiền ái anh ở bệnh viện ở hai ngày mới xuất viện, ở cứ trong lúc Hồ Yến Hoa biến đổi pháp cho nàng hầm các loại canh, hơn nữa tâm tình sung sướng, nàng ngãi đảo cũng đủ hai cái tiểu gia hỏa ăn. Theo một ngày một ngày gia tăng, hai cái tiểu gia hỏa cũng bắt đầu biến đến dạng. Không hề là từ mới vừa sinh hạ tới bộ răng kia, bắt đầu chậm dai trở nên trắng non lên. Hồ Yến Hoa mỗi lần cho tiền ái anh hầm canh đều sẽ có Lâm Tú Quyên một phần, hai cái tiểu da hỏa trắng non lên đồng thời, nàng cũng bắt đầu mượt mà lên, mang thai tin tức cũng không hề cố tình cất giấu, thực mau mọi người đều biết nàng mang thai sự. Lâm Tú Quyên cảm thấy nàng mang thai sự từ bị đại gia biết sau, nhà máy những cái đó đại sư phụ càng thêm chiếu cố nàng, ngày thường khiến cho nàng ở văn phòng đợi, có chuyện gì đều là bọn họ đi tìm nàng Liền sợ năng mệt Lâm Tú Quyên cảm thấy chính mình vận khí thật sự thực hảo, đến nơi nào gặp được đều là như thế này ấm áp người. Thực mau liền đến hai cái tiểu gia hỏa trăng tròn ngày này, bởi vì là song thai, Hồ Yến Hoa quyết định làm tiền ái anh ngồi xong ở cữ, chờ xong ở cữ đây sau, đến lúc đó cấp hai cái tiểu gia hỏa làm trăm ngày Yến. Trải qua một tháng ở chung, Hồ Mị Diễm cùng Lâm Văn Dương càng thêm lưu tới, hai người thậm chí có càng tiến thêm một bước tính toán. Hôm nay Lâm Tú Quyên cùng tạo viễn trí về nhà liền nghe được Hồ Yến Hoa cùng Lâm Văn Dương nói, nàng có chút kinh ngạc nhìn về phía Lâm Văn Dương, không đính hôn, trực tiếp kết hôn, nhị ca, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi, như vậy có thể hay không quá đuổi. chương 125, nghĩ kỹ rồi, nếu đã quyết định muốn kết hôn, kia vì cái gì muốn lãng phí thời gian không bằng sớm một chút kết hôn đâu. Lâm Văn Dương nói lời này thời điểm biểu tình phá lệ nghiêm túc, hình như là đạo lý này. Lâm Tú Quyên nhất thời thế nhưng tìm không thấy phản bác lý do, đương nhiên, nàng tựa hồ cũng không có gì lập trường tới phản đối. Hồ Yến Hoa chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, "Ngươi nhị ca thật vất vả nghĩ thông suốt quyết định sớm một chút kết hôn, ngươi cũng không nên ở chỗ này cho ta quấy rối." Lâm Tú Quyên có chút vô ngữ nhìn nàng một cái, "Ta nơi nào quấy rối, chỉ là cảm thấy kết hôn như vậy chuyện quan trọng muốn thận trọng điểm, bất quá nhị ca nếu đã quyết định hảo, ta đương nhiên duy trì hắn, chúng ta đây hiện tại có phải hay không muốn bắt đầu chuẩn bị kết hôn sự?" Cái này không đổi, chờ ngày mai ta đi trước một chuyến hồ gia lại nói. Nói lên đi hồ gia, hồ Yến Hoa biểu tình liền không như vậy hảo. Hồ gia người trừ bỏ hồ Mỹ Linh là thiệt tình vì cái này mội tử suy nghĩ. Những người khác nhớ thương chính là hồ Mỹ Diễm lễ hỏi. May mắn hồ Mỹ Diễm chính mình xách thanh, không có một mội hướng về nhà mẹ đẻ huynh đệ. Hành, kêu những việc này liền giao cho ngươi đi làm, có cái gì muốn chúng ta làm công đạo một tiếng liền thành. Theo thời gian trôi qua, lâm tú quyên thắng cũng bắt đầu gia tăng. Bất quá bụng nhỏ vẫn là bình thẳng, vì thế nàng còn đi thỉnh giáo tiền ái anh, nàng nhớ rõ tiền ái anh 3 tháng thời điểm bụng liền rất lớn. Tiền ái anh một bên cấp xong bảo thai huy mãi một bên nhẹ giọng nói, bởi vì ngươi là đầu thai, đầu thai giống nhau không hiện hoài, muốn 5-6 tháng mới bắt đầu hiện hoài, ta lúc ấy bụng đại trừ bỏ xong bảo thai nguyên nhân còn có chính là lần thứ 2 mang thai vốn di ra hoài sớm. Lâm tú quên cái hiểu cái không gật gật đầu, nguyên lai là như thế này, nói rồi tay phủ lên chính mình bụng nhỏ. Hiện tại đã có rõ ràng thai động, nàng cảm thấy nàng trong bụng tiểu gia hỏa nhất định là cái đồ tham ăn, ngày thường đều lười đến lúc ních, vừa đến nàng ăn cơm thời điểm liền bắt đầu đúng giờ nhúc nhích lợi hại. "Là đâu, quý trọng hiện tại nhật tử, bụng lớn sẽ không có phương tiện rất nhiều, gần nhất mẹ hầm canh xương hầm ngươi uống nhiều một chút, miễn cho tới rồi mặt sau rút gân, hơn phân nửa đêm cũng kia tư vị nhưng không dễ chịu." Tiền ái anh hiện tại nghĩ đến nửa đêm rút gân đau tỉnh cảm giác đều còn lòng còn sợ hãi. Lâm Tú quên gật gật đầu, "Ân, ta đã biết." Đại khái là bởi vì hai đứa nhỏ nãi lượng nhu cầu đại nguyên nhân, một tháng thời gian, tiền ái anh liền khôi phục đến không sinh sản phía trước dáng người, lâm tú quyên tiến lên ôm quá mới vừa uy hảo nãi ca ca hỏi, bọn họ ban đêm tỉnh số lần nhiều sao. So với đại nữ, này hai tiểu tử văn tĩnh đảo giống cô nương, ban đêm liền đói gặp thời chờ dầm gì vài tiếng, uy no là được, đại nữ khi đó chính là muốn khóc hảo một trận cho nên tuy rằng lần này là hai hải tử, nhưng mang theo tới kỳ thật cũng so mang đại nữ hao tâm tốn sức không bao nhiêu. Nhắc tới ngoan ngoắn xong bảo thai, tiền ái anh vẻ mặt ý cười. Vậy là tốt rồi, bằng không ban đêm nhiều tra tấn người. Tiền ái anh nhìn đến Lâm Tú Quyên vẻ mặt sát có chuyện lạ bộ ráng không khỏi rơ rơ lên ngôi. Hiện tại so với trước kia kia sẽ khá hơn nhiều. Trước kia sinh đại nữ thời điểm, Lâm Văn Hải liền cùng cái phủi tay trưởng quay dường như, gì đều mặc kệ, khi đó chính mình cũng làng ốc, có việc cũng không kêu hắn, đều là chính mình làm. Hiện tại rất nhiều chuyện đều không cần nàng têu, Lâm Văn Hải liền biết làm, nàng biết. Này đó thay đổi đều là Lâm Tu Quyên mang đến, cho nên nàng trong lòng đặc biệt cảm kích Lâm Tu Quyên. Hồ Yến Hoa luôn luôn sấm rền gió cuốn, ngày hôm sau liền đi hồ ra bên kia cầu hôn, hồ ra bên kia đảo cũng còn dễ nói chuyện, bất quá nói lễ hỏi liền không buông khẩu, lễ hỏi muốn 606, ngụ ý 66 đại thuận, còn nói phía trước vì cấp hồ Mỹ diễm mua công tác hoa nhiều ít bao nhiêu tiền. 606 tuy rằng có điểm nhiều, nhưng có thể tìm được vừa lòng đẹp ý tức phụ, Hồ Yến Hoa cũng cảm thấy đăng giá. Bất quá hồ ra người khẩu khí thực làm hồ Yến Hoa bất mãn, nhưng nghĩ đến hồ Mỹ Diễm, nàng cũng lười đến nói cái gì, nói thẳng, hành, 606 liền 606, chờ ngày mai ta làm văn dương đem lệ qua, chúng ta nên thương lượng kết hôn sự. Chờ đến hồ Yến Hoa rời đi sau, hồ Mị Diễm mâu thân có chút oán trách nhìn thoáng qua hồ ba, bọn họ đáp ứng như vậy sảng khoái, đỉnh đầu khẳng định không kém tiền, người như thế nào không nói 888 đâu. Hồ ba cũng là một kiện không nghĩ tới. Ta nghĩ bọn họ đều là ở nông thôn, nếu là nói nhiều trực tiếp đem người dọa đi rồi làm sao bây giờ. Tính, 606 lâu 606, dù sao kia nha đầu phía trước mua công tắc tiền cũng là nàng chính mình trả lại. Nếu bọn họ như vậy vội vã kết hôn, của hồi môn liền chuẩn bị mấy giường chăn tử đi, đến nỗi mặt khác liền nói thời gian cấp bách, chúng ta không kịp chuẩn bị. Hồ mẹ trong lòng đánh bàn tính nhỏ, cách vách chu thím nữ nhi của hồi môn là tam đại kiện, đó là bởi vì nhân ra gả người thành phố, bọn họ liền tính. Lâm ra đều là nông thôn đến, liền không cần của hồi môn tam đại kiện. Lâm Văn Dương phía trước đi theo Lâm Tú quên cùng nhau làm tường, tích cóc không ít tiền, cho nên tính toán chính mình ra lễ hỏi tiền. Hồ Yến Hoa lắc lắc đầu, chính ngươi tiền liền lưu trữ, chờ ngươi kết hôn sau chúng ta liền có thể phân ra, ta và ngươi ba hiện tại đều còn có thể làm động, cho nên cái nào đều không cùng, các ngươi hai anh em chính mình thương lượng mỗi tháng cho chúng ta nhiều ít thích hợp. Hồ Yến Hoa nói xong nhìn thoáng qua Lâm Văn Hải cùng tiền ái anh. Năm đó lao đại kết hôn thời điểm, lễ hỏi không nhiều ít, cho nên văn dương cấp lễ hỏi thời điểm ta cũng bổ 300 cho các ngươi, hiện tại các ngươi đều tính ở trong thành tắm dễ, ở nông thôn nhà cũ liền như vậy mấy gian, có thể về sau chúng ta không còn nữa, các ngươi chia đều là được. Đến nỗi lâm tu quên, nàng trong tay cũng lưu có tiền cho nàng, bất quá lời này liền không cần thiết nói cho bọn họ. Hồ Yến Hoa nói làm người một nhà đều có chút kinh ngạc, lâm văn hải ngẩn đầu nhìn về phía nàng, mẹ, này em đẹp phân cái gì ra? Này nói ra đi không phải làm người chê cười sao? Chúng ta quá chính mình nhật tử sợ nhân ra chê cười gì? Hiện tại các ngươi huynh mội tam đều thành ra, ta cùng lao lâm cũng nên thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, các ngươi có hài tử, yêu cầu ta phụ một chút ta khẳng định sẽ đến. Người ngoài cái nhìn nào có ra hòa vạn sự hưng quan trọng, này hồ mị diễm gả tiến bào, này hai chị em dâu chi gian liền tính chính mình không có tương đối tâm tư, nhưng không chịu nổi bên ngoài những người đó có như vậy tâm tư. Tuy rằng biết này hai tức phụ người đều không tồi, nhưng thời gian lâu rồi, tổng hội có mâu thuẫn, cho nên còn không bằng nhân lúc còn sớm tách ra. Lâm Tú Quyên Đảo không nghĩ tới Hồ Yến Hoa còn có như vậy đại trí tuệ, nàng chạy liếc mắt một cái cau mày lâm ra hai anh em, đại ca nhị ca các ngươi nhữ mày làm gì, ta cảm thấy mẹ nói rất đúng, phân ra là đúng, miễn cho các ngươi thường xuyên kẹp ở tức phụ cùng mẹ trung gian làm lựa chọn, nói nữa, bất quá chính là cái phân ra, lại không phải đoạn tuyệt quan hệ, ba mẹ vẫn là chúng ta ba mẹ. Nếu mẹ ngươi đều quyết định hảo, chúng ta liền nghe ngươi đi, ta cùng Mỹ Diễm kết hôn sau liền trụ ta trường học phân phòng ở bên kia. Trường học phân phòng ở tuy giang tiểu, nhưng ít ra không tiêu tiền, trở về sau có hải tử trụ không khai lại nói thuê nhà sự. Hơn nữa bên này nguyên bản chính là tạ viên trí thuê sân, đại ca đại tẩu trụ bên này là bởi vì bọn họ ở giúp bọn hắn làm tương. Phía trước hắn một người ngẫu nhiên trụ hạ còn không có cái gì, đến kết hôn hắn nhưng không mặt mũi mang theo tức phụ tiếp tục ở nơi này. Hành! Buổi tối nếu là lười đến nấu cơm liền tới đây ăn, bất quá muốn giao tiền cơm. Không đạo lý dùng nữ nhi nữ ủng tiền tới dưỡng nhi tử cùng tức phụ. Cái này đương nhiên, chúng ta mua đêm thượng, lại đây ăn cơm. đảo không phải lười đến làm, mà là vì cùng người nhà ở chung, Tú Quyên nói rất đúng, liền tính phân ra bọn họ cũng vẫn là người một nhà. Hành, kia ngày mai giữa trưa ngươi bất thời giờ đi hổ ra bên kia đem lệ qua. Ta ngày mai hồi một chuyến công xã bên kia cùng người bà ba thương lượng hạ xong bảo thai trăm ngày hiến cùng người hôn sự. Bởi vì bọn họ ở trong thành, không ít người đưa nguyệt lễ đều đưa đến công xã Lâm Ái Quốc bên kia đi. Buổi tối, Lâm Tú Quyên nằm ở trên giường có chút cảm khái, thời gian quá đến thật là nhanh, ta lập tức liền phải có nhị tẩu. Chẳng lẽ không hào sao, ba mẹ chính là mỗi ngày hy vọng ngày này. Nói hắn đem bàn tay to đặt ở Lâm Tú Quyên trên bụng nhỏ, từ có rõ ràng thai động sau. Tạ viễn trí môi đêm yêu nhất làm sự chính là cảm thụ thay động. Không có nói không tốt ý tứ, chỉ là có điểm cảm khái mà thôi. Đúng rồi, nhị ca kết hôn chúng ta đưa nhiều ít thích hợp. Lâm Tu Quyên Thuận miệng hỏi. Những việc này ngươi quyết định liền hảo, ta không ý kiến. Tạ viễn trí vẻ mặt không sao cả. Kia vẫn là 400 hảo, đại tẩu nhỏ nguyệt lễ đưa 400, nhị ca kết hôn cũng đưa 400. Lúc này tặng lễ mọi người đều chú ý ngụ ý, cách khác bốn cái này con số liền đại biểu 4 mùa phát tài. Phòng trừng trăm ngày hiến cùng nhị ca hôn lễ không sai biệt lắm bao nhiêu thời gian, kia dứt khoát cấp viện hướng cùng viễn đỉnh làm thân quần áo mới đi. Bởi vì mang thai quan hệ, Lâm Tú Quyên so ngày thường dễ dàng mệt mỏi, cho nên tổng cảm thấy trong khoảng thời gian này xem nhẹ tạo viễn đỉnh bọn họ. Người cũng làm hai thân, bằng không đến lúc đó bụng lớn còn không có quần áo xuyên, nhà máy gần nhất có không ít bố, người thích loại nào mặt liêu. Vài bông đi. Lâm Tú Quyên tính hạ, nàng bụng đại thời điểm chính là mùa hè cho nên làm liền hảo rộng thùng thình váy liền áo thì tốt rồi. Hành, ngày mai ta đi xem có cái gì thích hợp màu sắc và hoa văn, ngủ đi, ngày mai còn muốn đi làm đâu. Nói hôn hôn cái chán của nàng. Hồ Mỹ Diễm ở biết được cha mẹ muốn 600 nhiều lễ hỏi sau liền trực tiếp hỏi, vậy các ngươi tính toán cho ta của hồi môn cái gì, còn có này tiền tổng muốn cho ta mang điểm trở về đi. Cho ngươi chuẩn bị 4 giường tân trăn, mặt khác thời gian cấp bách chúng ta cũng không kịp chuẩn bị. Ngươi nhà đầu này còn không có gả đi ra ngoài liền cánh tay ra bên ngoài quải, mang cái gì tiền qua đi, ngươi phía trước mua công tác hoa không phải tiền sao. Hồ mẹ vẻ mặt bất mãn nhưng, hồ mỹ diễm khí đôi mắt đều đỏ, của hồi môn liền bốn giường chăn tử, các ngươi sẽ không sợ ta ở nhà chồng eo đều đánh không thẳng sao. Như thế nào đánh không thẳng, ngươi một cái trong thành cô nương nguyện ý gả cho hắn cái này ở nông thôn tiểu tử bọn họ còn có cái gì bất mãn, lễ hỏi muốn 600 đã rất ít, mỹ diễm, chúng ta cũng là vì ngươi suy nghĩ. Như vậy bọn họ mới có thể coi cho ngươi. Hồ mẹ vẻ mặt lời nói thâm thía chúng ta đều là vì ngươi suy xét bộ dáng làm Hồ Mỹ Diễm cười lạnh một tiếng. Là, so với cách vách ra 600 nhiều là không ít, chính là nhân gia của hồi môn không chỉ có có tam đại kiện, còn mang theo một nửa lễ hỏi trở về, các ngươi đâu, trực tiếp mấy giường chăn tử liền đem ta đổi rồi, này cùng bán nữ nhi có cái gì khác nhau, cùng với gả qua đi bị nhà chồng người khinh thường, này hôn ta còn không bằng không kết." Hồ Mỹ giễu nói trực tiếp xoay người rời đi chương 126, Hồ Mỹ Diễm chạy ra cửa nhà sau mới phát hiện chính mình trừ bỏ Hồ Mỹ Linh nơi đó tựa Hồ cũng không có mặt khác địa phương đi, đến nỗi Lâm ra, nàng không nghĩ Lâm ra người nhìn đến nàng như vậy chật vật bộ dáng, càng không nghĩ làm cho bọn họ biết chính mình cha mẹ tính kê tâm tư, rốt cuộc này một tháng ở chung, Lâm ra lớn lớn bé bé đối nàng thật sự thực hảo. Này đầu Hồ Mỹ Linh nghe được Lâm Tú Quyên nói đầy mặt kinh ngạc, phân ra. Đúng vậy, ngươi cũng biết. Có chút người cả ngày ăn no cơm liền hái đông ra trường Tây gia đoàn đoạn ta mẹ nói ý tứ là liền tính Mỹ Diễm cùng đại Tẩu không có tương đối tâm tư nhưng không chịu nổi bên ngoài những người đó nhàn luôn phá ngữ thời gian dài đại gia trong lòng khẳng định đều sẽ không thoải mái rốt cuộc đầu lưỡi cùng hàm răng như vậy hảo có đôi khi hàm răng còn sẽ cắn được đầu lưỡi đâu cho nên đại gia vẫn là tách ra tương đối hảo Tuy rằng phân ra nhưng đại gia vẫn là người một nhà Lâm Tú quên cảm thấy hổ Yến Hoa quyết định này không thể tốt hơn Xa hương gần sú, mỗi ngày sinh hoạt ở bên nhau tóm lại sẽ co cọ xát, vẫn là tách ra tương đối hảo. Hồ Mỹ Linh nghe vậy không khỏi cảm khái một câu, Mỹ Diễm có thể gả đến nhà các ngươi thật là nàng phúc khí. Như vậy khai sang cha mẹ thật sự rất ít thấy. Ta nhị ca có thể cưới được Mỹ Diễm cũng là phúc khí của hắn. Vì thế kế tiếp thời gian liền biến thành hai người đối nhà mình ca ca muội muội cho nhau thổi phồng. Hồ Mỹ Diễm không nghĩ tới Lâm Tú quên lại ở chỗ này, nàng lúc này có chút chật vật. Bay nhanh chạy liếc mắt một cái Lâm Tú Quyên, sau đó thấp giọng nói, tỷ ngươi cùng Tú Quyên tỉ tiếp tục các ngươi sự, ta đi trong phòng. Xem hồ Mỹ diễm bộ dáng Lâm Tú Quyên suy đoán hẳn là cùng người trong nhà nháo mâu thuẫn, xem đối diện hồ Mỹ Linh trong mắt cũng tràn đầy lo lắng, vì thế nàng liền thuận thế đưa ra rời đi sự. Hồ Mỹ Linh này sẽ cũng vô tâm tư lưu nàng ăn cơm, gật gật đầu, hành, vậy ngươi trở về thời điểm chậm một chút, tiểu xuyên phòng trừng cũng nên tỉnh, ta vào xem. Chờ đến Lâm Tú Quyên rời đi sau. Hồ Mỹ Linh vào nhà liền phát hiện hồ Mỹ Diễm hai chân ôm đầu gối ngồi dưới đất, nàng vội vàng đem người kéo tới, trên mặt đất như vậy lạnh, như thế nào có thể ngồi dưới đất đâu, mau đứng lên. Bị kéo tới hồ Mỹ Diễm hồng con mắt nói, tỷ ngươi không biết ba mẹ bọn họ nhiều quá mức, bọn họ hỏi văn dương nhà bọn họ muốn sáu trăm lễ hỏi, liền tính toán cho ta bồi mấy giường chăn tử liền xong việc, bọn họ như vậy cùng bán nữ nhi có cái gì khác nhau, như vậy ta như thế nào đối mặt những người khác, bọn họ quả thực chính là không cho ta đường sống. Hồ Mỹ Diễm càng nói càng thương tâm, tuy rằng biết cha mẹ bất công đệ đệ, nhưng không nghĩ tới sẽ bất công thành như vậy. Cùng bọn họ nói, muốn thật là như vậy, coi như lâm gia tiêu tiền đem ngươi mua đi, về sau ngươi cũng không cần. Trở về, về sau trong nhà có sự làm cho bọn họ cũng không cần lại đến tìm ngươi, của hồi môn sự ngươi đừng lo lắng, ta cho ngươi nghĩ cách. Hồ Mỹ Linh năm đó kết hôn thời điểm bọn họ muốn 200 lễ hỏi, cũng là một phân không cho nàng, cũng may khi đó nàng đã đi làm, chính mình tích có có chút tiền. Sợ bị nhà chồng xem nhẹ, lấy ra tới đảm đương chính mình của hồi môn, nguyên bản cho rằng không phải chính mình thân mụ, nàng mới có thể như vậy đối chính mình, không nghĩ tới đối đai chính mình thân sinh nàng cũng là này thái độ. Hồ Mỹ Diễm lắc lắc đầu, tỷ ngươi còn muốn dưỡng tiểu xuyên, ta không thể hỗ trợ liền rất xin lỗi, ta như thế nào còn có thể bắt ngươi tiền, ta đã cùng bọn họ nói tốt, nếu bọn họ thật như vậy, này hôn ta liền không kết. Mỹ Diễm, đừng nói khí lời nói, ngươi biết vừa rồi tú quên tới nói cái gì sao. Nàng nói nàng mẹ đã quyết định chờ các ngươi kết hôn sau liền phân ra, bọn họ hai vợ chồng già ai cũng không cùng, các ngươi chính mình vợ chồng son quá chính mình nhận tử, cái nào tân tức phụ trước hai năm không chịu chút trả thấn, ngươi vận khí tốt, gặp được như vậy nhà chồng, cho nên lời nói mới rồi nhưng đừng đang nói, đến nỗi của hồi muôn sự, ngươi đừng lo lắng, ngươi là ta duy nhất mội tử, ngươi kết hôn ta cho ngươi thêm trang không phải hết sức bình thường sao, về sau kết hôn, liền cùng. Tú quyên nàng nhị ca hảo hảo quá quá hảo tự mình tiểu nhật tử mới là thật sự. Hồ Mỹ Linh nói vô vô nàng bả vai. Hồ Mỹ Diễm kinh ngạc miệng đều khép không được, phân ra. Hồ Mỹ Linh cười gật gật đầu, cũng không phải là, thời buổi này tốt như vậy nhà chồng nhưng không hảo tìm, ngươi cũng không nên vì giận dỗi làm ra làm chính mình hối hận quyết định. Từ Hồ Mỹ Linh nơi này ra tới, Lâm Tú Quyên liền trực tiếp trở về nhà, xem Hồ Mỹ Diễm bộ dáng hẳn là cùng trong nhà đã xảy ra không thoải mái, này đều mau kết hôn còn có thể cùng trong nhà nháo đến không thoải mái nguyên nhân phòng trường chính là của hồi môn cùng lễ hỏi sự, nàng mơ hồ nghe hồ tỷ nhắc tới quá hồ gia cha mẹ đối với các nàng 2 tỷ mội để bụng trình độ còn không có hồ gia tiểu đệ một nửa. Nghĩ đến đây, Lâm Tú Quyên không khỏi lắc lắc đầu, mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh, hiện tại nàng chỉ hy vọng hết thể thuận lợi, nhanh lên đem kết hôn nhật tử đính xuống tới, chờ hồ Mỹ Diễm cái này tiểu tẩu tử vào cửa, nàng nhất định sẽ hảo hảo quan tâm quan tâm bọn họ. Lâm Tú Quyên lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, ngày hôm sau Lâm Văn Dương thuận lợi đi hồ ra qua lễ, hồ Mỹ Diễm tới trong nhà biểu hiện cũng là vẻ mặt bình thường, nàng tưởng phòng trừng hồ tỷ giúp đỡ đem chuyện này giải quyết đi. Kế tiếp muốn chuẩn bị chính là kết hôn sự, hồ Yến Hoa từ công xã sau khi trở về liền đi tìm hồ ra cha mẹ thương định kết hôn Nhật Tử, này Nhật Tử chính là nàng hồi công xã thời điểm tìm đại sư xem qua đâu. Hồ Mỹ Diễm ngày đó từ hồ Mỹ Linh bên này sau khi trở về liền trực tiếp nói do nói. Nếu là dựa theo bọn họ nói chỉ cho nàng của hồi môn mấy giường chăn tử, nàng trực tiếp cái gì đều không cần, coi như bọn họ đem chính mình bán cho lâm ra, về sau đại gia liền đừng tới hướng. Hoặc là làm nàng đem lễ hỏi tiền mang về một nửa, về sau trong nhà mặc kệ có chuyện gì, nàng cái này đương nữ nhi có thể giúp đỡ liền giúp đỡ một phen. Hồ gia cha mẹ tự hỏi một trận, cuối cùng quyết định của hồi môn 4 giường chăn tử cùng mang về 200 đồng tiền, rốt cuộc nhi tử con nhỏ, lâm văn dương là lao sư. Về sau yêu cầu bọn họ hỗ trợ địa phương phòng trừng còn nhiều lắm đâu, nếu là thật sự nháo đến cả đời không qua lại với nhau phân thượng, bọn họ cũng không hảo làm người. Tuy rằng không có một nửa lễ hỏi, nhưng hổ Mỹ Diễm cũng biết này 200 là nàng mẹ nó cực hạ, vì thế không tình nguyện gật gật đầu xem như đồng ý, nhìn bọn họ túi đầu thương lượng bãi diệu sự, nàng đột nhiên có chút khổ sở, muốn nói bọn họ không đau nàng giống như cũng không phải, chỉ là gặp được cùng đệ đệ có quan hệ sự, nàng luôn là bị hy sinh cái kia, ngần ấy năm. Nàng kỳ thật cũng thói quen, cứ như vậy đi, về sau bọn họ nếu là thật sự có khó xử, chính mình có năng lực giúp khẳng định vẫn. Là muốn giúp một fan, rốt cuộc bọn họ cũng đem chính mình dưỡng lớn như vậy. Kết hôn nhật tử thực mô liền thương định hảo, định ở một tháng sau, lâm tú quên nghe vậy không khỏi rơ rơ lên mày nhìn về phía Hồ Yến Hoa, kiểu ý tứ này là một tháng sau là nhị ca hôn lễ, lại quá một tháng chính là xong bảo thai trăm ngày Yến, nhà của chúng ta năm nay nhưng bội đâu. Hồ Yến Hoa ánh mắt dừng ở nàng trên bụng rớt đất đầu, cũng không phải là, lại quá mấy tháng lại nên các ngươi làm chang cho rượu, năm nay ăn Tết trong nhà nhưng có đến náo nhiệt. Lâm Tú Quyên nghe vậy không khỏi sờ sờ chính mình bụng nhỏ, đột nhiên cảm thấy thời gian quá đến thật nhanh, chờ xong bảo thai trăm ngày đến thời điểm nàng cũng mau 6 tháng đâu. Liên ở đại gia thương lượng làm hỷ sự các loại chi tiết ghi, bên ngoài viện môn bị gõ vang, Tạ viện Chí đi ra ngoài mới phát hiện là Đại Minh đưa trái cây tới, Đại Minh cùng Lý Phương kết hợp tác đảo hóa trùng loại càng làm càng nhiều, cũng kiếm lời không ít tiền. Cho nên đối tạ viện trí nhóm rất là cảm kích, từ biết lâm tú quên mang thai sau, đưa trái cây tần suất càng thêm cẩn mẫn. Tạ viện trí biết chối từ bất quá, nhận lấy trái cây sau làm hắn tiến vào ngồi ngồi, thuận tiện tâm sự bọn họ đảo hoa sự, hắn thuận tiện cấp điểm kiến nghị. Đối này, đại minh cao hứng đáp ứng, rốt cuộc mỗi lần tạ viện trí kiến nghị đều làm cho bọn họ làm càng ngày càng tốt. Nói xong bọn họ sinh ý, đại minh liền nói, đúng rồi, nước cốt cùng tương ta bên kia đã không có, này. Thứ ta ra xe còn có người hỏi lại, ngươi tức phụ mang thai còn làm này đó sao? Không đợi tạ viễn trí trở về, từ nhà chính ra tới lâm tú quên vội vàng nói, làm, trong nhà còn có chút tương cùng nước cốt ngươi đợi lát nữa đi thời điểm mang điểm trở về, còn có cái này, là tạ viễn trí bọn họ nhà máy mới ra tân bố, ngươi lấy về đi cấp lý nguyệt cùng các ngươi khuê nữ làm quần áo mới. Tiểu Nguyệt lần trước còn nói các ngươi lấy bố làm quần áo vừa lúc, này lại có tân lạc. Đại Minh cảm thấy từ cùng tạ viễn trí gặp lại sau. Hắn nhật tử qua đến càng ngày càng rực rỡ, khi còn nhỏ đội thượng thầy bói nói chính mình mệnh quý nhân chính là tại viễn trí đi. Chờ đến đại minh rời đi, Lâm Tú Quyên mới nhìn thoáng qua khung trái cây, có quả cam cùng quả táo còn có quả cam, Lâm Tú Quyên gần nhất liền thích ăn quả cam, tùy tay cầm một cái lột ra, thử ngọn, so đại minh lần trước đưa lại đây đều còn ngọt, nàng gần nhất không thích ăn quả táo, vì thế liền nói, quả táo buổi tối cấp bọn nhỏ làm quả táo rút đi đi, ta đi xem làm tương ớt cay cùng ngao nước cốt đồ vật còn thừa nhiều ít. Bởi vì mang thai hơn nữa tiền ái anh sinh hài tử quan hệ, bọn họ sản lượng đại đại giảm nhỏ, gần nhất nhà máy đại lượng sinh sản khoai lang đỏ phấn, bọn họ tiểu phân xưởng không nội, cho nên Lâm Tú quyên tính toán thừa dịp trong khoảng thời gian này nhiều làm điểm. Vừa vận hiện tại thời tiết cũng còn không có ấm áp lên, đồ vật cũng hảo bảo tồn, chờ thêm đoạn thời gian, không chỉ có thời tiết nhiệt đồ vật bảo tồn thời gian không dài, đến lúc đó nàng bụng cũng lớn, phòng trừng liền lười đến lúc. Nhích! Lâm Văn Dương bên này định ra kết hôn nhật tử Liên mang theo hổ Mỹ Diễm đi cùng tiêu xã mua đồng hồ cùng quần áo dày, đến nỗi kết hôn ngày đó áo cưới, trực tiếp là tạ viện trí từ nhà máy lấy vải đỏ, lâm tú quyên hỏa đồ, hổ Mỹ Linh làm. Tạ viện trí lúc ấy nhìn đến lâm tú quyên hỏa đồ sau nhớ tới lần đó bọn họ chụp ảnh chụp, lâm tú quyên mặc màu đỏ so với hắn trong tưởng tượng còn phải đẹp, vì thế xúi dục nàng lại cho chính mình họa một bộ làm ra tới. Đây là áo cưới, ta lại một bộ làm gì, đương đổ ra chuyển sao. Lâm tú quyên tức giận nhìn hắn một cái. Chúng ta kết hôn thời điểm ngươi liền thân giống dạng áo cưới đều không có, cái này làm cho ta rất là ấy nấy, cho nên ngươi liền lại một bộ đi. Tạ viễn trí tưởng Lâm Tú Quyên có được một kiện chân chính thuộc về chính mình áo cưới. Lâm Tú Quyên cũng đột nhiên nhớ tới mặc kệ là nguyên thân kết hôn xuyên áo cưới vẫn là kia thân váy đỏ, đều không phải vì hắn chuẩn bị, cho nên quay đầu đối thượng hắn mắt đen, nàng không tự chủ được gật gật đầu, hảo, lại làm một bộ. Làm một bộ chuyên trúc với ngươi áo cưới. Chương 127 Lâm Tú Quyên cấp Hồ Mỹ Diễm hóa áo cưới là kết hợp trước kia nhìn đến Tú hòa Phục tiểu dáng, Lâm Tú Quyên còn nghĩ này là Hậu niên đại làm được thị giác hiệu quả khẳng định không bằng đời sau, không nghĩ tới Hồ Mỹ Linh làm được làm nàng rất là kinh diễm. Nàng có chút kinh ngạc nhìn về phía Hồ Mỹ Linh, "Hồ tỷ, ta còn không biết ngươi có này hảo thủ nghệ." Hồ Mỹ Linh bị nàng khen có chút ngượng ngùng, "Đều là ta mẹ bên kia thân thích giáo ta, cũng có thật lâu chưa làm qua." "Hồ tỷ nguyên này tay nghề hoàn toàn có thể giúp người khác làm áo cưới kiếm điểm tiền tiêu vặt." Lâm Tú Quyên nhắc nhở nói. Hồ Mỹ Linh nghe vậy ánh mắt sáng lên, người không nói ta đảo thật đúng là không nghĩ tới nơi này, mỗi ngày tan tầm trở về thời gian cũng không ít, chờ Mỹ diễm huôn sự qua nhưng thật ra có thể hảo hảo suy xét hạ. Ta phía trước kết hôn thời điểm một kiện giống dạng quần áo đều không có, lần này viện trí từ nhà máy lấy ra tới vải đỏ vừa vặn có bao nhiêu, ta cũng cho chính mình vẽ một bộ, cho nên lại muốn phiền thoái hồ tỷ. Lâm Tú Quyên cảm thấy nếu nói cho tiền nói, Hồ Mỹ Linh khẳng định đến sinh khí. Cho nên này sẽ đã suy nghĩ nên trở về đưa nàng cái gì lễ vật. Này có cái gì phiên thoái, ngươi không đem bố cùng đồ lấy lại đây, ta không liền cho ngươi làm. Hồ Mỹ Linh nói xong mới phát hiện một vấn đề, nàng nhìn lướt qua Lâm Tú Quyên bụng, như mày nói, cho ngươi làm cái gì kích cỡ tương đối hảo. Lâm Tú Quyên lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, nàng hiện tại căn bản liền không thể đo kích cỡ, nghĩ đến đây, nàng nhịn không được đỡ chán, xem ta, liền việc này đều đã quên, kia việc này không đổi, chờ ta sinh về sau rồi nói sau. Hành, ngươi gì thời điểm tính toán làm nói cho ta một tiếng, ta lượng hảo kích cỡ liền cho ngươi làm. Hồ Mỹ Linh vẻ mặt ý cười nói. Bởi vì Lâm Văn Dương kết hôn cùng song bảo thai trăm ngày yến liền kém một tháng, cho nên trong khoảng thời gian này Hồ Yến Hoa đều rất bận. Lâm Văn Dương kết hôn bãi rượu bọn họ khẳng định là muốn ở Tây Lĩnh đại đội bãi rượu, rốt cuộc nơi đó mới là bọn họ căn. Song bảo thai trăm ngày yến cũng là, cho nên nàng còn phải đi về liên hệ làm yến hội người, còn muốn đi cấp trương dũng nói dùng phơi bá vấn đề Điểm này, Hồ Yến Hoa nhưng thật ra không lo lắng, rốt cuộc hiện tại Lâm Ái Quốc còn ở công xã, mặc kệ Lâm Tú Mỹ lại như thế nào chơi xấu, Phạm La Trương Dũng còn có một chút đầu góc liền sẽ không cự tuyệt việc này. Hồ Yến Hoa bận rộn Tây lĩnh đại đội người tự nhiên xem ở trong mắt, biết được nhà bọn họ lập tức liền phải làm hỷ sự, mọi người đều là vẻ mặt hâm mộ, này Lâm Văn Dương mới vào thành bao lâu liền cưới cái trong thành tức phụ, vẫn là có công tác, này có thể làm người không hâm mộ sao. Còn có Lâm Văn Hải hai vợ chồng tuy rằng mỗi cái cái gì đứng đắn công tác, nhưng hai vợ chồng nếu dám lưu tại trong thành, kia khẳng định cũng có cái kia bản lĩnh, nghe nói gần nhất còn sinh một đôi song bảo thai nhi tử. Này Lâm Ái Quốc cả gia đình vận khí như thế nào tốt như vậy đâu, cái gì chuyện tốt đều bị bọn họ đụng phải. Ghen ghét về ghen ghét, Hồ Yến Hoa hồi đội thượng chuẩn bị Lâm Văn Dương kết hôn công việc thời điểm, đại gia cũng đều thực tích cực hỗ trợ, Hồ Yến Hoa thích nhất ở nông thôn chính là điểm này. Tuy rằng ngày thường đại gia ghé vào cùng nhau không phải nói đông gia trường chính là tây gia đoạn. Nhưng mặc kệ đội thượng nhà ai có việc, người chung quanh đều sẽ chủ động tới hỗ trợ, thật thật ứng câu nói kia bà con xa không bằng láng giềng gần. Lâm Văn Dương phía trước cùng Lâm Tú quên làm tương, trong tay tích cóp một số tiền tính toán mua công tác, kết quả không nghĩ tới chính mình không mua công tác hiện tại cũng tới rồi trong thành tới dạy học, bởi vì vẫn luôn là lên lớp thay lao sư, cho nên Lâm Văn Dương rất sợ bị mặt khác lao sư tương đối đi xuống cho nên mỗi ngày tàn tầm sau đều sẽ học tập một thời gian, như thế phương tiện Lâm tú quên cùng tạo viên trí, đi theo hắn cùng nhau học tập, tương đương với nhiều một cái miễn phí. Lão sư, bất quá Lâm Văn Dương kết hôn sau hẳn là liền sẽ không lưu tại bên này học tập. Nguyên bản đi làm liền vứt bỏ sách giáo khoa hổ Mỹ diễm thấy Lâm Văn Dương như thế nghiêm túc học tập, vì thế cũng lần thứ hai nhặt lên bị chính mình ném xuống sách giáo khoa cùng Lâm Văn Dương cùng nhau học tập, đương nhiên này đó đều là lời phía sau. Hiện tại hai người mỗi ngày nhất chờ mong sự chính là hôn lễ, có lẽ đối cái này niên đại người tới nói, tình yêu là cái gì, bọn họ cũng không biết, bọn họ chỉ biết cùng người này kết hôn sẽ làm chính mình quá đến càng vui sướng. Hồ Mỹ Diễm túi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên tay đồng hồ, trong lòng giống như mới vừa ăn mật ong miệng đầy ngọt, hắn như thế coi trọng chính mình, vì kết hôn sự cho chính mình làm đủ mặt ngũi, về sau chính mình cũng muốn càng săn sóc hắn mới lả. Hồ Yến Hoa về quê chuẩn bị hôn sự này một tháng. Lâm Tú quên bọn họ cũng không nhàn rỗi, nàng hiện tại bụng còn không lớn, hành động còn thực phương tiện, cho nên lần này cùng nhau chuẩn bị nhiều làm một chút tương cùng nước cốt, bằng không chờ thêm đoạn thời gian thời tiết nhiệt, mấy thứ này hạn sử dụng sẽ ngắn lại, hơn nữa khi đó nàng bụng cũng lớn, đại khái xuất hồi nghỉ ngơi một thời gian, cho nên thừa dịp lúc này nhiều làm một chút, nhiều kiếm một chút là một chút. Hồ Mỹ Linh bên này nghe được Lâm Tú Quyên đề nghị sau, nàng đem cấp hộ Mỹ diễm làm áo cưới ở trong sân treo hai ngày, quả nhiên liền có người tìm tới một đới. Hỏi nàng này quần áo là nơi nào làm, biết được là nàng chính mình làm, người tới lập tức cao hứng hỏi nàng có thể hay không hỗ trợ cũng làm một kiện áo cưới, liền chiếu nàng treo kiểu dáng làm, yêu cầu thứ gì nàng chính mình sẽ chuẩn bị. Đến lúc đó Hồ Mỹ Linh làm tốt nàng cấp ra công phí liền hảo. Hồ Mỹ Linh lắc đầu cự tuyệt nàng yêu cầu, làm ta có thể cho ngươi làm, nhưng không thể chiếu cái này kiểu dáng làm, đây là ta muội áo cưới, mỗi cái nữ hài áo cưới đều nên độc nhất vô nhị mới là, chính ngươi mang bản vẽ tới, ta giúp ngươi làm. Người tới có chút há hốc mồm, bản vẽ, chính là ta sẽ không à. Người mội muội này áo cưới là ai họa bạn vẽ, ta có thể tìm nàng giúp ta họa một chương sao. Ta sẽ không làm nàng bạch hỗ trợ. Giống loại này trong thành lớn lên cô nương giống nhau đều là vợ chồng công nhân viên gia đình, chính mình bản thân cũng là có công tác, cho nên phần lớn trong tay đều có chút tiền, cho nên đối với kết hôn này đó tiêu phí giống nhau đều rất bỏ được. Hồ Mỹ Linh cũng không thể xác định lầm tú quên nguyện ý hay không giúp người khác họa quần áo hình thức kiếm tiền. Cho nên chỉ có thể nói, những cái đó sự ta còn phải hỏi qua nàng mới biết được, như vậy đi, ngươi ngày mai vẫn là lúc này lại đây tìm ta, nếu nàng nguyện ý nói, ta sẽ làm nàng lại đây, chính ngươi nói cho nàng nghĩ muốn cái gì dạng, nàng giúp ngươi hoạ. Hành, vậy nói như vậy định rồi, ta bên người chuẩn bị kết hôn còn có không ít người đâu, nếu là làm vừa lòng ta giới thiệu các nàng lại đây. Cổ tiểu hành nhìn Hồ Mỹ Linh nói, các nàng nhà máy người trẻ tuổi nhiều lắm đâu, nếu là các nàng có thể làm làm nàng vừa lòng nàng bảo quản cho các nàng giới thiệu không ít sinh ý lại đây. Mất đi ban tương cái này kiếm tiền con đường, hồ Mỹ Linh kỳ thật trong lòng vẫn luôn rất tiếc nuối nàng tuy rằng có tiền lương, nhưng nàng một người mang theo tiểu xuyên, trừ bỏ mỗi tháng tiền thuê nhà cùng hai mẹ con chi tiêu, nàng tiền lương cũng liền hoa không sai biệt lắm, hoàng hữu lâm cấp tiền nàng đều đơn độc cấp tiểu suy tổn, tính toán chờ hắn về sau cưới vợ thời điểm lại cho hắn. Cho nên các nàng hai mẹ con kỳ thật quá đến rất túng quẫn, Hiện tại cái này kiếm tiền cơ hội nàng chính là một chút đều không nghĩ từ bỏ, nàng cũng biết một kiện quần áo ra không xuất sắc, bản vẽ là nặng nhất, cho nên nàng tưởng lôi kéo lâm tú quên cùng chính mình cùng nhau làm, nàng phụ trách vẽ, chính mình phụ trách làm quần áo. Ngươi là nói có người muốn cho ta cho nàng cũng họa cái áo cưới hình thức, đưa tiền cái loại này. Lâm tú quên đầy mặt kinh ngạc, không nghĩ tới đại gia đầu vóc đều chuyển nhanh như vậy, ngược lại là nàng, đầu vóc gần nhất càng ngày càng hổ. Hồ. hồ Mỹ Linh gật gật đầu, ân Nàng nguyên bản muốn cho ta chiếu mỹ diễm tiểu dáng làm. Bị ta cự tuyệt, theo ý ta tới, áo cưới hẳn là độc nhất vô nhị, trước kia dạy ta theo hoa thím nói cho ta, trước kia áo cưới đều là chính mình thêu, nhà có tiền tiểu thư liền tính không phải chính mình thêu, thỉnh người thêu nhưng cũng là chiếu nàng ý tứ tới thêu, cho nên mỗi người áo cưới đều là độc nhất vô nhị. Hồ tỷ ngươi ý tưởng này thực há ai? Lâm Tú quên đầy mặt nhận đồng. Cho nên ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau nếm thử làm áo cưới việc này sao? Đến lúc đó chúng ta bản vẽ phí cùng gia công phí tách ra thu chính là, ngươi cảm thấy đâu. Quan hệ chỗ càng tốt, Hồ Mỹ Linh liền càng không muốn hai nhà có tiền tài thượng liên lụy, rốt cuộc sự tình quan tiền tài, đại gia vẫn là trước tiên nói rõ ràng hảo. Chính là ta sợ ta chính mình đảm nhiệm không được a Lâm Tú Quyên nói chính là lời nói thật, nàng hiện tại họa này đó quần áo hình thức cũng không toàn bộ đều là nàng linh cảm, rất nhiều đều là nàng kết hợp đời trước chính mình thấy kiểu dáng họa ra tới. Hồ Mỹ Linh không khỏi khép cười một tiếng. Lâm quên ngươi chừng nào thì trở nên không tự tin, cư nhiên nghi ngờ chính mình năng lực, yên tâm đi, việc này không có ai so ngươi càng thích hợp, ngươi nếu là nguyện ý nói, buổi chiều liền đi theo ta trở về một chuyến, cùng phải làm quần áo cô nương nói chuyện, xem nàng thích cái gì kiểu dáng, nghĩ muốn cái gì kiểu dáng. Lâm Tú quên túi đầu nhìn thoáng qua chính mình bụng nhỏ, nghĩ đến làm tương giai đoạn trước công tác đã hoàn thành không sai biệt lắm, hơn nữa nhất mấu chốt chính là vẽ tựa hồ cũng chậm chế không được chuyện gì, vì thế không nhiều làm do dự. Thực mô liền điểm điểm, hành, kia buổi tối ta cùng ngươi qua đi một chuyến, nghe một chút người nọ là nói như thế nào đi. Thật sự là quá tốt, cảm ơn ngươi tu quên. Hồ Mỹ Linh vẻ mặt cao hứng, phản phất đã nhìn đến thật nhiều tiền ở hướng chính mình với tay. Là ta nên cảm ơn ngươi mới là, cái gì chuyện tốt cũng chưa quên ta. Lâm tu quên nói vẻ mặt chân thành tha thiết. Buổi tối Lâm tu quên đi theo Hồ Mỹ Linh cùng nhau thấy cổ tiểu hạnh, nghe cổ tiểu hạnh nói chính mình đối áo cưới khát khao cùng đại khái yêu cầu sau. Lâm Tú Quyên trong lòng cũng lấy không chuẩn chú ý, chỉ là nói, ta đi về trước thử xem, đến lúc đó ngươi nhìn xem thích không. Lâm Tú Quyên vẽ thời điểm nghĩ cổ tiểu hạnh yêu cầu, thuận tiện mang nhập chính mình thẩm mỹ, liên tiếp vẽ bài chương. Hồ Mỹ Linh nhìn nàng đưa qua vài chương đồ, trong lòng đột nhiên có cái chú ý, Tú Quyên, ngươi xem như vậy được chưa, ngươi liền họa ngươi thích, đến lúc đó ta liền cầm này bản vẽ làm các nàng tuyển, các nàng thích cái nào ta liền làm cái nào. Như vậy ngươi cũng không cần mỗi lần lại đây nghe các nàng nói thích cái gì. Rốt cuộc Lâm Tú quên bụng càng lúc càng lớn, Hồ Mỹ Linh cũng không đành lòng nàng chạy tới chạy lui. Cái này chủ ý đảo không tồi, Hồ tỷ ngươi đầu óc càng ngày càng linh lạc. Lâm Tú quên cười nói, này không phải cả ngày đều suy nghĩ như thế nào mới có thể làm kiếm ít tiền sao, hôm nay ta liền đem này đó đồ cho nàng mang qua đi, làm nàng chính mình tuyển một trường. ngươi nói bản vẽ phí chúng ta thu năm khối vẫn là sáu khối." Hồ Mỹ Linh trưng cầu ý kiến nói, Lâm Tú quên do dự hạ, cuối cùng quyết định đính giới năm khối, rốt cuộc thời buổi này năm khối cũng coi như là cực khoảng. Kia hành, đợi lát nữa ta liền đem này đó đưa cho kia tiểu cô nương, nàng khẳng định sẽ thích. Hồ Mỹ Linh nhìn trong tay bản vẽ cười nói. Buổi tối, Cổ Tiểu Hạnh nhìn thấy mấy chương bản vẽ, tức khắc cảm thấy khó có thể dứt bỏ, cuối cùng cắn răng muốn hai chương bản vẽ, tính toán mặt khác một chương làm thành hàng ngày xuyên. Có Cổ Tiểu Hạnh cái này khởi đầu tốt đẹp, Lâm Thú Quyên cùng Hồ Mỹ Linh Tiểu Sinh Ý cũng coi như là chính thức mở ra, đồng thời bọn họ cũng nên đón Lâm Văn Dương cùng Hồ Mỹ Diễm Hôn Lễ. chương 128 Lâm Văn Dương cùng Hồ Mỹ Diễm Hôn Lễ tuy rằng không phải đặc biệt long trọng, nhưng đối với Tây lĩnh đại đội người tới nói, có thể làm được tình trạng này cũng coi như là đầu một phần. Đại gia không khỏi khe khẽ nói nhỏ, này Lâm Ái Quốc toàn gia quả nhiên càng ngày càng tiên đồ. Hiện tại cưới cái tức phụ đều lớn như vậy phô Trương nghe nói Tân Nương Tử không chỉ có là người thành phố chính mình còn có công tác đâu. Bên cạnh lập tức có người tiếp lời nói, có công tác liền tính, nghe nói còn của hồi môn 200 đồng tiền đâu, này lâm ra về sau phòng trừng đều là thành tích người lạc. Những lời này, Trương Vĩnh Phương mấy ngày này đã nghe xong vô số lần, nhưng mỗi nghe một lần, nàng tâm liền giống như bị kim đâm quá dường như, cố tình những người này giống như đều tập thể mất chi nhớ, quên chính mình cùng lao đại một nhà sớm đã không có lui tới, nhìn thấy chính mình đều phải làm bộ vẻ mặt chân thành chúc mừng chính mình một phen Tuy rằng biết những người này đều là cố ý, nhưng nàng cũng hoàn toàn không có biện pháp, chỉ có thể làm bộ vẻ mặt vui vẻ bộ dáng, nhưng trong lòng, buồn khổ chỉ có nàng chính mình biết. Lâm ái quốc đội người trên đều thỉnh, đương nhiên cũng không bỏ xuống Trương Vĩnh Phương cùng tam phòng người, đến nỗi bọn họ tới hay không hắn cũng là không sao cả, chính mình chỉ cần làm tốt chính mình nên làm sự liền thành Hồ Yến Hoa ngay từ đầu cũng không đồng ý lâm ái quốc mời Trương Vĩnh Phương cùng tam phòng kia toàn ra vạn nhất bọn họ cố ý ở ngày nào đó tìm việc phá hư hôn lễ đâu. Yên tâm, bọn họ chỉ cần còn tưởng ở Tây lĩnh đại đội quá đi xuống, như vậy sự liền sẽ không xuất hiện, ta mời bọn họ, cũng là không cho bọn họ cùng trương ra người ta nói miệng cơ hội, bọn họ tới hay không còn không nhất định đâu. Lâm Ái Quốc cảm thấy bọn họ có lẽ sẽ vì tỉnh tiền biếu mà không tới, rốt cuộc đại gia đã thật lâu không có tới hướng. Chu Xuân Hoa ngay từ đầu cũng không nghĩ đến, chính như Lâm Ái Quốc phỏng đoán như vậy, nàng đau lòng tiền biếu Này lâm ái quốc toàn gia đều vào thành, về sau này tiền biểu muốn hay không đến trở về vẫn là hai việc khác nhau đâu. Không nghĩ tới trương đại hổ cùng lâm tú Mỹ còn cố ý vì việc này trở về một chuyến, nghe được bọn họ khuyên giải chính mình đi tham gia hôn lễ thời điểm, Chu Xuân Hoa có chút bất mãn nói, các ngươi nhưng thật ra miệng một trường, ta đi chẳng lẽ có thể tay không đi không thành, kia còn không được tặng lễ, lại không phải hoa các ngươi tiền, các ngươi nhưng thật ra nói vẻ mặt nhẹ nhàng. nay tiền biểu ít nhất cũng đến bài khối, Mấy đồng tiền đều đủ nàng đi mua thật nhiều đồ vật, Chu Xuân Hoa càng nghĩ càng cảm thấy không đi mới là đối. Lâm Tú Mỹ gần nhất đang ở vì đẩy miễn danh ngạch sự lấy lòng trương ra người, Chu Xuân Hoa vừa nói sau, quả nhiên bên cạnh trương đại hổ thần sắc liền trở nên khó coi lên, nàng vội vang mở miệng nói, mẹ, xem ngươi lời này nói, về sau lại không phải thu không trở lại. Lâm Tú Mỹ vừa nói vừa cho nàng đưa mắt ra hiệu, tỏ vẻ này tiền chính mình sẽ thay nàng ra, làm nàng trước phóng trương đại hổ mặt đem việc này đồng ý lại nói. Nghĩ đến Lâm Tú Mỹ lúc ấy cho chính mình tắt tiền khi biểu tình, nhìn nhìn lại hiện giờ Hồ Yến Hoa bọn họ chuẩn bị phô trường, Chu Xuân Hoa trong lòng phá lệ hực hứng, này lao đại toàn gia phân ra đi càng ngày càng tốt liên tính, thế nhưng lại cùng kéo lao nhị toàn gia liên hệ lên, vừa rồi nàng chính là nhìn đến Chu Vân Hoa mẫu tử mấy người vẻ mặt thân thiết cùng Lâm Tú quên nói cái gì, này không cần tưởng, khẳng định là tại bố trí bọn họ tăng phòng. Nhớ năm đó, chị em dâu ba cái, liền nàng Chu Xuân Hoa ở nhà họ lâm quá đến tốt nhất, Nhưng không nghĩ tới hiện tại các nàng tình huống thế nhưng sẽ đổi chỗ, nàng thành nhất không hảo qua cái kia, nàng ánh mắt dừng hình ảnh ở Chu Vân Hoa cùng Hồ Yến Hoa trên quần áo, lại túi đầu nhìn nhìn chính mình góc áo, Chu Xuân Hoa không khỏi xiết chặt chính mình nắm tay, tính toán chờ hôn lễ kết thúc lại go go lâm tú mị mới lả. Lâm ái đảng Chu Vân Hoa toàn ra người tất cả đều tới, đương nhiên bọn họ đưa lễ cũng không ít, suốt tặng 100 khối, bởi vì việc này, trong đám người còn nhò nhỏ hành động hạ đâu thời buổi này 100 khối cũng không phải là số lượng nhỏ. Mọi người xem hướng Lâm Ái Đảng cùng Chu Vân Hoa ánh mắt không khỏi thay đổi, ai có thể nghĩ đến nhà họ Lâm lúc trước thành thật nhất hai vợ chồng hiện tại cũng có thể ở trong thành tìm được công tác, thành công đặt chân. Đưa 100 khối là người một nhà thương lượng tốt, rốt cuộc lúc ấy bọn họ phân ra không địa phương nghỉ chân thời điểm Lâm Ái Quốc toàn ra chính là cho bọn họ rất nhiều trợ giúp, so với bọn họ ngay lúc đó trợ giúp, này 100 khối căn bản liền không nhiều lắm. Hồ Yến Hoa biết chuyện này sau Nhất thời có chút kinh ngạc, tuy rằng biết bọn họ có thể là vì tỏ vẻ phía trước cảm tạng, nhưng này 100 cũng không tránh khỏi quá nhiều, liền ở Hồ Yến Hoa muốn đi tìm Chu Vân Hoa thời điểm bị lâm tú quên ngăn lại, mẹ, ngươi lúc này đi tìm nhị thẩm tính toán nói cái gì, chẳng lẽ tính toán nói nói các ngươi đưa lệ quá nhiều, chúng ta tính toán trở về sao? Này đưa nhiều đưa thiếu đều là bọn họ tâm ý, ta biết ngươi cảm thấy này quá nhiều, trong lòng không yên ổn, kia về sau nhà bọn họ có hỷ sự thời điểm chúng ta lại đưa trở về không phải được sao? Tu quên nói rất đúng, mẹ ngươi liền tại đây an tâm chờ uống tức phụ trà đi, này tặng lễ sự ngươi liền không cần nhọc lòng. Nông thôn Cam chịu phân ra hai vợ chồng ra đều là đi theo lão đại, bên cạnh ôm Song Bảo Thai Lâm Văn Hải đã đem này đáp lễ sự ghi tạc trong lòng. Hôm nay tuy rằng là Lâm Văn Dương hôn lễ, nhưng Song Bảo Thai trước tiên bộc lộ quan điểm cũng thu được không ít chú ý ánh mắt. Lâm Tú Quyên nhìn thoáng qua vẻ mặt có hài vạn sự đủ Lâm Văn Hải, không khỏi trêu ghẹo nói, "Đại ca, một chút ôm hai đứa nhỏ cảm giác như thế nào?" Đương nhiên là vui vẻ, ai, này sẽ cho ngươi nói ngươi phòng trứng cũng không hiểu, có thể qua mấy tháng ngươi sinh ngươi sẽ biết. Nói ôm hai đứa nhỏ vào nhà, như vậy ổn nào hoàn cảnh hạ, hai cái tiểu gia hỏa còn ngủ vẻ mặt thương ngọt. Đúng lúc này, tiếp tân nương tử đội ngũ cũng đã trở lại, Hồ Yến Hoa vội vàng chỉ huy bên ngoài người chạy nhanh phóng pháo, Lâm Tú quên xoay người vào phòng, trong bụng tiểu gia hỏa nghe được pháo thanh lại nên kích động đến ở trong bụng dùng sức ngày nhót. Lúc này kết hôn kỳ thật cũng đơn giản, Tân Lang tiếp tân nương Mặt trên tư khách nói một ít cắt lời nói, sau đó tân lang mang theo tân nương mỗi một bản nhận cá nhân lĩnh cái rượu là được. Yến hội kết thúc thời điểm, trong phòng bếp cùng trên bàn thừa đồ ăn hồ Yến Hoa đều làm đội người trên đóng gói mang đi, bọn họ ngày mai phải trở về thành, mang này đó cũng không có phương tiện. Trương Vĩnh Phương ngồi ở một bên nhìn hồ Yến Hoa đem trong phòng bếp thứ tốt phân cho đội thượng những người khác, nhìn không được thấp giọng án trách, bên cạnh lâm thiết chủ hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ăn đều đổ không được ngươi miệng sao hiện tại đều khi nào, nàng thế nhưng còn nhớ thương này vài thứ kia, mỹ mắt vẫn là như vậy thiện. Trương Vĩnh Vương động tác nhỏ phòng bếp bên kia Hồ Yến Hoa thu hết đáy mắt, nàng không khỏi cười lạnh một tiếng, nàng tình nguyện đem này đó toàn bộ đưa cho đội thượng những người khác, cũng không muốn tặng không cho bọn hắn lao lâm một nhà. Lâm Thiết Trụ là biết lâm ái quốc cùng Hồ Yến Hoa tính tình, cho nên này quan hệ nếu chữa trị không được, nhưng chỉ cầu đừng ở tiếp tục nháo mâu thuẫn, rốt cuộc lấy hiện tại phát triển tới xem, hắn này mấy cái nhi nữ chung. Nhất có tiền đồ chính là lão đại này toàn ra, liền tính ít nhất quá kế đi ra ngoài, nhưng cũng là thân thích, chính mình về sau thật tìm hắn làm việc, hắn phòng trừng cũng không như vậy hảo cự tuyệt đi. Nghĩ đến đây, Lâm Thiết Trụ xoay người trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trương vĩnh phương cùng Chu Xuân Hoa, đi rồi, lại ở cỏ sát cái gì? Làm trường ra thức, Lâm Thú Mỹ tự nhiên tới, ngồi ở trên chỗ ngồi, chung quanh người đối Lâm Ái Quốc toàn ra cơ hồ tất cả đều là khích lệ ngự khí, từ Lâm Văn Hải khen đến vẫn luôn Lâm Thú Quyên. Nghe được bọn họ không được khích lệ lâm tú quên, cái gì mệnh hảo, gả láo công hảo, còn có cái gì chính mình vận khí tốt vào xưởng thực phẩm trong vòng. Lâm tú Mỹ bản hạ nắm tay nắm chặt rất gần, hàm răng cũng gắt gao cắn chính mình môi dưới, nàng nói cho chính mình muốn tâm bình khí hỏa, tâm bình khí. hoa chờ chính mình đi thượng đại học liền cùng bọn họ không giống nhau, bát sắc thì thế nào, về sau còn không phải muốn nghỉ việc, nghĩ đến đây, lâm tú Mỹ sắc mặt rốt cuộc tốt hơn một chút. Lâm Tú Lệ này hơn 2 tháng thời gian cũng thuận lợi từ công xã bên kia vào trong thành, hơn nữa cũng tìm được rồi công tác, nghe được là nhà máy phân hóa học sau Lâm Tú Quyên cũng không giật mình, rốt cuộc nàng là nông nghiệp đại học sao. Phòng trưng lại qua một thời gian, người bụng cũng nên nổi lên tới, thời gian thật là thật nhanh á. Lâm Tú Lệ vẻ mặt cảm khái, lần trước gặp mặt thời điểm Lâm Tú Quyên bụng nhỏ còn thực bình thản, hiện tại lại hơi hơi nhô lên, vừa thấy liền biết mang thai. Đúng vậy, thời gian qua đến thật là nhanh. Lâm Tú Quyên cũng là vẻ mặt cảm khái, lúc trước vừa tới thời điểm nàng vẫn là cái vừa mới chết nam tiểu quả phụ, ai biết này một năm chung sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy đâu. Hai người nói chuyện phía một trận, Lâm Tú Lệ đột nhiên hạ giọng nói, nghe nói gần nhất Lâm Tú Mỹ ở đánh đại học đề cử danh ngạch chủ ý, nàng cũng là thật đủ xuẩn, chỉ bằng nàng ngày thường đối Trương đại hổ thái độ, Trương gia sao có thể làm nàng đi đọc đại học. Lâm Tú Lệ có đôi khi thật không rõ Lâm Tú Mỹ mạnh não loại này người sáng suốt vừa thấy liền biết không vọng sự. Nàng chẳng lẽ sẽ không biết. Hiện giờ như vậy tích cực, nói vậy cũng là trương gia người lấy lời nói lừa gắt nàng. Trương gia như vậy khôn khéo nhân ra sẽ nhìn không thấu dự tính của nàng. Nàng luôn luôn tự tin quá mức. Lâm Tú Quyên cảm thấy Lâm Tú Mỹ bởi vì trọng sinh sự cả người trở nên có chút tự phụ. Tự phụ đến cảm thấy trên đời này chỉ có nàng một cái người thông minh, những người khác đều là ngốc tử nông nỗi. Đến lúc đó danh ngạch ra tới, có nàng dễ chịu. Lâm Tú lệ cười lạnh một tiếng. Đối với Lâm Tú Mỹ Lâm Tú Lệ là sinh không ra đồng tình tâm, rốt cuộc nàng phía trước muốn hại chính mình sự chính mình còn nhớ rõ đâu. Lâm Tú Quyên sáng sớm liền phát hiện Lâm Tú Lệ thay đổi, so với lần trước gặp mặt, lần này nàng rõ ràng sung sướng rất nhiều, mặt mày tràn đầy tươi cười, nàng không khỏi suy đoán nói, xem ngươi đầy mặt đều viết gần nhất quá rất khá, như thế nào, cùng cố minh chắc liên lạc tượng. Nhắc tới cố minh chắc, Lâm Tú Lệ đột nhiên trở nên có chút thẹn thùng, nhìn thoáng qua chung quanh không những người khác mới thấp giọng nói. Hắn nói chờ thêm một thời gian trong nhà đều an bài hảo sẽ trở về một chuyến. Xem nàng thẹn thùng bộ ráng, Lâm Thú Quyên không khỏi nhướng nhướng mày, trở về cầu hôn. Ơn, hắn là nói như vậy. Lâm Tú lệ tuy rằng không tính toán tạo hôn, nhưng đính hôn nàng vẫn là có thể tiếp thu. Ta đây liền trước tiên nói một tiếng chúc mừng, đến lúc đó đừng quên cho chúng ta biết A Nông thôn phong tục đính hôn cũng chính là tiểu đính, cũng sẽ bãi mấy bản, mời chính là hai bên nam nữ thân thích. Cốt truyện tuy rằng cùng trong sách có chút lệch lạc. Nhưng nam nữ chủ kết cục lại không có lệ lạc, nghĩ như vậy tới, trong sách duy nhất ngoài ý muốn đại khái chính là nàng cùng tạo viết trí, chẳng lẽ đây là bởi vì lâm tú mị cái này còn bướm cánh mang đến thay đổi. chương 129, lâm tú lệ không phải ngượng ngùng tính tình, nghe vậy liền gật gật đầu, chờ cụ thể nhật từ đính, khẳng định sẽ thông chi các ngươi. Nhà bọn họ thân thích không nhiều lắm, đến lúc đó phòng trưởng trừ bỏ lâm ái quốc một nhà cũng sẽ không lại mời mặt khác lâm ra người. Kêu việc này ngươi cùng nhị thuốc bọn họ để qua không có. Lâm Tú quên có chút tò mò nói. Còn không đổi, chờ hắn bên kia đính nhật tử lại nói. Lâm Tú lệ cảm thấy việc này nhưng thật ra không đổi. Lần trước nàng cùng bọn họ nói qua về sau. Bọn họ gần nhất nhưng thật ra không nhắc lại quá tương xem đối tượng sự. Cho nên nàng cùng cố minh chắc sự cũng còn không đổi mà nói cho bọn họ. Hết thể chờ chấn ai lạc định rồi nói sau. Chính ngươi trong lòng có dự tính là được. Miễn cho đến lúc đó sinh ra sự tình gì liền không hảo. Lâm Tú lệ ra vẻ vẻ mặt ngượng ngùng túi đầu nói thực ra nàng ngay từ đầu cũng không có tính toán như vậy sớm đến xuống tới đính hôn kết hôn phía trước đối nàng tới nói đều là một kiện thực xa xôi sự nhưng cố Minh chắc câu kia muốn chính đại Quang Minh xuất hiện ở bên cạnh ngươi càng muốn chính đại Quang Minh nói cho mọi người chúng ta quan hệ làm nàng trong lòng trở nên mềm mại lên cho nên nàng đồng ý cố Minh chắc đính hôn đề nghị nhưng kết hôn nói nàng tính toán trở tốt nghiệp đại học về sau lại nói hiện tại nàng ban ngày muốn đi làm buổi tối tan tầm muốn học tập Phía trước còn cảm thấy thi đại học cũng không khó khăn nàng ở gần nhất học một đoạn thời gian, đột nhiên cảm thấy chính mình phía trước tựa hồ quá mức tự tin, cho nên trong khoảng thời gian này lắng động lại xuống dưới cả người cũng bình tĩnh không ít. Bởi vì ngày mai còn muốn đi làm, cho nên tiệc rượu qua đi lâm ái đảng liền mang theo người một nhà lại đây từ biệt, Hồ Yến Hoa có chút lo lắng nhìn thoáng qua lâm ái đảng, lão nhị uống thành như vậy, nếu không tỉnh tỉnh rượu lại trở về. Đại tàu, ta không có say, thật không có say, ngươi yên tâm đi. Lâm Ái đảng nói chuyện đều có chút đại đầu lưỡi, hôm nay hắn rất cao hứng, đội người trên ngôn ngữ tràn đầy đối bọn họ hâm mộ, nhìn về phía bọn họ ánh mắt cũng đều là hâm mộ, cái này làm cho trước kia đều là ẩn hình người Lâm Ái đảng nội tâm được đến cực đại thỏa mãn, sở hữu lại đây kính rượu người đều ai đến cũng không cự tuyệt, cuối cùng vẫn là Chu Vân Hoa lại đây nói hắn ngày mai còn muốn đi làm, hắn mới không tiếp tục uống, rốt cuộc những người này đối hắn hâm mộ đều là bởi vì công tác này, cho nên hắn càng nên làm hảo công tác này mới là. Không có việc gì, hắn say còn có chúng ta đâu, đợi lát nữa lại đái đi xuống liền không hảo ngồi xe, các ngươi phòng trừng đến ngày mai mới trở về đi. Chú Vân Hoa nói xong nắm hạ lâm ái đảng eo sườn, là nguyên bản men say phía trên người nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Bất quá thanh tỉnh cũng chỉ là trong nháy mắt sự, thực mau hắn lại trở nên mở mịt lên, hắn không phải ở uống rượu sao, như thế nào lại ở chỗ này. Thấy nàng nói như vậy, Hồ Yến Hoa cũng không hề giữ lại bọn họ, chỉ là dặn dò nói. Vậy các ngươi trở về thời điểm tiểu tâm một chút. Lâm ái đảng ngày thường cũng thích uống điểm tiểu rượu, nhưng hắn luôn luôn có chừng mực, nhiều nhất uống 2 ly, cho nên chưa từng có say quá. Hắn uống say không giống có người uống say phát điên, hắn là biến thân làm nhảm, lâm tú lệ có chút khó hiểu nhìn thoáng qua bên cạnh còn ở lầm bầm lầu bầu lâm ái đảng, ba ngày thường luôn luôn có chừng mực, hôm nay như thế nào uống nhiều như vậy. Cao hứng bái, nhiều năm như vậy, người ba ở nhà họ Lâm chính là cái trong suốt người, ở đội thượng liền càng không cần phải nói. Lần này trở về, mọi người đều hâm mộ hắn thành công nhân, chẳng sợ chỉ là lâm thời công, những người này tịnh nhạc tốt hơn nghe nói tới nói, này không, người ba một cao hứng liền tới giả không cự. Chu Vân Hoa nói xong không khỏi lắc lắc đầu, quả nhiên người này vẫn là đến chính mình có bản lĩnh mới được, hôm nay tới cùng Lâm Ái Đảng kính rượu người nàng chính là nhớ rõ trước kia ở trên đường đụng tới đều lười đến xem bọn họ liếc mắt một cái, sẽ có hiện tại thay đổi, còn không phải bởi vì bọn họ hiện tại có công tác. Lâm Tú Lệ vừa thấy Chu Văn Hoa biểu tình Là có thể minh bạch bọn họ tưởng, nàng có chút bất đắc dĩ thở dài, theo sau cùng chú vân hoa song song ôn nhu nói, mẹ, trước kia sự ngươi liền không cần suy nghĩ, đến nỗi những người này động cơ cùng với đối chúng ta cái nhìn đều không quan trọng, chúng ta người một nhà vui vui vẻ vẻ mới là quan trọng nhất, cho nên không cần vì này đó dâu riêng người hao tổn tinh thần. ân tú lệ ngươi yên tâm, đạo lý ta đều hiểu, chính là này nhất thời còn có chút chuyển biến bất qua tới. Vào thành một đoạn thời gian. Chú Vân Hoa tâm thái so trước kia hảo không ít. Người minh bạch liền hảo, mặc kệ bên ngoài người ta nói cái gì hoặc là nghị luận cái gì đều không quan trọng, sinh hoạt đều là ấm lạnh tự biết, chính chúng ta biết chính mình quá đến hảo là được. Lâm Tú Lệ nghĩ đến lại quá đã hơn một năm chính mình liền phải đi vào đại học, nếu Chu Vân Hoa vẫn là cái này tính tình nhưng không được cấp chết cá nhân sao. Bởi vì đem trong phòng bếp làm tiệc rượu còn thừa đồ ăn đều làm đội người trên đóng gói mang đi, cho nên chờ đến tiệc rượu tan. Đội thượng hỗ trợ người thực mau giúp đỡ cùng nhau đem đồ vật thu thập, cho nên này sẽ phơi bá thượng là nhất phái sách sẽ, sẽ. Lâm Văn Hải đem hải tử đưa cho tiền ái anh, sau đó lại thét to ngày thường những người khác đem bàn ghế cùng nhau còn, thực mau phơi bá liền khôi phục bình rộng rãi. Lâm Tú Quyên nhìn Lâm Văn Hải khiêng bàn ghế đi rời đi, không khỏi khét cười một tiếng, sớm biết rằng dứt khoát liền hôn lễ cùng trăng tròn rượu cùng nhau làm, cái này tháng còn phải lại đi mượn một lần bàn ghế, này không phải quá lăn lộn sao. ta nhưng thật ra tưởng nhưng lại sợ bị đội người trên nói chúng ta qua tinh kế. Rõ ràng thu hai lần tiền biểu, lại chỉ là một lần yến hội, cho nên làm một lần cái này ý tưởng lúc ấy ở Hồ Yến Hoa trong đầu chuyển chuyển sau thực mau đã bị nàng phủ quyết. Cũng là cái này lý. Lâm Tú Quyên nghe vậy không khỏi gật gật đầu. Hồ Yến Hoa lo lắng sắc thật có đạo lý, bọn họ nguyên bản chính là nghĩ bất việc, phòng chừng đến lúc đó chuyển ra đi chính là bọn họ ra sẽ tinh kế cùng kéo kiệt. Đúng rồi, Mỹ diễm nơi đó các người đưa ăn không có. Nếu là không đúng sự thật, chẳng phải chính là đói bụng ban ngày. Hồ Yến Hoa trắng nàng liếc mắt một cái, chờ ngươi nhớ tới Thái Dương đều là sơn, ta đã sớm làm ngươi tẩu tử tặng canh gà mặt qua đi. Là là là, vẫn là ngài lao nhân ra thật trọng, suy xét chu toàn, hiện tại nhị ca cũng kết hôn, ngươi cùng ba cũng nên thanh nhàn xuống dưới đi. Lâm Tú quyên tính toán về sau mỗi tháng cấp Hồ Yến Hoa lấy 10 đồng tiền, nàng đi theo bọn họ vào thành sau không chỉ có không có công phân, càng là liền cái thu vào đều không có. Trong tay không điểm tiền phòng trừng cũng chưa gì cảm giác an toàn, nàng chiếu cô chính mình cùng bọn nhỏ, làm nàng đem cái này coi như một phần công tác, này 10 đồng tiền coi như chính mình cấp tiền lương. Không ra lâm tú quên sở liệu, hồ yến hoa không chút suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt, còn hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ta này đương mẹ nó chiếu cấu ngươi còn lấy tiền, này nói ra đi không được làm người cười chết sao. Đây là ta hiếu kính ngươi, như thế nào, nhi tử mỗi tháng hiếu kính tiền đều thu, tới rồi ta nơi này lại không cần. Ngươi việc này tính toán làm đặc thủ Hồ đồng Chí Ngươi như vậy tư tưởng rất nguy hiểm Nga Lâm Tu quên nói nghiêm trang Hồ Yến Hoa rũi tay làm bộ muốn đánh nàng Theo sau lại đổi thành trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái Ngươi nha đầu này nói cái gì Đại ca ngươi gia đại nữ Không phải cũng là ta giúp đỡ cùng nhau lớn lên sao Về sau ngươi nhị ca có hài tử Chỉ cần bọn họ không chê ta Ta còn là hy vọng đến đi chiếu cố một thời gian Bọn họ tức phụ ta đều chiếu cố Ngươi là ta thân quê nữ Ta chẳng lẽ còn có thể không chiếu cố không thành? Mẹ, người nghe ta nói, liền tính ngươi không chiếu cô ta, này tiền ta mỗi tháng vẫn là đến cho ngươi, chính ngươi trong tay có tiền mặc kệ làm gì mới kiên cường. Nói nữa, trên người của ngươi tiền còn không đều là trợ cấp chúng ta, cho nên này tiền bất quá chính là thay đổi cái tiền bao bảo tồn mà thôi." Lâm Tú quên tiếp tục thuyết phục nàng, nàng chỉ hy vọng Hồ Yến Hoa lão nhìn đến bọn họ tam huynh muội cho nàng tiền sau nàng có thể đối nàng chính mình hảo một chút. Nếu Tú quên đều nói Này tiền ngươi liền cầm đi, dù sao đến lúc đó cũng là hoa đến mấy cái hải tử trên người. Tú Quyên làm như vậy cũng coi như là cho Hồ Yến Hoa một cái cảm giác an toàn, rốt cuộc mặc kệ thân ở nơi nào, nếu là không có kinh tế nơi phát ra lại là thực không có cảm giác an toàn. Nghĩ đến đây, Lâm Ái Quốc không khỏi có chút cảm khái, nhà bọn họ Tú Quyên rốt cuộc trưởng thành. Bởi vì phía trước liền cùng Lâm ra người đều từng có lui tới, cho nên Hồ Mỹ diễm đối Lâm ra người đều còn tính quen thuộc, cho nên cơm chiều không khí rất là không tồi. Nơi này rốt cuộc mới là chúng ta nhà họ lâm can, đêm nay ở chỗ này ở một đêm, ngày mai chúng ta liền trở về, về sau liền ngày lễ ngày Tết thời điểm trở về một chuyến thì tốt rồi. Hồ Yến Hoa lời này cũng coi như là cấp hồ Mỹ Diễm giải thích vì cái gì thế nào cũng phải ở nông thôn quá một đêm mới trở về thành. Mẹ, ta không quan hệ, nhiều bắt được mấy ngày cũng là có thể. Hồ Mỹ Diễm vẻ mặt chân thành, nàng chưa bao giờ cảm thấy ở nông thôn có cái gì không tốt. Húng chi nơi này cũng không phải cha mẹ sở tưởng tượng chung dân loạn. Mẹ biết ngươi là cái hảo hài tử, về sau các ngươi vợ chồng son hảo hảo quá các ngươi tiểu nhật tử là được, các ngươi giữa chưa đều ở nhà ăn ăn, buổi tối hai người nếu là cảm thấy lười đến làm cũng có thể lại đây ăn, dù sao làm cả gia đình đồ ăn cũng không kém các ngươi hai cái. Tuy rằng lời này phía trước đã cùng Lâm Văn Dương nói qua, nhưng Hồ Yến Hoa cảm thấy vẫn là tự mình cùng Hồ Mỹ Diễm nói một tiếng tương đối hảo. ân Ta cùng Văn Dương quyết định buổi tối lại đây cùng các ngươi cùng nhau ăn, như vậy cũng náo nhiệt một chút. So với cùng bà bà chị em dâu cùng ở, nàng hiện tại mỗi ngày chỉ là cùng các nàng cùng nhau ăn bữa cơm đã thực may mắn, hướng chi nàng là thật sự thích nhà bọn họ bầu không khí. Hồ Yến Hoa nghe được bọn họ nguyện ý lại đây ăn cơm cũng là rất vui vẻ, phân ra quyết định này nàng cũng là suy nghĩ thật lâu mới quyết định xuống dưới, nàng cũng là từ tức phụ ngao thành bà, tự nhiên biết tân tức phụ ý tưởng, hơn nữa hai cái tức phụ một cái có công tác. Một cái tuy rằng chỉ là giúp tú quên làm tương, nhưng tiền cũng không ít, thời gian dài, đại gia khó tránh khỏi sẽ không cho nhau tương đối, cho nên vì gia đình hòa thuận, vẫn là sớm một chút phân ra cho thỏa đáng. Tuy rằng chỉ ở nông thôn ở một đêm, nhưng Lâm Văn Dương trong phòng Hồ Yến Hoa cũng là hoa tâm tư bố trí, cửa dán đỏ thấm hỷ tự, hai bên còn dán câu đối, trong phòng chăn đơn cùng bao gối cũng đổi thành màu đỏ rực dù sao toàn bộ trong phòng đều đầu vui mừng hương vị, Hồ Mỹ Diễm trong lòng ấm áp, bị người coi trọng cảm giác thật tốt Tuy rằng ngày hôm sau liền phải trở về thành, vì tránh cho quá đuổi, bọn họ đem hồi chỉnh thời gian định vào buổi chiều. Lâm Tú Quyên nhớ tới buổi sáng hồ Mỹ Diễm trên mặt đỏ ửng nghĩ thầm phỏng trừng qua không bao lâu nhà bọn họ liền lại nên có tin tức tốt. Trở về thành sau nhật tử trừ bỏ mỗi đêm lại đây ăn cơm người nhiều một cái, tựa hồ cùng thường lui tới cũng không có cái gì khác nhau. Lâm Tú Quyên cho rằng nhà bọn họ tiếp theo kiện hỷ sự chính là hồ Mỹ Diễm bọn họ, không nghĩ tới tiếp theo kiện hỷ sự thế nhưng cùng nàng có quan hệ. Nhà máy phúc lợi Phòng định ra tới. Chương 130. Phúc lợi phòng danh sách xuống dưới, mấy nhà vui mừng mấy ưu sầu, Lâm Tú Quyên cùng Hồ Mỹ Linh thuộc về vui mừng danh sách, các nàng đều thuận lợi phân tới rồi phúc lợi phòng. Lâm Tú Quyên này một năm thành tích mọi người đều là xem ở trong mắt, cho nên đối với nàng cái này tân nhân có thể có phúc lợi phòng, mọi người đều là chịu phục, nhưng đối với Hồ Mỹ Linh bắt được phúc lợi phòng, mọi người đều có như vậy một chút không phục. Nàng tuy rằng không phải tân nhân, nhưng lần này có thể bắt được Phúc lợi phòng danh ngạch còn không phải bởi vì làm khoai lang đỏ phấn thời điểm Lâm Tú Quyên mang lên nàng, làm nàng trở thành phân xưởng cái thứ nhất sẽ người, cho nên đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không phục. Có thậm chí tưởng, nếu không phải Lâm Tú quên lần này dịu dắt Hồ Mỹ Linh, làm nàng đoạt cái phúc lợi phòng danh ngạch, nói không chừng lần này liền có chính mình, cho nên nhìn về phía Hồ Mỹ Linh ánh mắt phá lệ căm hận Người là không biết, bọn họ xem ta ánh mắt quả thực hận không thể giết chết ta cảm giác. Hồ Mỹ Linh nhớ tới những người đó xem chính mình ánh mắt không khỏi lắc lắc đầu. Có khoa trương như vậy? Lâm Tú Quyên Đảo có chút khó hiểu, hiện tại danh sách đã ra tới, những người này nên sẽ không cho rằng như vậy là có thể đem Hồ Mỹ Linh danh ngạch trường rớt đi. Cũng không phải là, ta nguyên bản còn tưởng cùng bọn họ lý luận lý luận, nhưng theo sau nghĩ đến ta nếu không phải người lôi kéo ta trước học xong khoai lang đỏ phấn cách làm, này phòng ở phòng trừng cũng không chuyện của ta, dù sao phòng ở cũng tới tay, bọn họ ai trừng liền trừng đi. Dù sao ta cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Hồ Mỹ linh ngữ khí mang theo ý cười, chỉ cần nghĩ đến phòng ở, những cái đó ghen ghét ánh mắt cũng không tính sự. Hồ tỉ ngươi này tâm thái không tồi, ngươi này liền tính toán dọn đi vào sao. Lâm Tú Quyên có chút tò mò. Phòng trưng còn muốn một tháng đi, tiêu nhà ở còn phải hảo hảo chuẩn bị một chút mới được, ngươi đâu, tính toán khi nào dọn tiến bảo. Lâm Tú Quyên chính là cái tiểu hai thất, đến lúc đó nàng mẹ chiếu cố nàng ở cứ cũng là có thể ở lại khai. Ta này còn nói không chuẩn, đến lúc đó sinh Hải tử phía trước khả năng trụ không khai. Lâm Tú Quyên đã đi xem qua chính mình phân cái kia tiểu hài thất, nói tiểu cũng không nhỏ, nói đại cũng không lớn, phía trước nàng không tính toán trụ lại đây, bởi vì muốn suy xét muốn viện hướng cùng viễn đình bọn họ, hơn nữa làm từng những cái đó sự, cho nên nàng còn không có nghĩ dọn tiến bảo sự. Cũng là, việc này không nổi, dù sao phòng ở đã phân xuống dưới, khi nào đi làm chính là chính chúng ta sự. Hồ Mỹ Linh cũng biết nàng bình thường còn phải làm tương cùng ngao nước cốt, dọn tiến vào khẳng định không có phương tiện. Hơn nữa bọn họ cả gia đình hiện tại ở tại kia sân cũng chủ khá tốt. Lâm Văn Dương cùng Hồ Mỹ Linh hôn lễ một quá, kế tiếp Hồ Yến Hoa muốn chuẩn bị chính là xong bảo thai trăm ngày Yến. Theo kia một ngày đã đến, Lâm Tú Quyên Bụng cũng bắt đầu giống thổi khí khí cầu, trở nên tròn trịa lên, cho nên xong bảo thai ở nông thôn trăm ngày Yến nàng liền không tính toán đi thăm gia Người không quay về là đúng. Này đĩnh cái bụng to qua lại xác thật thực lan lộn. Tiền ái anh chỉ cần nhớ tới ăn tết trở về lần đó, này sẽ liền nhịn không được những mày, cho nên đối với Lâm Tú Quyên không quay về thực có thể lý giải. Chủ yếu là gần nhất cảm giác lớn lên quá nhanh, mặc kệ là ngồi vẫn là đứng đều khó khăn mệt mỏi. Đối với không thể trở về tham gia song bảo thai trăng tròn rượu, Lâm Tú Quyên kỳ thật vẫn là có chút xin lỗi. Biết nữ chi bằng mẫu, Hồ Yến Hoa liếc mắt một cái liền nhìn ra Lâm Tú Quyên ý tưởng, ôn nói Ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là chính ngươi thân mình, trong khoảng thời gian này ta không bao nhiêu thời gian chiếu cố ngươi, ngươi đem chính mình cố hảo thì tốt rồi, xong bảo thai ngươi mỗi ngày thấy trăm ngày yến không đi cũng không có gì quan hệ. Hung chi nàng phía trước còn tặng như vậy trọng lễ. Tiền ái anh cùng Lâm Văn Hải cùng nhau phụ hòa nói, "Đúng vậy, mẹ nói có lý, hiện tại ngươi mới là quan trọng nhất, này trăm ngày yến không phải nghĩ đội thượng như vậy nhiều người tặng nguyện lễ, chúng ta kỳ thật cũng không nghĩ làm." Lâm Văn Hải nói chính là lời nói thật. Này làm trăng tròn rượu hoặc là trăm ngày hiến kỳ thật cũng là tốn công vô ích, luôn có người cảm thấy chính mình ăn mệt, tặng như vậy đa lễ, kết quả hiến hội cũng chưa ăn để lấy lại vốn. Càng tuyệt chính là có người trực tiếp mang theo toàn gia tới Yến hội, người một nhà đều có thể vây mãn một cái bàn, nghĩ vậy chút, Lâm Văn Hải liền cảm thấy đầu đại. Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình, nói nữa, các ngươi không tin ta tổng nên đến tin tưởng tạo viện trí đi. Lâm Tú Quyên xem bọn họ vẻ mặt không tín nhiệm chính mình biểu tình tức khắc có chút đầu đại. Cũng đúng, xem ra ta còn phải đi dặn dò một lần viễn trí mới được. Ở Hồ Yến Hoa trong mắt, ta viễn trí có thể so Lâm Tú Quyên đáng tin cậy nhiều. Lâm Tú Quyên nhìn Hồ Yến Hoa rời đi bóng dáng nhịn không được đỡ chán, nàng liền như vậy làm người không tín nhiệm sao một túi đầu là có thể nhìn đến chính mình cổ khởi bụng. Dương hậu kỳ chuẩn mụ mụ là thật sự không dễ dàng, mặt trên thai nhi đỉnh dạ dày, mỗi lần ăn không hết nhiều ít liền cảm thấy rồi no Phía dưới lại áp bách đến bàng quang, cả đêm nàng muốn lên rất nhiều lần đâu. Đến nội rút gân sự, đại khái là nàng giai đoạn trước vẫn luôn uống canh xương hầm, cho nên đảo vẫn là không gặp được, nghĩ như vậy, nàng còn tính may mắn. Theo Lâm Tú Quyên tháng tăng trưởng, tạ viên trí buổi tối càng thêm hận cảm lên, Lâm Tú quên một cái xoay người hắn đều có thể lập tức tỉnh lại, xác định nàng ngủ sau hắn mới có thể tiếp tục chấm mắt, cho nên trong khoảng thời gian này hắn gửi không ít. Thực mau liền đến song bảo thai trăm ngày đến ngày đó, Trong nhà những người khác đều trở về ở nông thôn, trừ bỏ đi học tạ gia huynh muội, trong nhà liền dư lại Tạ Viễn Trí cùng Lâm Tú Quyên. Sáng sớm, Tạ Viễn Trí trước đưa Lâm Tú Quyên đi xưởng thực phẩm, nhìn đến ở nhà máy cửa chờ Hồ Mỹ Linh Tạ Viễn Trí mới yên tâm xuống dưới, hắn túi đầu đối bên cạnh Lâm Tú Quyên nói, ngươi cùng Hồ tỷ cùng nhau đi vào, giữa trưa phiền toái nàng đưa ngươi ra tới, ta lại nơi này chờ ngươi. Nay sẽ đúng là đi làm thời gian, ngươi đến người đi, Tạ Viễn Trí sợ Lâm Tú Quyên bị người va chạm. Chờ đến tạ viện trí rời đi sau, Hồ Mỹ Linh mới cười trêu kẹo nói, nhà các ngươi tạ viện trí quả thực hận không thể thời thời khắc khắc canh dự ở bên cạnh ngươi đâu. Lâm Tú Quyên có chút bất đắc dĩ, hắn này cũng quá khoa trường, ta này cũng mới hơn 6 tháng đâu, còn sớm đâu. Nói xong Lâm Tú Quyên không tự chủ được túi đầu liếc liếc mắt một cái chính mình bụng, giống như từ qua 5 tháng bụng liền phản phất bị thổi một chút khí khí cầu, bắt đầu bành lên. Hắn này còn không phải lo lắng các ngươi nương hai như vậy hảo nam nhân nhưng không nhiều lắm. Đáng tiếc ta không có muội muội bằng không còn có thể cùng các người ra tạ viện hướng đính cái hoa hoa thân gì. Nói vậy có tạ viện trí cái này tấm gương ở phía trước, hắn về sau cũng nhất định là cái đau lão bà. Hồ Mỹ Linh nửa là vui lùa nửa là thật sự nói. Lâm Tú quên nghe vậy không khỏi bật cười, kia xác thật đáng tiếc. Tạ viện hướng tiểu bằng hưu sắc thật không tồi, về sau khẳng định là cái hiền phu. Ai đúng rồi, hồ tỷ tiểu xuyên đâu, người hôm nay đem hắn để chỗ nào? Lâm Thú Quyên lúc này mới hậu chi hậu giác phát triển Hồ Mỹ Linh hôm nay thế nhưng không mang Tiểu Xuyên cùng nhau lại đây đi làm. Bị hắn ba tiếp nhận đi, nói là muốn dẫn hắn đi nơi nào chơi. Hồ Mỹ Linh cũng không ngăn cản Hoàng Hữu Lâm tới xem Tiểu Xuyên, mặc kệ bọn họ đại nhân chi gian nháo đến nhiều không thoải mái, hắn là hài tử ba ba sự thật này là như thế nào cũng không thay đổi được. Hơn nữa Hoàng Hữu Lâm tuy rằng làm trượng phu không đủ tiêu chuẩn, nhưng làm ba ba vẫn là đạt tiêu chuẩn. Lâm Thú Quyên thấy nàng nhắc tới Hoàng Hữu Lâm biểu tình cùng người thường cũng không sai biệt lắm, không khỏi yên tâm xuống dưới, hiện tại Hồ Mỹ Linh nhật tử càng ngày càng tốt, nói vậy nàng càng là sẽ không quay đầu lại. Hoàng Hữu Lâm bên kia, trải qua lần trước sự giống như cũng nghĩ thông suốt, nghe tạ viện trí nói hắn còn cố ý tìm được tạ viễn trí nhà máy phía dưới cùng hắn xin lỗi, nguyên bản còn muốn tới cho nàng xin lỗi, bị tạ viện trí cấp ngăn trở. Nếu Hồ Mỹ Linh đều buông xuống, Lâm Thú quên tự nhiên sẽ không lại chủ động đề cập người này Vì thế thay đổi những đề tài khác, hai người nói nói cười cười tới rồi phân xưởng, Hồ Mỹ Linh vẫn luôn đem Lâm Tú Quyên đưa đến tiểu phân xưởng mới rời đi. Đối thượng Lâm Tú Quyên bất đắc dị ánh mắt, Hồ Mỹ Linh buông tay, không có biện pháp, đây chính là nhà các ngươi tạo viện trí phân phó. Lâm Tú Quyên trên mặt biểu tình càng là bất đắc dĩ, hắn quả thực là làm ta không biết nói cái gì cho phải, Hồ tỷ ngươi về sau không cần nghe hắn này đó vô nghĩa. Khó mà làm được, ta cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý, hảo, ngươi mau vào đi. Ta cũng phải đi vội. Hồ Mỹ Linh đi đến đại phân xưởng bên cạnh liền truyền đến chào phung thanh, còn có người nói cái gì cho săn linh tinh, nàng cong cong khỏe môi, phía trước so này còn khó nghe nàng cũng không phải chưa từng nghe qua, bất quá nàng sẽ không để trong lòng, lâm tú quên đối chính mình thế nào nàng không cần nói cho những người này, bọn họ bất quá là ghen ghét chính mình phân đến phúc lợi phòng mà thôi. Trong khoảng thời gian này bởi vì nhà máy đại lượng sinh sản khoai lang đỏ duyên cớ, cho nên tiểu phân xưởng bên này cơ hồ không có gì sống. Những cái đó đại sư phụ chính là nghiên cứu hạ tâm điểm tâm, sau đó lại đưa cho Lâm Tú Quyên nếm thử, lôi kéo nàng cùng nhau thảo luận khẩu vị, cho nên mỗi ngày thượng Lâm Tú Quyên còn tính nhẹ nhàng. Nàng tính hạ, bên ngoài mặt hiện ở đối khoai lang đỏ phấn nhu cầu, khoai lang đỏ phấn phòng trừng còn muốn hỏa một thời gian, phòng trừng đến nàng sinh sản thời điểm này sợi khoai lang đỏ gió nóng đều còn không có qua đi, này cũng đại biểu cho nhưng nàng sinh sản trước nhà máy đều sẽ không bận rộn. Giữa trưa hồ Mỹ Linh đem Lâm Tú Quyên đưa đến nhà máy cửa thời điểm, Lâm Tú Quyên cái thứ nhất nhìn đến thế nhưng là Lâm Tú lệ cùng với bên người nàng cố minh chác, hai người đang ở cùng tạ viễn trí nói cái gì, tạ viễn trí tựa hồ có điều cảm ứng, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Lâm Tú Quyên nhìn xung quanh ánh mắt. Bọn họ cùng ngươi nói cái gì đâu. Lâm Tú Quyên có chút tò mò nhìn về phía bên cạnh người. Mới vừa hàn huyên xong, còn không có tới kịp nói chính sự. Tuy rằng chưa nói, nhưng tạ viện trí cũng có thể đủ đoán được là chuyện gì. Đơn giản chính là muốn làm hỷ sự, đời trước, Lâm Tú Lệ chính là Tây lĩnh đại đội bay ra đi Kim Phượng Hoàng. Lâm Tú Lệ nhìn đến Lâm Tú Quyên bụng hiển nhiên phi thường giật mình, mới một tháng không thấy liền trở nên lớn như vậy. Rõ ràng lần trước gặp mặt còn nhỏ rất nhiều. Thượng 6 tháng, một ngày một cái dạng. Nay bụng cũng là gần nhất lớn lên, làm Lâm Tú Quyên cũng thực buồn bực, mệt nàng phía trước còn vẫn luôn lo lắng cho mình bụng có thể hay không quá nhỏ linh tinh. Lâm Tú Lệ cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó ôn thanh nói. Chúng ta hôm nay là tới mời quên tỷ ngươi cùng tỷ phu tới tham gia chúng ta đính hôn yến hội. Nhật tử định hảo. Chúng ta khẳng định đúng giờ tới. Không thể không nói này, nam chủ làm việc hiệu suất rất cao. Tháng sau sơ sáu, đến lúc đó vẫn là ở Tây Lĩnh Đại đội làm. Lâm Tú lệ ngữ khi có chút bất đắc dĩ, nàng ba mẹ thế nào cũng phải chấp nhất ở đội thượng làm. Ở nông thôn làm sao? Ta đây phòng trường đi không được. Lâm Tú quên có chút bất đắc dĩ đính đính chính mình bụng. Chương 131 Lâm Tú Quyên vẻ mặt tiếc nuối bộ dáng làm Lâm Tú lệ nhịn không được bật cười, tới phía trước nàng liền phòng trừng đến cái này tình huống, vì thế nàng cười nói, không quan hệ, chỉ là đính hôn tự rượu chờ kết hôn thời điểm ngươi liền mang theo tiểu bảo bối cùng nhau tới. Nàng hiện tại kế hoạch là đọc xong đại học tái sinh hài tử, khi đó Lâm Tú Quyên hài tử phỏng trừng đều vài tuổi, đều có thể đường tiểu hoa đồng đâu. Lần này đi không thành, các ngươi kết hôn ta khẳng định tới. Lâm Tú Quyên nói xong lời này nhịn không được tưởng. Cũng không biết này hai người khi nào kết hôn, đến lúc đó chính mình lại ở nơi nào, cho nên lời này không khỏi nói có chút quá sớm. Kêu hành, đến lúc đó ta nhưng chờ người đại hồng bao. Hiện tại hai người chi gian quen thuộc không ít, thường thường trêu chọc hạ đối phương cũng là thường xuyên sự. Ta đây từ giờ trở đi mỗi ngày tồn cam một khối tiền hảo. Lâm Tú quên cười nói. Cố Minh chắc vẻ mặt ý cười nhìn về phía nói giỡn hai người, xem ra Tú Lệ vào thành quyết định là chính xác. Ít nhất trước kia ở công xã hắn không nhìn thấy nàng cùng ai như vậy quen thuộc quá. Chờ đến hai người rời đi sau, tạ viên trí thấy nàng còn trừng mắt chính mình bụng, không khỏi bật cười, liền như vậy muốn đi. Lâm Tú quên nghĩ nghĩ theo sau lắc lắc đầu, cũng không phải như vậy tưởng. Nàng chủ yếu tưởng trở về xem Lâm Tú mị phản ứng, phía trước cố ra trước tiên sửa lại án xử sai rời đi, vui mừng nhất liền thuộc nàng. Nàng liền sợ Lâm Tú lệ gả hảo nhân ra, nói vậy lần này cố minh chắc cùng Lâm Tú lệ tiệc đính hôn nhất định sẽ làm nàng kinh ngạc đi. Nhí đến Lâm Tú Lệ, Lâm Tú Quyên liền nhớ tới câu kia người định không bằng trời định, quả nhiên, chân chính duyên phận là thế nào cũng cắt không ngừng. Liên tính Lâm Tú Lệ chiếm cư trọng sinh ưu thế muốn tiếp cận lấy lòng Cố Minh Trác, kết quả còn không phải thất bại, quả nhiên duyên phận thiên chú định. Tạ Viễn trí thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng không khỏi gật gật đầu, ngươi hiện tại tình huống ta thù, bọn họ đều có thể lý giải. Đúng rồi, tiếp đến hôn chúng ta yêu cầu tặng lễ sao? Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng ai, chờ hạ hỏi một chút ta mẹ. Nếu không cần tùy lễ, ta mặt khác chuẩn bị một phần lễ vật đi. Trong khoảng thời gian này Lâm tú lệ có bao nhiêu gian nan nàng là biết đến. ân ngươi xem làm liền thành. Tạ viên trí hiện tại tự hỏi vấn đề là chờ bọn họ hài tử sinh trăng tròn rượu chẳng lẽ cũng là phải về trong đội làm sao. Đến lúc đó nàng mới ở cữ xong hồi trong đội nhiều lan lột, có lẽ cũng cùng đại ca bọn họ giống nhau, trực tiếp làm trăm ngày yến Ngươi suy nghĩ cái gì? Xem hắn như mày, Lâm tú quên không khỏi hỏi. Tạ viên trí trực tiếp buột miệng thuốc ra, suy nghĩ chúng ta đến lúc đó cũng nhảy qua trăng tròn rượu trực tiếp làm trăm ngày đến đi. Hiện tại suy xét này đó có thể hay không có chút quá sớm. Lâm tú quên túi đầu nhìn thoáng qua chính mình bụng, ngựa khí có chút bất đắc dĩ, tuy rằng trong khoảng thời gian này bụng đã bắt đầu cổ lên, nhưng là ly sinh sản còn có thật dài một đoạn thời gian đâu. Không còn sớm, còn nếu muốn mong ăn, mời người nào, còn muốn chuẩn bị đắp lễ, sự tình nhiều lắm đâu. Tạ viên trí nói vẻ mặt sát có chuyện lạ. Còn muốn chuẩn bị đáp lễ sao? Lâm Tú Quyên có chút nghi hoặc, đời trước nàng nhưng thật ra tham gia quá đồng sự ra hài tử trăm ngày hiến, nhưng thật ra sẽ hồi một ít tiểu điểm tâm linh tinh, hiện tại nơi này cũng muốn hồi sao. Lần trước đại ca bọn họ làm trăm ngày hiến có hay không đáp lễ nàng đều đã quên. An kết hôn tiệc rượu thời điểm không đều hồi một trường khăn lông sao, trăm ngày hiến hẳn là cũng muốn đi. Rốt cuộc đều tặng lễ. Tạ viên trí ngữ khí cũng có chút nghi hoặc. Những việc này chờ trở, trở về hỏi qua ta mẹ rồi nói sau. Lâm Tú Quyên đột nhiên cảm thấy nàng càng ngày càng mẹ bảo, chuyện gì đều phải hỏi qua hồ Yến Hoa mới được. ân hỏi qua mẹ về sau rồi nói sau. Tạ viễn trí nói xong đỡ nàng chậm rãi chiều hồi trên đường đi đến. Như vậy đi làm có thể hay không quá mệt mỏi. Nhìn nàng như cũ mảnh khảnh thủ đoạn tạ viễn trí cảm thấy có chút đau lòng. Không mệt, gần nhất nhà máy đều vội vàng làm khoai lang đỏ phấn. Chúng ta tiểu phân xưởng bên này căn bản liền không có việc gì. Hơn nữa những cái đó đại sư phụ đều thực chiếu cô ta cho nên ta thật sự một chút đều không mệt. Lâm Tú Quyên nói xong ngẩn đầu nhìn bên cạnh người liếc mắt một cái, thấy hắn mày túc gắt gao, không khỏi dối tay xoa hắn mày thấp giọng nói, làm gì như mày, đều nói không mệt. Tạ viên trí hơi hơi tăng thêm nắm nàng thủ đoạn lực đạo ôn thanh nói, không mệt liền hảo, mệt mỏi nhớ rõ nói cho ta. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Lâm Tú Quyên không phải cậy mạnh người, biết thân thể mới là quan trọng nhất, hai người chậm gì gì đi đến sân cửa, liền nhìn đến đứng ở bên cạnh hồ Yến Hoa, vẻ mặt lo lắng Như thế nào trở về như vậy muộn? Lâm Tú Quyên Thắng càng lớn, nàng liền càng nhọc lòng, cho nên tới rồi ngày thường về nhà nhật tử không nhìn thấy bóng người trong lòng liền lo lắng không được. Rất sợ bọn họ ở trên đường gặp được cái cái gì đột phát tình huống linh tinh. Gặp được Tú Lệ cùng Tiểu Cố, bọn họ tới nhà máy tìm ta tham gia bọn họ tiệc đính hôn đâu. Lâm Tú quên nhẹ giọng giải thích nói. Ngươi nhị thẩm buổi sáng tới trong nhà cũng là nói chuyện này, nay cố ra toàn ra đều là phúc hậu người đâu. Lúc này ngươi nhị thẩm bọn họ trở về nhưng mà dài Nói xong nhìn thoáng qua Lâm Tú Quyên bụng không tán thành nói, ngươi như vậy liền không cần đi trở về, dù sao chỉ là đính hôn, về sau kết hôn thời điểm lại đi chính là. Mẹ, không cần lo lắng, Tú Quyên đã từ chối. Tạ viễn trí nói xong liền đi trong phòng bếp giúp đỡ Lâm Văn Hải bưng thức ăn. Tú Quyên từ chối đối, gần nhất hạ mấy trận mưa, hồi lộ càng lạ, sóc này thực. Tiền ái anh một bên hống trong lòng ngực hải tử một bên ôn thanh nói. Đại tẩu đến lúc đó cũng mang theo song bảo thai cùng nhau sao. Lâm Tú Quyên nhìn thoáng qua tiền ái anh trong lòng ngực xong bào thai. Không mang theo đi chẳng lẽ lưu tại trong nhà người cùng viễn trí hai người còn có thể chiếu cố được. Hồ Yến Hoa nói xong trong phòng liền truyền đến tiếng khóc, nàng vội vàng chạy đi vào. Này hai gia hỏa cũng thật hư, ngủ đều còn chú ý thay phiên chế không thành, một cái tỉnh một cái lại tiếp theo ngủ, cho các ngươi không thể tùng bắt tay. Lâm Tú Quyên nói xong nhẹ nhàng điểm điểm tiền ái anh trong lòng ngực tiểu hài tử. Cũng không phải là sao cũng không biết gần nhất như thế nào liền dưỡng thành thói quen xấu này, phía trước trăm ngày đến thời điểm ta còn khen bọn họ hào mang, làm người bất lo đâu, kết quả này một khen liền khen ra cái hư tật xấu tới. Tiền ái anh trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Chờ toán ra thượng bản ăn, đại gia đề tài có tự nhiên mà vậy tới rồi lâm tú lệ cùng cố minh chắc trên người, rốt cuộc bọn họ lúc trước ai cũng chưa nghĩ đến cố ra sẽ sửa lại án sự sai, càng không nghĩ tới cố minh chắc còn sẽ trở về cưới lâm tú lệ. Rốt cuộc rất nhiều bị trong nhà thác quan hệ trở về thành thanh niên trí thức kiêng hữu nhất để chính là chính mình xuống nông thôn sự. Nhắc tới Lâm Tú lệ sự, Lâm Tú quên vội vàng hỏi, đúng rồi, mẹ, này đính huôn chúng ta muốn hay không tùy lễ? Cái này các ngươi đảo không cần, chúng ta đương trưởng bối chuẩn bị một cái bao lì xì ý tứ ý tứ một chút là được. Cũng coi như là thảo cái cắt lợi, chờ kết hôn thời điểm lại tùy lễ. Như vậy a ta đây cấp tú lệ mua cái cái gì lễ vật đi, rốt cuộc nàng đối nhà chúng ta cũng rất chiếu cố. Lâm Tú Quyên nói xong liền bắt đầu tự hỏi nên đưa cái gì lễ vật hảo đâu. Cũng đúng, vừa vận viên trí ở sướng dệt, làm hắn tuyển điểm nhan sắc tươi đẹp bố liền hảo. Đến lúc đó Tú Lệ đính hôn, toàn ra nhưng không được xuyên vui mừng một chút sao, đưa bố lại cắt lợi lại thực dụng. Hồ Yến Hoa kiến nghị nói. Lâm Tú Quyên nghĩ nghĩ, rốt cuộc gừng càng già càng cay, chính mình suy nghĩ vài loại đều không bằng bố thích hợp, vì thế gật đầu, hành, liền đưa bày, tranh thủ ngày mai liền đưa qua đi, làm cho bọn họ theo kịp đính hôn ngày đó xuyên Ơn, nếu muốn đưa liền sớm một chút đưa, tú lệ kia hài tử vừa thấy về sau chính là có đại tạo hóa, hơn nữa ngươi nhị thúc cùng nhị thẩm đều là phúc hậu người, cho nên ngày thường nhiều đi lại đi lại cũng là tốt. Đào không phải hồ Yến hoa lợi ích, chỉ là cảm thấy có như vậy một môn thân liền phải hảo hảo bảo trì mới là. ân ta biết. Lâm Tú Quyên gật gật đầu, Lâm Tú lệ xác thật là có thể kết giao người, cho nên cùng bọn họ nhiều hơn đi lại không có gì chỗ hỏng, đến nỗi chỗ tốt sao. Về sau sự nàng tạm thời còn không có tưởng như vậy xa, hiện tại muốn chỗ tốt sao chính là lâm tú lệ mỗi lần đưa lại đây trái cây, nàng hiện tại tuy rằng mang thai, nhưng làn da phản phất so với phía trước đều hảo càng nhiều, nàng đem này hết thảy đều quy công với lâm tú lệ đưa lại đây trái cây. Buổi chiều thừa dịp đi làm khoảng cách tạo viễn trí liền đi tuyển chút nhan sắc tươi đẹp bố, nay tặng người tự nhiên không thể muốn cái loại này tì vết phẩm, nhưng cũng may bọn họ bên trong nhân viên cũng có cái bên trong giới. Chú Vân Hoa bọn họ chính như Hồ Yến Hoa suy đoán như vậy tính toán đi cung tiêu xã mua bố làm quần áo mới, lần này hồi trong đội làm tiệc đính hôn bọn họ chính là càng cao điều càng tốt, làm trước kia xem bọn họ chê cười người xem bọn hắn hiện tại toàn ra quá đến có bao nhiêu hảo. Nếu không phải vì da này một hơi, bọn họ cũng sẽ không khăng khăng hồi đội thượng làm, rốt cuộc tiệc đính hôn tịch giống nhau không thu lễ, đảo không phải tưởng người khác tặng lễ, nhà ai tiền đều không phải gió to quá tới. Bất quá nghị đến có thể hung hăng đánh những cái đó sau lưng xem bọn họ chê cởi những người đó mặt, Chu Vân Hoa lại cảm thấy làm tiệc rượu tiền tiêu đi ra ngoài cũng đáng. Có này một loạt trải tràn, tạ viên trí đưa lễ đã có thể thập phần nhập Chu Vân Hoa mắt, trên mặt nàng vẫn luôn mang theo tươi cười, trong miệng còn khách sáo nói, xem ngươi cùng Tú quên cũng thật là khách khí, các ngươi cùng Tú Lệ đều là ngang hàng, không cần tặng lễ. Nhị thẩm lời này khách khí, đây là Tú Lệ hỷ sự, chúng ta cũng là biểu đạt hạ chính mình tâm ý. Tạ Viễn Trí nhìn Chu Vân Hoa trên mặt tươi cười liền biết này lễ vật không đưa sai. Nghe được Chu Vân Hoa ngoài miệng nói khách sáo nói, nhưng trên mặt tươi cười hận không thể viết thượng ta thực thích bốn cái chữ to. Lâm Tú Lệ nhất thời có chút vô ngữ, hồi nhà chính đem chính mình phía trước chuẩn bị một đại túi hoa quả cùng cố minh chắc từ trong thành mang lại đây sữa bột toàn bộ đều đưa cho Tạ Viễn Trí, tỷ phu, này đó đều là cho quên tỷ bổ thân thể, nàng hiện tại lại bổ bổ, tới rồi tới gần sinh sản trước một tháng nên khống chế hạ Bởi vì Lâm Tú quên thực thích ăn Lâm Tú Lệ ra trái cây, cho nên tạo viễn trí cự tuyệt không được nàng đưa qua mấy thứ này, cho nên hắn vẻ mặt trịnh trọng đối Lâm Tú Lệ nói lời cảm tạ. thì phu, đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Lâm Tú Lệ lời này nói rất là chân thành, Lâm Ái Quốc một nhà đối nhà bọn họ tới nói chính là thân nhất thân thích, cũng là chân chính người một nhà. Bên này Lâm Tú Lệ toàn ra vui mừng chuẩn bị tiệc đính hôn sự, Lâm Tú quên một nhà còn lại là vô cùng cao hứng chờ mong nàng dự tính ngày sinh đã đến. Xa ở Tây lĩnh đại đội Lâm Tú Mỹ bởi vì phát hiện chính mình mang thai tính toán trộm phá thai việc này lại thành đội thượng đề tài nhân vật. chương 132 Lâm Tú Mỹ tử bị bức hôn ngày đó liền quyết định sẽ không cùng Trương Đại Hổ sinh hạ hài tử, bởi vì nàng biết, nếu một khi sinh hạ hài tử, nàng đời này chính là thật sự hủy hoại, cho nên từ cùng Trương Đại Hổ kết hôn sau nàng vẫn luôn đều lặng lẽ tránh thai, liền tính bị bà bà chị em dâu trào phúng nàng cũng nhẫn mại, không nghĩ tới chính mình ngàn phòng vạn phòng thế nhưng vẫn là đã hoài thai. Ngay từ đầu thời gian hành kinh trở lại, nàng cũng cũng không có để ở trong lòng, rốt cuộc nàng ăn được, nhưng sau lại nôn khăn, ghê tởm, cũng thích ngủ làm nàng rốt cuộc ngồi không được, ngày thường tưởng phun thời điểm nàng sợ làm Trương gia người hoài nghi, giống nhau đều là tránh bọn họ, cho nên nàng cảm thấy liền tính chính mình thật sự mang thai cũng không có gì ghê gớm, cùng lắm thì đi trộm xóa sạch, dù sao Trương gia người cũng phát hiện không được. Lâm Tú Mỹ đánh một tay bàn tính như ý, không nghĩ tới nàng hành động đã sớm bị không quen nhìn nàng chị em dâu thu hết đáy mắt. Tuy rằng nàng hành động làm chị em dâu nghĩ mại không thông, rốt cuộc kết hôn ai không nghĩ muốn hài tử, nhưng nghĩ đến nào đó khả năng, chị em dâu ánh mắt nháy mắt sáng, nếu thật là như vậy nàng không tính toán muốn đứa nhỏ này đảo cũng nói thông, cho nên nàng vẫn luôn án binh bất động. Ở Lâm Tú Mỹ hôm nay lại sớm lấy cớ vào thành sau, làm bộ vẻ mặt khó xử nhìn về. Phía đại hổ, đại hổ, có chuyện ta cũng không biết có nên hay không nói cho ngươi, chính là việc này nếu là không nói đè ở trong lòng ta lại cảm thấy thực xin lỗi ngươi. Trương đại tẩu vẻ mặt muốn nói lại thôi bộ dáng quả nhiên làm trương đại hổ nhịn không được, hắn trực tiếp mở miệng nói, tẩu tử, ngươi lời này nói, chúng ta đều là người một nhà, có gì sự không thể nói, ngươi có việc liền nói đi. Bởi vì bình thường lâm tú Mỹ tổng ở bên thai hắn nhắc mãi một ít việc vặt, nguyên bản hắn cảm thấy không có gì đáng sự, cũng bởi vì lâm tú Mỹ nhắc mãi nhiều, mà dần dần bắt đầu đối trong nhà những người khác chậm rãi có ý kiến. Trương đại tẩu lại làm sao không biết này hết thể đều là lâm tú Mỹ cái này rào ra tinh làm đâu. Nguyên bản cả gia đình cũng coi như hòa thuận, liền bởi vì lâm tú mị cái này rảo ra tinh tới về sau trong nhà liền bắt đầu nhiều chuyện lên, nghĩ đến chính mình suy đoán, nàng trong lòng càng thêm hưng phấn lên, kỳ thật lại nói tiếp cũng là một chuyện tốt, người tức phụ phòng trừng có mang, cũng không biết vì cái gì không nói cho người trong nhà, này không hôm nay lại chính mình một người vào. Thành, ta này không phải lo lắng nàng sao, này tiền tam tháng bốn dĩ thai liền không xong, nàng còn một người vào thành. Này nếu là gặp gỡ cái gì nhiễu loạn nhưng như thế nào là hảo." Trương Đại Hổ tẩu tử một bên nói một bên chú ý hắn biểu tình, thấy hắn nhíu mày trong mắt toát ra tức giận chờ nhịn không được con con ngôi, tuy rằng Phá Thai suy đoán nàng chưa nói, nhưng xem Trương Đại Hổ bộ dáng như là cũng suy đoán tới rồi, nói vậy lần này sự đủ Lâm Tú mị uống một hồ. Trương Đại Hổ chịu đựng trong lòng giận dữ nói, "Cảm ơn tẩu tử nhắc nhở, ta đây liền đi tìm nàng." Chờ Trương Đại Hổ rời đi sau, hắn tẩu tử mới không nhanh không chậm chiều trong viện đi đến. Việc này đến nói cho bà bà mới là, bằng không chương đại hổ vạn nhất lại bị kia tiểu yêu tinh dăm ba câu cấp hứng hảo, kia chính mình trong khoảng thời gian này không phải hạt bận việc sao. Chương đại hổ vì tìm tòi đến tuật cùng, cũng không có lựa chọn chờ xe tuyến, mà là ra sức kỵ xe đạp đuổi theo lâm tú Mỹ ngồi kia tranh xe, nghĩ đến vừa rồi tẩu tử nói hắn không khỏi trong cơn giận dữ, trách không được tối hôm qua nàng nói nàng hôm nay muốn một người vào thành đi mua điểm đồ vật đâu. Lâm tú Mỹ phản ứng kỳ thật cũng không phải đặc biệt đại nhưng xe tuyến thượng ngồi xăng có chút gây mũi làm nàng cảm thấy có chút ghê thởm. Trên xe người tuy rằng không phải một cái đại đội, nhưng vẫn là có nhận thức, nàng sợ bị người thấy. Vì thế làm bộ xe xe bộ dáng cùng người thay đổi bên cửa sổ vị trí, tới rồi bên cửa sổ có phong ra tới lâm tú mị rốt cuộc dễ chịu chút. Lâm tú mị gắt gao nắm chặt chính mình ngón tay, nói thực ra trong lòng còn có chút khẩn trương. Rốt cuộc sống hai đời đây là lần đầu tiên làm như vậy sự. Trương đại hổ xe đạp vẫn luôn không xa không gần đi theo xe tuyến phía sau Xe tuyến vào nhà ga hắn chạy nhanh tìm một chỗ đem xe phóng hảo, sau đó vẫn luôn chú ý từ bên trong bên trong ra tới người. Đi bệnh viện phía trước, Lâm Thú Mỹ còn cố ý cầm cái khăn trùn đầu đem chính mình che che, nguyên bản còn an ủi chính mình đoán sai trương đại hổ xem nàng. Bộ ráng này, thâm không khỏi đi xuống trầm trầm Lâm Tú Mỹ lại như thế nào cũng là sống quá cả đời người, cho nên biết loại sự tình này không thể tùy tiện đi bên ngoài tiểu phong khám, hoặc là tìm người tùy tiện một bộ dược rơi xuống. Rốt cuộc về sau nàng vẫn là muốn sinh dưỡng Cho nên nàng trực tiếp lựa chọn bệnh viện Bác sĩ nghe được nàng yêu cầu nhịn không được nhìn nhiều nàng hai mắt Thấy nàng tuổi không lớn Liền cho rằng nàng là không kết hôn Tiểu cô nương làm vượt qua sự mang thai cho nên mới muốn xóa sạch nhịn không được nhiều lời một câu Tiểu cô nương muốn yêu quý chính mình thân mình đâu Lúc này bệnh viện văn phòng đều rất nhiều bác sĩ Hơn nữa môn không có quan Một đường đi theo Lâm Tú Mỹ lại đây Trương Đại Hổ nghe được bên trong nói chuyện thanh lập tức vọt đi vào Lâm Tú Mỹ Người mang thai không nói cho chúng ta biết lại tính toán chính mình trộm xóa sạch, có phải hay không ngươi trong bụng hoài căn bản không phải ta loại. Người trong nhà vẫn luôn đều ở chờ mong nàng trong bụng động tính, nàng mang thai lại không nói cho bọn họ ngược lại một người tới xóa sạch, cho nên trừ bỏ suy đoán kia không phải chính mình hài tử Trương Đại Hổ cũng không thể tưởng được mặt khác lý do. Lâm Tú Mỹ nghe được Trương Đại Hổ thanh âm không khỏi sừng sốt, trương gia người nhìn chầm chầm nàng bụng không phải một ngày hai ngày sự, nàng cho rằng chính mình làm thiên y hề vô phùng. Nhưng Trương Đại Hổ là từ đâu biết đến. Trương Đại Hổ thấy nàng trầm mặt, cho rằng nàng là bởi vì bị chính mình nói chúng rồi, cho nên cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn rôi tay nắm chặt nàng bả vai hai mắt trừng mắt nàng nói, nói, cái này con hoang là của ai? Lâm Thú Mỹ lúc này mới phản ứng lại đây hắn ý tứ trong lời nói, nàng dùng sức ném ra Trương Đại Hổ tay, lạnh mặt nói, Trương Đại Hổ ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì, ta còn là đầu một hồi thấy gấp không chờ nổi cho chính mình đội nón xanh người đâu. ha, ha. Lâm Tú Mỹ, ngươi còn khi ta là trước đây cái kia bị ngươi đùa bỡn đồ ngốc sao, hôm nay việc này chúng ta cần thiết nói cái rõ ràng, nếu không ta làm ngươi đẹp. Nói liền nắm chặt tay nàng đem người hướng bên ngoài kéo. Lâm Tú Mỹ nguyên bản muốn tranh thoát, nhưng là nhìn đến làm công những cái đó bác sĩ vẻ mặt xem náo nhiệt biểu tình, vội vàng thổi hạ mí mắt đi theo hướng bên ngoài đi, chờ ra bệnh viện nàng mới để cao tiếng nói nói, Trương đại hổ, ngươi nắm chặt đau ta, ngươi buông ta ra, buông ra ngươi. Sau đó ngươi lại đi tìm dã nam nhân sao. Mặc kệ ở đâu cái thời đại, nón xanh tuyệt đối không thể nhẫn. Ngươi nói cái gì đâu, ta là cái dạng gì người ngươi còn không hiểu biết sao. Lâm Tú Mỹ làm bộ thương tâm bộ dáng lau lau nước mắt. Vậy ngươi con mẹ nói nhưng thật ra nói cho ta ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, nha của chúng ta vẫn luôn ngóng trông ngươi mang thai sự ngươi lại không phải không biết, cho nên ngươi nhưng thật ra nói cho ta ngươi làm như vậy là vì cái gì. Trương Đại Hổ hiện tại trong đầu thực loạn. Trong đầu phản phất có hai cái tiểu nhân ở đánh nhau, một cái nói cho chính mình lầm tú Mỹ còn không có cái kia can đảm cho người, một cái khác thực mau liền phản bác nói nếu không phải kia nàng vì cái gì muốn trộm xóa sạch, khẳng định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Lâm tú Mỹ lúc này đã ấp ủi hảo cảm xúc, một mở miệng chính là nghẹn ngào thanh âm, ta này không phải sợ các ngươi đã biết càng thương tâm sao, phía trước không biết mang thai, ta uống lên đội thượng xích cước đại phu tùy tiện xứng dược, như vậy sẽ đối bụng hài tử có ảnh hưởng. Ta sợ đến lúc đó thật sinh ra một cái có vấn đề hài tử làm đội người trên đều chê cười, cho nên mới tính toán chính mình chống đánh. Nói nàng túi đầu nhỏ giọng nước nở, thương tâm bộ dáng không giống làm bộ. Trương Đại Hổ hồi ức hạ, tháng trước nàng giống như xác thật đi trong thôn đại phu nơi đó xứng dược, nghĩ như vậy, trên mặt hắn biểu tình cũng không khỏi buông lòng lên, người nghe ai nói uống thuốc sẽ đối hài tử có ảnh hưởng. Phía trước nhị thẩm hoài văn giang thời điểm không phải hoài giống không hào sao. Đi giữ thai thời điểm bác sĩ nói may mắn nàng phía trước không uống qua cái gì dược, bằng không đứa nhỏ này khẳng định không thể mớn, kêu bác sĩ là lệ tỷ tốn số tiền lớn tìm tới, hiện tại đều điều đi tỉnh thành đâu. Lâm Tú Mỹ tưởng trương gia người sẽ không vì việc này cố ý đi hỏi Lâm Tú Lệ, rốt cuộc nàng phía trước chính là cố ý nói về sau hai nhà không nuôi tới, Trương gia người tốt như vậy mặt mũi khẳng định sẽ không đi tìm nàng. Nghe được lời này, chương đại hổ là hoàn toàn tin nàng lý do thoái thác, rốt cuộc nàng vẫn luôn âm thầm cùng Lâm Tú Lệ tương đối cho nên biết nhà bọn họ sự cũng bình thường. Nhưng nghĩ đến đi phía trước hắn tẩu tử nói, hắn vẫn là trầm khuôn mặt nói, liền tính là như vậy, chuyện lớn như vậy ngươi cũng nên cùng ta nói một tiếng mới là, lần sau không thể như vậy. Lâm Tú Mỹ biết chính mình đây là đem người lừa dối ở, vì thế thử mở miệng, chúng ta đây hiện tại. Đi về trước, việc này ta còn phải đang hỏi hỏi mới được. Rốt cuộc đây chính là chính mình đứa bé đầu tiên, Trương Đại Hổ vẫn là thực coi trọng. Chúng ta đây trước không cần nói cho trong nhà. Bằng không đến lúc đó đứa nhỏ này thật sự không thể lưu, không phải là mẹ bọn họ không vui mừng một hồi sao ngươi cảm thấy đâu. Chỉ cần trong nhà lão thái bà không biết, nàng liền có tin tưởng thu phục chuyện này. Trương Đại Hổ nghĩ nghĩ cảm thấy cũng có đạo lý, rốt cuộc mẹ nó chính là vẫn luôn nhắc mãi Lâm Tú Mỹ bụng đầu, vì thế hắn gật đầu đồng ý, hành, việc này liền trước không nói cho bọn họ. Được đến Trương Đại Hổ bảo đảm, Lâm Tú Mỹ vẻ mặt cao hứng cùng nàng trở về trong đội, không nghĩ tới một hồi đi nên đón chính là các loại chửi rủa Nàng có chút kinh ngạc nhìn về phía Trương Đại Hổ, là ngươi nói cho bọn họ. Trương Đại Hổ lắc lắc đầu, không phải. Liên ở Trương Đại Hổ lắc đầu thời điểm mẹ nó đã vận ra, thế nào, Đại Hổ, nàng có phải hay không đi phá thai, rốt cuộc là cái nào dã nam nhân, nàng cũng dám cho người, xem ta không cử báo nàng làm nàng đi cải tạo cải tạo. Mẹ, ngươi trước hết nghe ta nói, không phải lần đó sự, hai tử con ở. Nói đem vừa rồi Lâm Tú Lệ nói cho nàng giải thích một lần. Đáng tiếc trương Lão thái thái một người đều không tin, nàng hư lạnh một tiếng, vừa thấy chính là tự cấp chính mình giải vây, ta sống nhiều năm như vậy còn không có nghe qua này cách nói, nha đầu này chính là trong lòng có quỷ. Mẹ, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng, ta cũng là vì nhà chúng ta thanh danh suy nghĩ, đến lúc đó sinh hạ tới nếu là thực sự có vấn đề kia mất mặt còn không phải chúng ta. Lâm Thú Mỹ ý đổ cùng nàng giảng đạo lý. Kia cũng tổng so không có cường, Lâm Thú Mỹ ta nói cho ngươi. Nếu ngươi nói đứa nhỏ này là ta tôn tử, ta tạm thời tin tưởng ngươi một hồi, nhưng ngươi nếu là dám xóa sạch hoặc là đẻ non, ta liền đi cử báo ngươi cho người, hai tử chính là chứng cứ. Trương Lão Thái Thái vẻ mặt hung tận nói. Lâm Tú Mỹ nghe vậy vẻ mặt bất lực nhìn về phía Trương Đại Hổ, ý bảo hắn chạy nhanh tưởng cái biện pháp, nghĩ đến chính mình Lão Nương vừa rồi cường nạnh, Trương Đại Hổ cũng có chút do dự, nếu không liền nghe mẹ nó, ta chờ đợi hỏi một chút đại phu lần trước cho ngươi khai dược có cái gì ảnh hưởng không. Đúng lúc này Trương gia tẩu tử chậm gì gì đi tới ôn thanh nói, tú lệ, ta cần phải cùng ngươi nói một tiếng chúc mừng, các ngươi này cũng coi như là chuyện tốt thành đôi. Chuyện tốt thành đôi. Trương đại hổ có chút khó hiểu nhìn về phía nàng. Trương đại tẩu vẻ mặt ý cười doanh doanh, đã quên các ngươi hôm nay không ở nhà, tú Mỹ nhị thuốc gia đại nữ nhi quá hai ngày muốn làm tiệc đính hôn, nhà trai chính là phía trước đội thượng trụ chủ chuồng bò cố gia tiểu tử, không nghĩ tới cô gia người như vậy phúc hậu, này sửa lại án xử sai trở về trong thành quan nguyện ý làm nhi tử cưới cái ở nông thôn. Ngươi là nói Lâm Tú Lệ cùng Cố Minh chắc muốn đính hôn. Lâm Tú Mỹ nói xong gắt gao cắn miệng mình, thẳng đến trong miệng nếm đến mùi máu tươi, bên kia Trương Đại Tẩu mới không nhanh không chậm gật gật đầu. Muốn ta nói đi, Tú Mỹ ngươi vẫn là đi cho ngươi nhị thúc một nhà nói lời xin lỗi, làm tốt quan hệ, về sau ngươi kia trong thành tỷ phu không chừng còn dịu dắt hạ ngươi cùng đại hổ đâu, ngươi nói đúng không? Đại hổ. Trương Đại Tẩu đã sớm biết Lâm Tú Mỹ cùng Lâm Tú Lệ không đối phó. Nếu chương gia người làm nàng đi lấy lòng Lâm Tú Lệ một nhà, phòng trừng Lâm Tú Mỹ trên mặt biểu tình nhất định rất đẹp. Lâm Tú Mỹ sắc mặt nhanh chóng trở nên tái nhận lên, nguyên lai like cho dù cố gia người trước tiên sửa lại án xử sai cố minh chắc như cũ vẫn là lựa chọn Lâm Tú Lệ sao, liền như chính mình đời này vẫn là không có tránh thoát khai Trương đại hổ sao. Trong nháy mắt, Lâm Tú Mỹ cảm thấy xưa nay chưa từng có mệt mỏi, cố tình bên cạnh trương đại hổ còn mở miệng nói, ta cảm thấy vừa rồi tẩu tử nói có đạo lý. Bọn họ đính hôn chúng ta cũng chuẩn bị cái lệ vật đi, mọi người đều là thân thích, nhiều đi lại hạ. Cũng là tốt. Ngươi đã quên lần trước Lâm Tú Lệ nói sao, ngươi nguyện ý đi ngươi liền chính mình đi, ta sẽ không đi. Lâm Tú Mỹ nói xong xoay người liền trở về trong phòng. Nguyên bản muốn phát dẫn Trương Đại Hổ nghĩ đến nàng hiện tại là thai phụ, vì thế nắm thật chặt chính mình nắm tay xem như phát tiết hạ. Lâm Tú Mỹ mang thai muốn phá thai sự sáng sớm đã bị Trương Đại Tẩu không giấu vết tiết lộ cho đội thượng những người khác biết. Cho nên Lâm Tú Lệ một nhà vừa trở về liền nghe thấy cái này tin tức, Lâm Tú Lệ nhưng thật ra không kinh ngạc, nhưng thật ra bên cạnh Chu Vân Hoa vẻ mặt khó hiểu, nha đầu này cũng không biết suy nghĩ cái gì. Quản nàng tưởng cái gì đâu, chúng ta trở về chính là làm hỷ sự, cách xa nàng một chút, thật là đen ủi. Lâm Ái Đảng đối Lâm Tú Mỹ chán ghét đã thâm đau muốn chết. Chu Vân Hoa cùng Lâm Ái Đảng khăng khăng phải về tới làm tiệc đính hôn nguyên nhân có hai cái, đệ nhất là bởi vì phía trước không sinh Văn Giang trước. Bọn họ hai vợ chồng bị đội thượng mọi người khinh thường, đệ nhị còn lại là bởi vì phía trước có không ít người tới trong nhà cấp tú lệ cầu hôn, nhưng là bọn họ đều cự tuyệt, những người đó không thiếu ở sau lưng nói tú lệ tâm cao ngất, mệnh so giấy mỏng nói, cho nên lần này cũng coi như là hung hăng đánh những người đó mặt. Người một nhà đều ăn mặc tạo viện trí đưa tới bố làm quần áo mới, cố minh chắc còn mua rất nhiều kẹo, cơ hộ đội thượng sở hữu tiểu hài tử đều có phân, trong lúc nhất thời, lâm tú lệ một nhà liền thành đại gia trong miệng đề tài nóng nhất Đương nhiên đại gia nhắc tới thời điểm đều là hâm hộ ngữ khí. Lâm Tú Mỹ đi đến nơi nào đều có thể nghe được những người đó đàm luận Lâm Tú Lệ cùng cố Minh chắc sự. Đại gia ngữ khí trừ bỏ hâm mộ chính là ghen ghét, hâm mộ Lâm Tú Lệ đồng thời còn không quên kéo giấm nàng. ngươi nói nhà họ Lâm này ba cái nữ hài, trừ bỏ Lâm Tú Mỹ, mỗi người đều có tiền đồ. Này không chỉ có chính mình, có tiền đồ, gả người một cái so một cái lợi hại. Người bên cạnh đẻ thấp tâm lượng. Ta nghe người ta nói Lâm Tú Mỹ sở dĩ muốn đi phá thai là bởi vì trong bụng không phải Trương Đại Hổ hài từ đâu. Thiệt hay giả, nàng này lá gan cũng quá lớn đi. Bên cạnh người vẻ mặt kinh ngạc, Lâm Tú Mỹ môi giới đều bị chính mình rào phá, nàng hiện tại cuối cùng là biết vì cái gì đội người trên sẽ biết chính mình đi bệnh viện sự, khẳng định là Trương gia mẹ chồng nàng dâu truyền ra đi. Nếu là chính mình khăng khăng muốn xóa sạch, kia trộm người cái này nổi chính mình cả đời đều chích không được, tuy rằng trọng sống một đời. Nhưng đời trước chưa bao giờ rời đi quá ở nông thôn Lâm Tú Mỹ đối việc này vẫn là tương đối coi trọng, nàng cắn chặn rằng, nếu các nàng như vậy bức chính mình. Kia nàng vừa vặn cũng có thể cùng các nàng nói điều kiện. Thực mau liền đến Lâm Tú lệ cùng cố minh chắc thiệt đính hôn, rốt cuộc chỉ là thiệt đính hôn, cho nên chỉ mời chút thân thích, tuy rằng ít người, nhưng bộ tịch lại một chút đều không nhỏ, tiến hội món ăn so nhân ra chính thức kết hôn nhiều, vì cắt lợi, cố gia bên kia còn chuẩn bị rất nhiều tiểu bao lì xì, bên trong tuy rằng chỉ có một phân hai phân tiền nhưng ở thời điểm này ở nông thôn cũng coi như thượng danh tác. Xem này đội thượng những người đó hâm mộ ghen ghét ánh mắt, Chu Vân Hoa cùng Lâm Ái Đảng cũng không có trong tưởng tượng vui vẻ, hai người nhỏ giọng nói, về sau những việc này vẫn là nghe bọn nhỏ đi, bọn họ tưởng làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ, phía trước trong lòng đổ một hơi, muốn chứng minh cấp những người này xem, nhưng thật tới rồi ngày này lại cảm thấy không thú vị, ngược lại là lăn lộn người. Lâm Ái Đảng nghe vậy cũng không khỏi gắt đầu, đúng vậy, ta hiện tại cũng đã thấy ra, Về sau chúng ta không có việc gì cũng không trở lại. Dù sao toàn gia đều ở trong thành, đến nỗi trương vĩnh phương bọn họ, nên cấp tiền cấp đủ chính là Lâm Ái Quốc cùng Hồ Yến Hoa là đã sớm thể hội quá những người này có lệ xu thế, cho nên đối này đó đã sớm đã thấy ra, hôm nay bọn họ chính là tới tham gia tiệc đính hôn bình thường khách nhân. Cho nên đối với người khác ánh mắt cùng đến gần cũng không lắm để ý, hiện giờ bọn họ toàn gia cũng coi như là ở trong thành rừng chân, những người này ý tưởng như thế nào cùng bọn họ lại có quan hệ gì đâu. Lâm Tú Lệ xoa xoa chính mình gương mặt, nguyên bản cho rằng chỉ là một cái bình thường tiệc đính hôn, không nghĩ tới sự tình cũng còn rất nhiều, chính mình cười mặt đều mau cứng đờ, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh Cố Minh Chắc thấp giọng hỏi nói, các người bên kia quy củ nên sẽ không cũng nhiều như vậy đi. Đúng vậy, tiệc đính hôn cũng muốn làm hai chàng, Lâm Tú Lệ bên này làm tốt, còn muốn đi theo Cố Minh Chắc cùng đi bọn họ bên kia lại làm một lần, đội thượng Lâm Tú Lệ hơi làm nũng đôi mắt nhỏ, Cố Minh Chắc có chút do dự mở miệng nói. Chúng ta bên kia hẳn là so bên này Còn muốn phức tạp một ít Chương 133 Nghe xong Cố Minh chắc nói Lâm Tú Lệ có chút đau đầu Muốn như vậy phiền toái sao Nàng nguyên bản cho rằng tiệc đính hôn bất quá chính là Trong nhà trưởng bối đơn giản ăn một bữa cơm Vì cái gì còn có nhiều như vậy tập tủ Cố Minh chắc sửa đúng nói Đây là nhân sinh đại sự Không phải phiền toái là trịnh trọng Hành đi dù sao cả đời liền lúc này đây Bất quá trước nói hảo Về sau hôn lễ đến ta định đoạn Đến lúc đó nàng nhưng không tính toán như vậy mất công, hôn lễ đối với nàng tới nói tốt nhất trạng thái chính là hết thể giản lược. Đương nhiên, chúng ta hôn lễ khẳng định là người làm chủ. Cố Minh chắc khỏe môi mang theo nhật nhạt tươi cười, nhưng đến lúc đó nàng có thể hay không chịu nổi vài vị trưởng bối khẩn cầu ánh mắt liền không phải hắn có thể khống chế sự. Tiếp đính hôn một ngày lăn lộn xuống dưới, không chỉ có lúc ấy người mệnh, ngay cả Chu Vân Hoa cùng Lâm Ái Đảng đều cảm thấy mệt mỏi. Lúc ấy quyết định trở về làm đơn giản chính là vâng chịu chút không trưng màn thầu tranh khẩu khí ý tưởng, kết quả thật tới rồi ngày này, bọn họ ngược lại cảm thấy chính mình phía trước ý tưởng quá mức buồn cười, liền vì kia cái gọi là một hơi, người một nhà thức khuya dậy sớm chuẩn bị lâu như vậy, tới rồi giờ khác này, bọn họ không có cảm thấy dương mi thổ khí, chỉ cảm thấy mệt mỏi. Tiệc đính hôn kết thúc đã là chẳng vạng, lúc này trở về xe tuyến đã không có, vừa vặn nhà mới bên này vì làm lần này tiệc đính hôn quét tức quá. Cho nên bọn họ quyết định đêm nay liền ở bên này chu hạ, rốt cuộc nhà mới nổi lên bọn họ đều còn chưa thế nào trụ qua đâu. Tuy rằng đính hôn, nhưng vẫn là đạt được phòng ngủ, rốt cuộc đính hôn không thể so kết hôn, thời buổi này nữ nhân thanh danh lớn hơn sinh mệnh, cho nên hết thảy đều đến chờ đến hôn sự làm qua đi lại nói chuyện khác. Bởi vì là nhà mới, lúc ấy lâm ái đảng kiến thực khoan trong nhà mỗi cái hải tử đều có chính bình phòng, cho nên đêm nay, lâm tú lệ cùng lâm tú bình ngủ ở lâm tú bình phòng. Mà cố minh chắc thì tại bên cạnh Lâm Tú Lệ trong phòng. Đính hôn đối với Lâm Tú Lệ tới nói bất quá là nói cho mọi người nàng có đối tượng, về sau rốt cuộc không ai đánh giới thiệu đối tượng danh nghĩa tới ghê thẩm nàng. Như vậy tưởng tượng, Lâm Tú Lệ cảm thấy lăn lộn lần này cũng đáng. Ngay bên cạnh Tú Bình vững vàng hô hấp cùng với bên ngoài côn trùng Teo Văn Thanh, Lâm Tú Lệ lần đầu tiên cảm thấy cái này niên đại ban đêm là cái dạng này mỹ lệ. Lâm Tú quên bên này trừ bỏ nàng cùng tạ viễn trí tam huynh ngội. Người trong nhà đều trở về tham gia lâm tú lệ hôn lễ, nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh tạo viết trí, lúc này không trở về phòng trừng bọn họ muốn ở đội thượng ở một đêm, xem ra lần này nhị thuốc bọn họ làm rất náo nhiệt sao. Nói cách khác người trong nhà ăn rưỡi trưa cơm nên đã trở lại, nay sẽ không trở về phòng trừng là bị để lại cơm chiều. Phòng trừng đi, nhị thuốc bọn họ bị ước hiếp cả đời, lần này khẳng định phải hào hảo xử lý một lần, làm đội thượng những người đó về sau cũng không dám nữa mắt cho xem người thấp. Tạ viên trí từ nhỏ ở đội thượng lớn lên, cho nên thực có thể lý giải lâm ái đảng bọn họ tâm tư. Tạ viên trí nói làm lầm tú quên nhớ tới ngày đó Lâm tú lệ nói lên cha mẹ chấp nhất ở đội thượng làm tiệc đính hôn bất đắc dĩ biểu tình, xem ra thật là mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh, cho dù nữ chủ cũng tránh không được như vậy vấn đề. Ta đi cho ngươi đề thủy, ngươi gần nhất không nghỉ ngơi tốt, buổi tối đi ngủ sớm một chút. Mang thai thời kỳ cuối bụng lớn, như thế nào ngủ đều không thoải mái. Lâm Tú quên xoay người thời điểm tuy rằng tận lực phóng nhẹ động tác, nhưng bên cạnh tạ viễn trí mỗi lần đều sẽ tỉnh lại, cho nên nghỉ ngơi không tốt không chỉ có là nàng. So với mặt khác gia bình tĩnh, đêm nay Trương Gia chính là náo nhật ẩn, nguyên bản Trương Gia người tính toán làm Lâm Tú Mỹ mang theo lễ vật cùng Trương Đại Hổ cùng đi Lâm Tú lệ tiệc đính hôn, rốt cuộc cố minh chắc hiện tại chính là trở về thành phố lớn, lần này đính hôn danh tắc càng thêm chứng minh cố minh chắc ra thế không tồi, hơn nữa Trương Dung còn tưởng tiếp tục đi lên trên. Cho nên liền nói bóng nói gió làm Lâm Tú Mỹ trở về lấy lòng một chút Lâm Tú lệ một nhà, nói như vậy không? Trừng về sau đối chính mình cũng có thể có cái trợ giúp. Lâm Tú Mỹ biết hiện tại chính mình trong bụng hài tử không thể đánh, nếu không liền chứng thực nàng trộm người ngôn luận, vì thế nàng rất có hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu khí thế, ta hiện tại mang thai, như thế nào hảo đi nhân ra tiệc đính hôn, nếu các ngươi đều phải ta sinh hạ đứa nhỏ này, tiêu tiểu thúc năm nay trong tay đọc đại học danh ngạch cần thiết cho ta lưu một cái. Trương đại hổ mẹ nó cái thứ nhất nhảy ra phản đối, ngươi một nữ nhân còn đọc cái gì thư, chẳng lẽ còn tính toán đĩnh bụng đi đi học không thành, liền không thể an phận ở nhà mang hải tử sao. Nói xong có chút hồ nghi nhìn lầm tú Mỹ liếc mắt một cái, nha đầu này nên sẽ không lại ở đánh cái gì ý đồ xấu đi. Ngươi phía trước không nghĩ muốn hải tử là muốn đi vào đại học. Trương đại hổ nhữ mày nhìn nàng, hắn phía trước nhưng thật ra nghe nàng ở bên thai mình nhắc mãi quá vài lần tưởng vào đại học sự, nhưng đều bị hắn giăm ba câu mang qua đi. Này mỗi năm đề cử danh ngạch mới mấy cái, năm nay hắn tiểu thúc mới đương đội sản xuất đội trưởng, như vậy quan trọng danh ngạch nếu là hảo làm việc thiên tư, kia không phải chờ bị người mang sao. Vào đại học có cái gì không tốt, tốt nghiệp về sau còn sẽ phân phối công tác, hơn nữa nước phù sa không chảy ra ngoài, này danh ngạch là tiểu thúc ở phụ trách, cho chúng ta người trong nhà tổng so cấp người ngoài hảo đi. Lâm Tú Mỹ nói xong nhìn thoáng qua bên cạnh trương đại hổ, ôn thanh nói, đại hổ, ngươi cảm thấy ta cái này đề nghị thế nào? Đến lúc đó ta đi học thời điểm cũng tương đương là tự cấp bụng hoa hoa thai giáo đâu, về sau chờ nó sinh hạ tới, khẳng định là chúng ta này một mảnh thông minh nhất. Trương Đại Hổ chính mình liền không phải cái người có thiên phú học tập, trước kia đi học hắn luôn là gian dối thủ đoạn, căn bản liền không đứng đắn thượng quá nhiều ít khóa, cho nên đối với đề cử vào Đại học danh ngạch hắn vẫn luôn cũng chưa cái gì ý tưởng, bởi vì chính mình có mấy cân mấy lượng hắn nhất rõ ràng bất quá. Tuy rằng chính mình không phải người có thiên phú học tập, nhưng lại chờ đợi chính mình đời sau là thần đồng hoặc là văn khúc tinh truyền thế, cho nên hắn đối lâm tú mị nói tâm động. Trương đại tẩu tử thấy thế vội vàng thầm kêu không tốt, theo sau nhỏ giọng như bây giờ một ngày đều hái làm yêu không được, này muốn thật là thượng đại học kia chẳng phải là càng muốn làm yêu, càng sẽ không đem chúng ta để vào mắt. Nói nữa, đội thượng nhiều ít đôi mắt nhìn chầm chầm này để cử danh lạch, này muốn thật cho nàng, này không phải thế tiểu thúc tìm mang sao. Trương đại tẩu tử nói xong nhìn thoáng qua bên cạnh thay đổi sắc mặt nãi nãi. Nàng không khỏi con con khoẻ môi, tuy rằng ngày thường trong nhà đều là bà bà định đoạn, nhưng này đó để cập tiểu thuốc xử mãi mãi cũng sẽ không được bộ. Lâm Tú Mỹ nàng muốn đi vào đại học, à, tưởng nhưng thật ra rất mỹ. Cho nên việc này bọn họ nói thành không. Đối với Lâm Tú Mỹ ra vẻ thông minh, Lâm Tú Quyên đã không nghĩ đi đánh giá, ăn dưa lâu như vậy nàng chính là muốn biết cái kết cục mà thôi. Hồ Yến Hoa nghe vậy không khỏi thanh nhàn một tiếng, theo sau mới thong thả ung dung nói, ngươi cũng không nghĩ trương gia là người nào. Là nàng Lâm Tú Mỹ có thể đắn đo sao Liên tính này sẽ thật đáp ứng nàng Cũng bất quá là lừa gắt nàng Nàng đây là xứng đáng Hảo hảo nhân sinh liền như vậy bị chính mình lăn lộn phế đi Lâm Tú Quyên cảm thấy Về sau Lâm Tú Mỹ phòng trừng Sẽ không có thanh tịnh nhật tử Rốt cuộc trương ra người chính là đội thượng ra khó chơi Cũng không phải là Ngươi nếu là nhìn đến nàng cách xa nàng điểm Ta cảm thấy nàng hiện tại càng ngày càng không bình thường Đội thượng hiện tại thường xuyên Có người lấy các nàng ba người tương đối Hồ Yến Hoa sợ những lời này làm Lâm Tú Mỹ nghe được, làm chút điên cuồng hành động ra tới. ân ta sẽ cẩn thận, bất quá hiện tại trương gia người đối nàng có cảnh giác, nàng phòng trừng không dễ dàng thoát thân. Nói nơi này, Lâm Tú quên nhịn không được tưởng lần này mang thai sự có thể hay không làm Lâm Tú Mỹ an tính lại, thiếu nhảy nhót một thời gian đâu. Hồ Yến Hoa bọn họ từ ở nông thôn trở về, nhật tử lại khôi phục đến quý đạo, ba ngày Hồ Yến Hoa cùng Lâm Văn Hải vợ chồng một bên xem hải tử một bên làm tương chuẩn bị công tác. Lâm Tú Quyên ý tứ là, hiện tại trong nhà hài tử càng ngày càng nhiều, tiêu dùng cũng liền càng lúc càng lớn, cho nên càng hẳn là nỗ lực kiếm tiền mới là. Người trong nhà đều khuyên không được nàng, cho nên chỉ có thể đoạt sống làm, mấu chốt bước đi làm nàng chỉ đã hạ, thời tiết dần dần ấm lại lên, đại gia đối nước cốt lẩu nhu cầu tựa hồ cũng ở chậm rãi ra giảm bớt, Lâm Tú Quyên không khỏi thở dài, thầm nghĩ những người này cũng thật sẽ không hưởng thụ đâu, ăn lẩu còn cần phân mùa sao? Bởi vì Lâm Tú Quyên mang thai quan hệ Đại Minh đưa trái cây cùng địa phương khác đặc sản số lần cũng bắt đầu tăng nhiều, Lâm Tú Quyên bọn họ đáp lê trừ bỏ tương cùng nước cốt chính là tạ viện trí ở nhà máy lộng đến vài dẹt, nhìn mấy thứ này, Lâm Tú Quyên không khỏi có chút phạm sầu, nàng có phải hay không nên lại tưởng một cái thích hợp phong thân đi hữu lễ vật, tỉ như điểm tâm linh tinh đồ vật. Lần này Đại Minh đưa quả táo nhiều nhất, suất một dương đầu, nhìn chằm chằm một dương quả táo nhìn thật lâu sau, Lâm Tú Quyên rốt cuộc có chủ ý, vậy dùng này đó quả táo tới làm mấy vại quả táo tương đi. Thứ này mặc kệ đại nhân vẫn là tiểu hài tử đều thích ăn Lâm Tú Quyên luôn luôn là cái hành động lực mãn phân người Nói động liền động, liền ở nàng chuẩn bị tẩy quả táo Thời điểm bị tạ viên trí ngăn cản Hắn vẻ mặt ý cười nhìn về phía nàng Cẩn thận nghe ngự khí tựa hồ còn có chút bất đắc dĩ Hiện tại đã đã khuya, ngươi nên nghỉ ngơi Chúng ta ngày mai lại làm được không Lâm Tú Quyên không cự tuyệt hắn đề nghị Nàng sắc thật cũng có chút mệt nhọc Hơn nữa ngày mai còn muốn đi Lâm Tú Lệ trong nhà ăn cơm đâu Cố Minh chắc đính hậu thiên vẽ xe lửa, cho nên rời đi trước thỉnh bọn họ toàn ra ăn cơm, thuận tiện hướng Lâm Ái Quốc biểu đạt hạ lòng biết ơn, cảm ơn bọn họ toàn ra trước kia đối bọn họ cùng Lâm Tú lệ một nhà chiếu cố. Ngày hôm sau buổi sáng Hồ Mỹ Linh lại đây đưa tiểu xuyên thời điểm Lâm Tú quên thực mau liền phát hiện Hồ Mỹ Linh bất đồng, không chỉ có cô ý xuyên quần áo mới, trên mặt còn hòa trang, Lâm Tú quên không khỏi phỏng đoán nàng đây là có cái gì chuyện tốt phát sinh, chẳng lẽ là tan tầm muốn đi tương xem đối tượng. Quả nhiên như Lâm Tú Quyên phỏng đoán như vậy, đi rồi chỉ chốc lát, Hồ Mỹ Linh sẽ nhỏ giọng cùng Lâm Tú Quyên nói chính mình buổi tối nếu muốn xem đối tượng sự. Lâm Tú Quyên thoáng nhìn nàng dấu ở đáy mắt chờ mong, ôn thanh hỏi, lần này là ai giới thiệu đâu? Này người giới thiệu nếu là không đáng tin tệ, tương xem bao nhiêu lần cũng chưa dùng. Hồ Mỹ Linh thực mau minh bạch nàng ý tứ, trong lòng có chút ấm, nàng biết Lâm Tú Quyên đây là ở quan tâm chính mình, vì thế nhỏ giọng nói, là Mỹ diễm nhà máy một cái đại tỷ. Lần trước ta đi Mỹ diễm nhà máy gặp qua một lần, giới thiệu chính là hắn cháu trai, ở nhà máy phân hóa học, cũng là nhị hôn, nhưng không có hài tử, nói là trước một cái khó sinh đi, đại nhân tiểu hài tử cũng chưa giữ được, đơn vị cũng phân phòng ở. Như vậy nghe tới điều kiện nhưng thật ra không tồi, người giữa chưa tiên kiến thấy hợp không hợp mắt duyên lại nói này sự. Lâm Tú quên cảm thấy này có lẽ là hồ Mỹ Linh một cái khác cơ hội. Điều kiện là không tồi, bất quá bởi vì lúc trước cái kia khó sinh đi rồi. Luôn có người ở sau lưng nghị luận hắn khắc thề, nghe nói vì việc này nhưng thật ra tinh thần xa suốt một trận, bằng không nơi nào luôn được đến ta. Hồ Mỹ Linh vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, liền tính là nhị hôn nam nhân vẫn như cũ tưởng cưới đại cô nương, cũng khinh thường nhị hôn nữ nhân. Hồ Tỷ ngươi điều kiện cũng không tồi à, có công tác còn có phòng ở, nơi nào so những người khác kém. Lâm Tú Quyên nhận nhắc nhở nói, Hồ Mỹ Linh xem nàng từng nhà nghiêm túc bộ dáng không khỏi dơ dơ lên khỏe môi, ơn, Tú Quyên ngươi nói rất đúng ta điều kiện cũng không tồi. Bởi vì khoai lang đỏ phấn sự, nhà máy gần nhất hiệu quả và lợi ích không tồi, cho nên mọi người xem hướng Lâm Tú Quyên ánh mắt liền cùng thần tài dường như, ngay cả luôn luôn cùng nàng không đối phó như mãn sinh cũng phá lệ đối nàng lộ ra tươi cười tới, như mãn sinh tươi cười, làm Lâm Tú quên không khỏi sở sở chính mình bụng, theo sau nhỏ giọng hỏi người bên cạnh, như chủ nhiệm đây là có cái gì hỷ sự, khó được xem hắn như vậy cao hứng. Cao hứng đến thế nhưng đối nàng cười. Phải biết rằng như mãn sinh trước kia nhìn đến nàng chính là chưa từng có quá sắc mặt tốt, cho nên này có thể làm nàng không giật mình sao. Nay còn không phải bởi vì ngươi cái này đại công thần sao, gần nhất nhà máy hiệu quả và lợi ích có thể so mặt khác nhà máy hảo, đại gia đối với ngươi đều là thực cảm kích đầu, hơn nữa bọn họ còn đang nói muốn lặng lẽ cho ngươi cái kinh hỉ Nga. Lâm Tú Quyên bên cạnh là phân xưởng một cái khác tổ trưởng Lưu Tiểu Thuệ, cũng coi như là nàng đề bật lên. Lâm Tú Quyên cái này là thật sự tò mò, cái gì kinh hỉ? Lưu Tiểu Tuệ trong mắt xoay chuyển, nghĩ kinh hỉ đã hoàn thành, phòng trừng qua không bao lâu liền phải đưa đến Lâm Tú Quyên trên tay, cho nên trước tiên lộ ra một chút cũng không có gì, vì thế cười nói, là cho ngươi trong bụng Tiểu Hoa Nhi chuẩn bị, qua không bao lâu ngươi sẽ biết. Nhìn Lưu Tiểu Tuệ rời đi bóng dáng, Lâm Tú Quyên có chút hoang mang tưởng, nàng này nói cũng chưa nói tựa hồ cũng không có gì khác biệt đi. Liên ở Lâm Tú Quyên mỗi ngày suy đoán Lưu Tiểu Tuệ trong miệng kinh hỉ rốt cuộc là gì đó thời điểm. Thực mau liền thu được đại gia phái Hồ Mỹ Linh vì đại biểu đưa lại đây đồ vật là một kiện Bách Gia Y cùng với Bách Gia Bị. Bọn họ còn làm Hồ Mỹ Linh tiện thể nhắn, chờ hai tử sinh có thể ăn cơm bọn họ lại chuẩn bị Bách Gia Mễ. Lâm Tú Quyên nhìn trong tay Tiểu Y phục cùng Tiểu chăn trong lòng cảm động rối tinh rối mù. Quần áo cùng chăn tuy rằng màu sắc và hoa văn phùn đa, nhưng đầu trận tuyến chắc chẽ, hơn nữa sờ lên cũng thực thoải mái. Nói vậy bọn họ làm này đó thời điểm cũng phí thật lớn một fan công phu. Đương nhiên càng vì mấu chốt chính là bọn họ đối hải tử chúc phúc. Lâm Tú Quyên theo bản năng sờ sờ chính mình bụng, còn chưa sinh ra liền có nhiều người như vậy chúc phúc, nàng tưởng nàng trong bụng hải tử nhất định sẽ thực hạnh phúc. Tan tầm về nhà sau, Lâm Tú Quyên làm tạo viễn trí đem hai dạng vật nhỏ quá thủy tẩy một lần, sau đó chờ làm lại thu vào nàng đại sản bao. Tuy rằng ly dự tính ngày sinh còn có đoạn nhật tử, nhưng Lâm Tú Quyên đại sản bao sớm liền thu thập hảo, theo nàng cách một đoạn thời gian liền phóng một kiện đồ vật đến đại sản trong bao Nguyên bản còn tính bình thường đãi sản bao trở nên càng ngày càng thật lớn. Theo bụng càng lúc càng lớn, Lâm Tú quyên đối sinh sản sợ hãi càng ngày càng nhỏ, thậm chí còn hy vọng kia một ngày nhanh lên đã đến, rốt cuộc dựng hậu kỳ là thật sự ma người. Lâm Văn Hải ra xong bảo thai lớn lên càng thêm đáng yêu lên, đại khái là tiền ái anh mang thai trong lúc ăn không ít trái cây cùng với những cái đó thang thang thủy thủy, hai huynh đệ so đại lưu cái này tỉ tỉ đều còn trắng nón. Nói lên việc này, tiền ái anh có chút giờ khóc giờ cười cùng đại gia nói Ngày đó đại nữu đột nhiên chạy tới hỏi ta như thế nào đem hai cái đệ đệ sinh như vậy bạch, lại đem nàng sinh như vậy hát. Lâm Tú quên nghe vậy không khỏi bật cười, như vậy tiểu nhân nha đầu liền biết xấu đẹp. kia đầu tiền ái anh nói mặt sau tiếng cười đều ngăn không được, ta lúc ấy liền đối nàng nói, đó là bởi vì bọn đệ đệ mỗi ngày đều ở nhà, không chạy loạn tròn nên mới sẽ như vậy bạch, ngươi nếu là cũng tưởng biến bạch về sau cũng không nên mỗi ngày hướng bên ngoài chạy. Đại nữu từ nhỏ ở nông thôn lớn lên ở đội thượng cũng giác quán Cho nên nghe được tiền ái anh nói cũng chỉ là do dự hai giây, ta cảm thấy vẫn là điểm đen đẹp, chờ bọn đệ đệ trưởng thành ta liền dẫn bọn hắn ra tới chơi, đến lúc đó chúng ta tam liền giống nhau. Lúc này đại nữ vừa vặn đi đến Lâm Tú Quyên bên người, Lâm Tú Quyên rỗi tay điểm điểm cái chán của nàng, cười nói, ngươi chính là cái đứa bé lanh lợi. Đại nữ rỗi tay sờ sờ Lâm Tú Quyên bụng, ngưỡng khuôn mặt nhỏ hỏi, cô cô, ngươi trong bụng chính là đệ đệ vẫn là muội mội, mội nha. Lâm Tú Quyên méo nhéo, nhéo nàng khuôn mặt ôn thanh hỏi Đại nữ muốn cái cái gì đâu. Đại nữ không chút nghĩ ngợi liền nói thẳng, ta muốn cái mội mội. Bởi vì nàng đã có hai cái đệ đệ, nghĩ đến hai cái đệ đệ, nàng đột nhiên có chút tò mò lại sờ sờ lâm tú quên bụng, cô cô, ngươi bụng cũng sẽ có hai cái muội mội sao. Lâm tú quên cười lắc lắc đầu, chỉ có một nga. Như vậy a Đại nữ thần sắc còn có chút thất vọng, bất quá thực mau liền tỉnh lại lên, một cái cũng đúng, như vậy ta liền có mội mội chơi với ta. Tiền ái anh bốn đang tính toán làm đại nữ không cần nói bậy, nhưng tầm mắt rơi xuống tạ viễn trí cùng lầm tú quên trên người khi, mới phát hiện chính mình thật là lo lắng vô ích, chứ không nói bọn họ hai người sẽ không vì tiểu hài tử nói sinh khí, liền nói tú quên trong bụng hài tử thật là nữ nhi, bọn họ nói không chừng còn sẽ càng cao hứng đi. Tiền ái anh tưởng không sai, đại nữ nói sắc thật làm tạ viễn trí thực vui vẻ, buổi tối hắn tay đặt ở lầm tú quên trên bụng cảm thụ bên trong thai động, sau đó ôn thanh nói, đại nữ nói ngươi trong bụng chính là muội muội kia hẳn là chính là muội muội đi. Nông thôn đều có như vậy cách nói, tiểu hài tử nói chuẩn nhất, cho nên thường xuyên nhìn đến thai phụ cùng với bọn họ người nhà không chê phiền lụy hỏi tiểu hài tử trong bụng hài tử giới tính. Lâm Tú Quyên nghe vậy không khỏi bật cười, tiểu hài tử nói ngươi cũng như vậy tin tưởng. Tạ Viễn Chí không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên cong cong khỏe môi, đương nhiên, tiểu hài tử nói chuẩn nhất. Lâm Tú Quyên hiện tại đối giới tính đã không có chấp nhất, đối nàng tới nói, mặc kệ là nam hay nữ, chỉ cần bình bình an an khỏe mạnh liền hảo. Nàng liền hài tử nhũ danh đều nghị kỹ rồi, nữ Hải tử nói đã kêu an an, nam Hải tử nói đã kêu khăng khăng. Tháng năm 20 hào hôm nay Lâm Tú Quyên cùng bình thường giống nhau rời giường ăn cơm chuẩn bị đi làm, tạ viện trí đỡ nàng mới vừa đi đến viện môn khẩu, Lâm Tú Quyên liền cảm nhận được dưới thân một cổ nhiệt lưu, nàng nhất thời có chút sừng sốt, đây là trước tiên phát tắc muốn sinh. chương 134, tạ viện trí thực mau liền phát hiện Lâm Tú Quyên biến hóa, hắn vội vàng tiến lên ngự khí có chút khẩn trưng nói, làm sao vậy Như thế nào nhạc, người nơi đó không thoải mái vẫn là nơi nào đâu. Ta giống như muốn sinh. Lâm Tú quên lời này nói không xác định cực kỳ, thực mau nàng trong đầu đột nhiên nhớ tới trước kia đồng sự cho các nàng giảng chính mình sinh hài từ sự thời điểm thuận tiện phủ cập khoa học hạ nước ối phá muốn lập tức nằm thẳng, phòng ngừa nước ối lưu làm, nghĩ đến đây, nàng vội vàng thân thủ bắt lấy tạ viễn trí cánh tay, mau đi tìm bàn xe đẩy tay tới sau đó đưa ta đi bệnh viện. Mặc kệ có phải hay không muốn sinh, không thể tùy ý nước ối như vậy chạy xuống đi Xe đẩy tay bên trên phô một giường trăn, sau đó Lâm Tú Quyên lót cái ôm gối lên mông phía dưới, thu phục này hết thảy, Lâm Tú Quyên rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, lúc này Hồ Yến Hoa cũng cầm đái sản bao chạy chậm lại đây, đi thôi, chạy nhanh đi bệnh viện. Đi bệnh viện trên đường, Lâm Tú Quyên còn có còn có một loại không chân thật cảm giác, này liền muốn sinh sao, dự tính ngày sinh không phải rõ ràng còn có 10 ngày qua sao. Lúc này bụng nhỏ cũng bắt đầu dần dần đau lên, có lẽ đây là trong truyền thuyết đau từng cơn. Lâm Tú Quyên có chút không xác định tưởng Hồ Yến Hoa thấy nàng cắn môi Vội vàng hỏi, rất đau sao Con Hảo, còn có thể chịu đựng Giờ khác này Lâm Tú Quyên vô cùng hoài niệm đời sau vô đau Bất quá đứa nhỏ này cũng quá nóng nội Rõ ràng dự tính ngày sinh đều còn có 10 ngày qua Nó nhưng thật ra chờ không kịp Tạ viên trí cơ hội là chạy chậm đẩy xe đẩy tay đi phía trước đi Cho nên thực mau liền đến bệnh viện Tới rồi bệnh viện, thực mau bác sĩ liền An bài giường ngủ Sau đó chính là nội kiểm Lâm Tú Quyên nghe được bác sĩ nói mới khai hai ngón tay nói không khỏi trước mắt tối sầm, đã như vậy đâu, cư nhiên mới khai hai ngón tay, chờ cung khẩu toàn bộ khai hỏa chờ đau thành bộ rắn gì, còn có cái gì thời điểm cung khẩu mới sẽ toàn bộ khai hỏa. Việc này ngay cả bác sĩ cũng chưa cái định luận, liền một chữ chờ, Lâm Tú Quyên sợ bọn họ lo lắng, vẫn luôn đều chịu đựng không kêu ra tiếng tới, Hồ Yến Hoa nhìn nàng rảo phá môi dưới ôn thanh nói, đau đã kêu ra tới, không có gì mất mặt, ngươi xem mọi người đều giống nhau. Phòng sinh nơi nơi đều là các loại tiếng kêu thảm thiết, Lâm Tú Quyên có chút suy yếu đối Hồ Yến Hoa cười cười, không có việc gì, còn ở ta chịu đựng trong phạm vi. Vừa rồi tạ viện trí đều đã khẩn trương đến cùng tay cùng chân đi đường, nàng sợ chính mình kêu ra tiếng hắn sẽ càng lo lắng, cho nên tận lực không gọi ra tiếng. Lâm Tú Quyên ăn giữa trưa cơm mới phát tác, cho nên này sẽ đảo cũng không đói bụng, Hồ Yến Hoa phòng trường này nhanh nhất cũng muốn đến buổi tối sau nửa đêm mới sinh, trong lòng tính toán chờ trở, trở về cấp Lâm Tú Quyên làm điểm nàng thích ăn đồ vợ. Như vậy mới có sức lực sinh sản. Tạ viên trí ở phòng sinh bên ngoài nghe được bên trong truyền đến các loại tiếng kêu. Duy độc không có nghe được lầm tu quên tiếng kêu. Hắn suy đoán nàng phòng trừng là vì sợ chính mình lo lắng mới không có kêu ra tiếng. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi lắc lắc đầu. Đều lúc này làm gì còn muốn cố kỵ hắn. Hồ Yến Hoa nguyên bản tưởng trở về. Nhưng nhìn đến ở phòng sinh bên ngoài tạ viên trí giống như kiến bò trên chảo nóng. Tức khác lại đánh mất cái này ý niệm. Hắn một đại nam nhân không có kinh nghiệm Đợi lát nữa dứt khoát làm hắn đi quốc doanh cơm điểm mua điểm thịt kho tàu linh tinh. Lâm Tú Quyên nghe được bên cạnh đãi sản trên giường còn có tối hôm qua tới sản phụ, nàng vội vàng dối tay sờ sờ chính mình bụng, trong lòng mặc niệm nói, ngai con, ngươi cần phải tranh đua điểm, nếu ngươi như vậy vội vã ra tới, vậy chạy nhanh xuất hiện đi. Nàng thật sự không dám tưởng tượng nàng vẫn luôn muốn đau đến ngày mai mới sinh cảnh tượng, ngắm lại đều cảm thấy da đầu tê dại. Liên ở hồ Yến Hoa chuẩn bị làm tạo viên trí đi mua cơm thời điểm Tiền ái anh đã dẫn theo hộp cơm lại đây, ta đoán tú quên hẳn là còn không có nhanh như vậy sinh, cho nên làm nàng ái đổ ăn lại đây. Ngươi lại đây, ba cái hài tử Văn Hải ở nhà có thể được không? Hồ Yến Hoa có chút lo lắng, song bào thai hiện tại càng ngày càng tốt động, lại còn có thích làm người ông, còn có đại nữ cũng yêu cầu chiếu cố. Hồ Yến Hoa lo lắng Lâm Văn Hải một người chỉ không được ba cái hài tử. Mẹ, không cần lo lắng. Song bào thai ta đi thời điểm còn ở ngủ, quá một hồi Văn Dương cùng Mỹ Diễm cũng nên lại đây. Tiền ái anh nói xong đem tay phải hộp cơm đưa cho Hồ Yến Hoa cùng tạ viễn trí, mẹ ngươi cùng viễn trí ăn trước, ta đi uy tu quên. Lâm tú quên bốn gì cũng không muốn ăn, cho dù tiền ái anh làm nàng thích ăn đồ ăn, nhưng tiền ái anh khuyên giải nói, tu quên, ngươi này đều một buổi trưa, cũng tới rồi ngày thường cơm điểm, đợi lát nữa sinh hải tử thời điểm phải có sức lực mới được, nếu là không sức lực chịu khổ vẫn là chính ngươi. Lâm tú quên lúc này cũng nhớ tới đồng sự nói nàng tiến phòng sinh nàng lao công liền cho nàng mua hồng như cùng chô cô liết Liền sợ nàng đến lúc đó không sức lực sinh sản, hơn nữa tiền ái anh là có kinh nghiệm, cho nên nàng chịu đựng đau từng cơn ngồi dậy cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn lên. Ăn hơn một nửa sau nàng đem hộp cơm đưa cho tiền ái anh, nàng là thật sự ăn không vô, tiền ái anh biết nàng lúc này cảm thụ, cũng không khuyên giải nàng tiếp tục ăn, nàng vừa rồi tới phía trước trong nồi đã hầm thượng xương sườn canh, đợi lát nữa lâm văn dương bọn họ lại đây thời điểm mang lại đây vừa vạn. Phòng sinh lục tục có những người khác sinh xong rồi đẩy đến trong phòng bệnh. Đương nhiên cũng lục tục tới tân sản phụ, Lâm Tú Quyên trong đầu đột nhiên toát ra các loại báo sai hài tử tin tức, nghĩ đến đây, nàng vội vàng giữ chặt tiền ái anh tay, tẩu tử, ngươi nói cho tạ viễn trí đợi lát nữa ta sinh thời điểm hắn nhất định phải canh giữ ở phòng sinh bên ngoài, chờ hai tử sinh muốn vẫn luôn đi theo hài tử, vạn nhất bị người ôm sai rồi làm sao bây giờ. Cuối cùng một câu nàng tuy rằng nói rất nhỏ thanh, nhưng tiền ái anh vẫn là nghe tới rồi, nàng có chút buồn cười nhìn thoáng qua Lâm Thú Quyên cũng không biết nàng trong đầu như thế nào sẽ có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái ý tưởng, đến lúc đó hải tử sinh bên trong hộ sĩ sẽ trực tiếp đem hải tử giao cho bọn họ trên tay. Tiền ái anh trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, đối thượng Lâm Tú quên lo lắng ánh mắt, ngoài miệng vội không ngừng đáp, cái này đương nhiên, đợi lát nữa văn dương nhóm hai vợ chồng cũng muốn lại đây, có nhiều người như vậy nhìn đâu, ngươi lo lắng sự sẽ không phát sinh. Lời này làm Lâm Tú Quyên yên tâm xuống dưới, nhăn mày dần dần dãn ra khai, lúc này bác sĩ lại lại đây kiểm tra Lâm Tú Quyên nhịn không được hỏi: "Bác sĩ, ta đại khái khi nào sinh?" Lâm Tú Quyên vài lần tới bệnh viện kiểm tra đều là cái này bác sĩ, cho nên bác sĩ đối nàng cũng không xa lạ, thái độ cũng coi như ôn hòa, người cùng khẩu khai còn tính mau, nói không chừng buổi tối là có thể sinh hạ tới. Thẳng đến Lâm Văn Dương cùng Hồ Mỹ Diễm lại đây đưa canh thời điểm Lâm Tú Quyên như cũ không có muốn sinh dấu hiệu, Hồ Yến Hoa nghĩ bọn họ ngày mai đều còn muốn đi làm, vì thế thúc dục bọn họ mau trở về. Tạ Viễn tự nhiên là sẽ không trở về. Hồ Yến Hoa vừa lòng gật gật đầu, nếu là Tú Quyên ở chỗ này đau chết đi sống lại sinh hài tử, hắn thật trở về ngủ ngon nói, kêu hắn về sau nhưng đừng nghĩ lại chịu nhà bọn họ ưu đấy. Thuyết phục Lâm Văn Dương cùng Hồ Mỹ Diễm sau, Hồ Yến Hoa lại thúc giục tiền ái anh, trong nhà hai hài tử còn chờ uy mãi đâu, tiền ái anh nguyên bản tưởng lưu lại, chính là nghĩ đến trong nhà còn không có tai sữa xong bào thai tiền ái anh chỉ có thể dẫn theo hộp cơm về nhà. Tạ viên trí lần đầu tiên cảm nhận được sống một ngày bằng một năm cảm giác. Bất quá một cái ban ngày thời gian, hắn lại cảm giác đã qua thật lâu. Giờ khắc này, hắn cảm thấy Lâm Tú Quyên trong bụng hải tử là nam hay nữ đã không quan trọng, hắn chỉ hy vọng nó có thể nhanh lên ra tới, làm Lâm Tú Quyên thiếu chịu điểm tội. Lâm Tú Quyên cảm giác đau từng cơn thời gian cách xa nhau càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng có quy luật, nàng suy đoán hẳn là sắp sinh. Quả nhiên, lại bác sĩ hỏi qua nàng tình huống hiện tại sau thực mau liền đem nàng đẩy vào phòng sinh, từ đãi sản thất tới rồi phòng sinh. Lâm Tú Quyên rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nàng tưởng chờ sinh hài tử nàng đến hảo hảo ngủ một giấc mới là, sinh hài tử quá mệt mỏi. Lâm Tú Quyên bị đẩy mạnh phòng sinh sau, tạ viện trí tâm liền cao cao nhắc tới, hắn vẫn không nhúc nhích nhìn chầm chằm phòng sinh môn, không biết qua bao lâu, phòng sinh rốt cuộc chuyển đến một đạo to lớn vang dội trẻ con khóc đề thanh, tạ viện trí cả người mới thả lòng lại, sinh liền hảo. Thực mò phòng sinh môn bị mở ra, bên trong hộ sĩ si ôm bao vây tốt em bé ra tới. Chúc mừng nói còn chưa nói ra liền nghe trước mặt nam nhân hỏi, đại nhân không có việc gì đi, còn hảo đi. Hộ sĩ vẫn là lần đầu tiên thấy không tới hỏi rơi tính trượng phu, cho nên đối tạ viễn trí nhiều một phân hảo cảm, ngự khi ôn nu nói, đại nhân thực hảo, không có việc gì, chỉ là yêu cầu lệ thưởng quan sát hạ. Nói xong đem trong tay hải tử đưa qua, chúc mừng, là cái nam hoa, 6 cân 6 lượng. Tạ viễn trí là lần đầu tiên ôm như vậy tiểu nhân trẻ con, cả người đều có chút cứng đờ. Hắn đối đầu nhìn mắt trong lòng ngực Hải tử, tân sinh nhi tựa hồ lớn lên đều không sai biệt lắm, nhưng tạ Viễn Trí vẫn là kiên định cho rằng hắn cùng Lâm Tú Quyên Hải tử đẹp nhất. Lúc này bên trong Lâm Tú Quyên cũng bị đẩy ra tới, tạ Viễn Trí vội vàng ôm Hải tử tiến lên, trên giường Lâm Tú Quyên sắc mặt rất là tái nhợt, trên trán đầu tóc cũng là ướt rầm rề, chắc là bị mồ hôi đẫm nhẹp, nhìn như vậy Lâm Tú Quyên, tạ Viễn Trí phá lệ đau lòng, đem trong lòng ngực Hải tử đặt ở Lâm Tú Quyên mép giường, sau đó rũ tay nắm lấy tay nàng thấp giọng nói: Về sau chúng ta không sinh, có này một cái là đủ rồi. Lâm Tú Quyên kéo kéo khỏe môi nhỏ giọng nói, ngươi không phải thích nữ như sao, xác định không sinh. Chỉ cần là ngươi sinh, ta đều thích, cho nên có hắn là đủ rồi. Tạ viễn trí nói xong nhìn thoáng qua Lâm Tú Quyên bên cạnh đỏ rực tiểu ra hỏa liếc mắt một cái. Nguyên bản ở một bên hồ Yến Hoa nhìn hai người tận nói chút như vậy không có dinh dưỡng nói, vội vàng tiến lên, này đó về sau lại thảo luận, Tú Quyên ngươi ngủ một hồi, viễn trí ngươi trở về thịnh điểm canh lại đây Tiếng ái anh hầm canh thời điểm liền suy xét quá Lâm Tú quên nửa đêm sinh sản khả năng, cho nên nổi to đốn canh trừ bỏ một chút muối liền cái gì cũng chưa phóng, phía trước Lâm Văn Dương bọn họ đưa lại đây canh là thịnh lên lại đơn độc thêm liêu. Hồ Yến Hoa nói xong lại hỏi Lâm Tú quên, muốn ăn màn thầu không, ngày hôm qua chừng còn có, làm viễn trí nhiệt liền canh cùng nhau mang lại đây. Hồ Yến Hoa nói chưa dứt lời, vừa nói Lâm Tú quên liền cảm thấy chính mình đói trước ngực gián phía sau lưng, sinh hài tử quả nhiên là thân thể lực sống, nàng vội vàng gật gật đầu. Muốn ăn, ta hào đói. Nghe được nàng nói đói, ta viên trí liền không nhiều làm dừng lại, vội vàng đứng dậy hướng trong phòng đuổi, rốt cuộc ở cứ cũng không thể chịu đói, vàng không sẽ lưu lại bệnh căn.